Chỉ là gửi tin, hắn cũng không ôm quá lớn hy vọng, vì thế liền cùng lao bí thư chi bộ đưa ra tưởng trước tiên thu hoạch ý tưởng. Huyện tin phóng làm hồ chủ nhiệm gần nhất có chút dối rắm vốn dĩ tin phóng làm ngày thường không gì sự, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chính là trước hai ngày lại thu được một phong cư dân trụ kiện, tin đưa ra một ít ngày thường tình huống dị thường, suy đoán có khả năng sẽ phát sinh động đất. nay thanh huyện vài thập niên cũng không phát sinh quá động đất, đều là có theo nhưng cha, người này là tới khôi hài sao. Là khoản là đại đồng thôn thôn dân ngô thụ lâm. Có tên có họ, một cha là cái trí thức trẻ, liền không cấm tưởng, người này đầy miệng nói có gì động đất, có phải hay không tưởng lập cái công, tưởng trở về thành á gì, này giáp tâm. Vì thế coi như là trí thức trẻ lập công suốt ruột, không đương một chuyện liền phóng một bên, nhoáng lên mắt nhi, 10 ngày qua liền đi qua. Hồ chủ nhiệm đều đem việc này quên sau đầu, lại càng ngày càng nhiều dị thường sự kiện làm hắn đem này phong thư lại nghĩ tới. Đầu tiên là thực trưởng đại sư phụ nói hậu viện kia khẩu nước giếng càng ngày càng hồn, còn có phản vị mạo phao, còn có bảo vệ cửa đại gia dưỡng cái kia đại hoàng cẩu, không biết vì sao cả ngày kêu cái không ngừng, nó ngày thường nhất nghe bảo vệ cửa đại gia nói, hiện giờ cũng vô dụng. Muốn nói một kiện hai kiện là trùng hợp, chính là trùng hợp nhiều, lại không thể không làm người cảm thấy việc này là dị thường, cứ như vậy hồ chủ nhiệm trong đầu rốt cuộc nhớ tới lá thư kia, nhưng hắn vẫn là có chút rồi dám muốn hay không giao cho mặt trên đi, chính dối rắm thời điểm. Liền lại nhận được cái này ngô thanh niên trí thức đệ nhị phong thư, tin thượng nội dung nói là làng trên xóm dưới phát sinh tình huống dị thường càng thêm nghiêm trọng, hy vọng chính phủ coi trọng đi lên. Hắn cũng tưởng đem việc này báo đi lên, chính là hiện giờ quê nhà nào nào đều là sự, huyện trưởng trước hai ngày lại đi phía dưới khảo sát, này nếu là thực sự có động đất còn hảo, nhưng nếu là không có động đất, hắn trò đùa này đã có thể khai lớn. Nghĩ vậy hắn không cấm âm thầm chịu chính mình một miệng, như thế nào có thể nghĩ thực sự có động đất đâu. không có đó là tốt nhất. Buổi chiều tan tầm, hồ chủ nhiệm nghĩ vậy hai phong thư, rồi dám không nghĩ về nhà, liền hẹn chính mình lao đồng học đi tiệm cơm uống rượu. Hồ chủ nhiệm lao đồng học không phải người khác, đúng là huyện bệnh viện tần chủ nhiệm, hai người cùng nhau thượng đại học, sau lại đều về quê nhà nơi này, quan hệ vẫn luôn không tồi, nhưng ngày thường hai người công tác đều rất vội, tuy rằng ở cùng cái huyện thành công tác, lại không có bao nhiêu thời gian ra tới tụ tụ, nhưng lại không ảnh hưởng hai người cảm tình. Hai người uống lên trong chốc lát. Đều có chút hơi say, Lão Tần nhìn lại hồ chủ nhiệm bộ dáng là có việc, liền hỏi hắn là có cái gì phiền lòng sự. Hồ chủ nhiệm đối mặt lão bằng hữu, nương tiểu lực liền đem việc này nói. Lao Tần vừa nghe nguyên lai like việc này, liền cùng hồ chủ nhiệm nói, cái này sinh viên tiểu ngô ta nhận thức. Nga! Hồ chủ nhiệm vừa nghe lời này, ánh mắt sáng ngời, nói nhanh lên, cái này ngô thanh niên trí thức người như thế nào, nói chuyện có thể tin sao. Lao Tần liền nói, ta mặc kệ nói gì, đều không bằng ngươi chính mắt đi xem. Lại nói đều nhiều như vậy tình huống dị thường, ngươi sẽ một chút không nghi ngờ. Ngươi trong lòng cũng có chút tin tưởng hắn nói đi. Hồ chủ nhiệm tâm nói cũng không phải là sao, nhưng là vạn nhất nếu là không phải đâu. Vạn nhất nếu là đâu? Lao tần nói một khác đại khái xuất khả năng tính, vạn nhất chúng ta huyện nếu là thật phát sinh động đất, ngươi nghĩ tới sẽ thế nào sao? Hồ chủ nhiệm túi đầu thở dài, đột nhiên ngẩng đầu đem chính mình cái ly còn thừa hơn phân nửa rượu đều hướng trong bụng rót đi vào, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm nói, hành. Đêm đó trở về, hồ chủ nhiệm liền cấp huyện trưởng gọi điện thoại, sau đó ngày hôm sau hắn liền vội vàng mang theo những người này tính toán đi phía dưới hương trấn đi xem, cũng cùng cái này sinh viên tiểu nô chạm vào cái mặt. Nô thụ lâm đương nhiên không biết, hắn viết phong thư, đem hồ chủ nhiệm cấp dối rắm cái quá sức, hắn hôm nay đưa ra trước tiên thu hoạch hoa màu, nhưng đem bí thư chi bộ cùng thôn trưởng dối rắm quá sức. Hiện tại đối với động đất này vừa nói, người trong thôn đại khái chia làm tam bộ phận, có 2 phần 3 người tin tưởng sẽ không có gì động đất. Ngần ấy năm không phải cũng không có sao, kia dị thường đều là trùng hợp, trùng hợp. Con thường một phần ba, trong đó một nửa cảm thấy việc này có chút không quá đáng tin cậy, nhưng là cũng cảm thấy sinh viên tiểu ngô nói cũng có chút đạo lý, liền nhìn nhìn lại đi. Còn giữ lại hơn một nửa liền có chút tin tưởng ngô thụ lâm nói, nhưng đương ngô thụ lâm đưa ra tưởng trước tiên thu hoạch hoa màu thời điểm, vẫn là không quá bỏ được a. Sinh viên tiểu ngô a, ngươi thật là không loại quá hoa màu, ngươi không biết nông dân khổ a. Chúng ta quanh năm suốt tháng liền chỉ vào này đó lương thực, ngươi nói sớm thu liền sớm thu. kia hoa màu đều còn không có thuộc đâu, thu sớm như vậy đến tổn thất nhiều ít. Tổn thất ngươi bồi. Nói chuyện chính là trong thôn một cái cụ ông, hắn là kiên định không tin sẽ có động đất phái. Hắn ở trong thôn xem như bối phận tương đối cao, nhân xương tất đại gia, nói chuyện từ trước đến nay tương đối có người nghe. Hơn nữa đại bộ phận người đều cảm thấy động đất là không thể nào, cho nên đều đi theo phụ họa. Đúng vậy, tổn thất ngươi bồi khởi sao. Đúng vậy, hiện tại thu lương thực, còn phải hiên lương, chúng ta sau này ăn cái gì? Chính là A, cũng không đủ ăn A. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, làm một bộ phận nhỏ tin tưởng nô thụ lâm cũng không dám lên tiếng, rốt cuộc này quan hệ đến mọi người bụng vấn đề. Nô thụ lâm cũng không xem bọn họ, liền chờ lao bí thư chi bộ nói, thôn trưởng nhìn nhìn lao bí thư chi bộ. Lao bí thư chi bộ chịu điếu thuốc, lắc lắc đầu, tiểu ngô A, hiện tại thu hoạch, tổn thất quá lớn. Nô thụ lâm tắt nói. Hiện tại không thu tổn thất lớn hơn nữa, đến lúc đó ngay cả điểm này cũng đã không có. Chương 44 lão Bí Thư tri Bộ A, nay không thu nói, tổn thất đã có thể lớn hơn nữa, đến lúc đó đến có bao nhiêu người đói bụng A. Nô thụ Lâm Nôn Nóng nói Hắn kiếp trước liền ở Đại Đồng Thôn Đái 3-4-5, các thôn dân đều thực thuần phát, đối bọn họ này đó thanh niên trí thức đều rất chiếu cố, hắn cũng là rất có cảm tình, nếu là làm hắn nhìn thôn gặp thai họa thôn dân chịu khổ, hắn thật sự là làm không được. lao bí thư tri bộ lông mày mau ninh thành một đoàn hắn trầm mặc một cái trước mắt vừa định mở miệng liền nghe vừa rồi nói chuyện tất đại gia lại nói ta nói sinh viên tiểu ngô a ngươi này tiểu tử sao nói không nghe đâu vừa rồi không phải theo như ngươi nói sao chúng ta chuyện này không có khả năng có động đất này lao chút năm phát sinh quá thủy thai nạn hạn hán nạn châu chấu thật đúng là liền không phát sinh quá động đất ta lão nhân sống này bảy mươi nhiều còn có thể nói bữa sao tất đại gia hoa dâm dâu đôi mắt chừng lao đại càng nói liền càng có chút kích động, thật là không phải nhà ngươi mà, ngươi không để trong lòng, há mồm liền phải thu hoa màu. Ta liền hỏi một chút ngươi, này vô duyên vô cớ đem mà thu. đến lúc đó nếu là không có việc gì, có phải hay không ngươi bồi a? Phần 39. đại đồng thôn là tạm họ mà cư, này tất đại ra xem như trong thôn số lượng không nhiều lắm thọ người, bối phận cao nói chuyện cũng có chút phân lượng, cho nên hắn vừa nói hảo những người này liền đi theo phụ họa chính là a, tổn thất ngươi bồi a, ai nha. Tất đại gia nói rất đúng a, ngươi này sinh viên tiểu Ngô chính là chắc hẳn phải vậy, hảo hảo thế nào cũng phải họa họa lương thực là vì sao? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, Nô thụ Lâm còn không có sinh khí, hắn bên cạnh Hách Xuân Hoa lại có chút sinh khí, các ngươi, các ngươi đừng quá quá mức, Nô thanh niên trí thức cũng là vì trong thôn hảo, như thế nào làm Nô thanh niên trí thức bổi. Xuân Hoa a, ngươi chẳng lẽ là cùng Nô thanh niên trí thức cặp với nhau? Sao như vậy giúp đỡ nàng? Có người trêu chọc nói. Người trong thôn đa số đều nghe nói này sinh viên tiểu ngô vẫn luôn cấp hách xuân hoa tặng đồ, xem ra là nhìn chúng nàng, chỉ là hai người tuy rằng đều gần chút, lại không có gì quá mức nghe đồn. Bị người nọ một trêu chọc, hách xuân hoa mặt đằng lập tức liền đỏ, nóng rát thiêu hoảng. Nàng hoàng loạn chung liền đối thượng ngô thụ lâm lượng tỉnh tình đôi mắt, càng là cảm thấy chính mình xen vào việc người khác giống nhau, xem người này dường như một chút cũng không thèm để ý. Nàng phun nói chuyện người nọ một ngụm, không hề ra tiếng. Nô thụ lâm không nghĩ tới Xuân Hoa sẽ trước mặt mọi người bảo hộ chính mình, không cấm có chút lâng lâng, hai con mắt như là sẽ sáng lên nhìn chằm chằm Xuân Hoa, quanh mình hết thể dường như hắn đều nghe không thấy, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Hách Xuân Hoa bị này nóng cháy ánh mắt xem càng là không được tự nhiên, liền hướng trong đám người né tránh, nô thụ lâm đi theo thân ảnh của nàng, rồi lại bị một đạo thanh âm đánh gãy. Ta nói ngô thanh niên trí thức, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Ngươi nói nhao nhao trước tiên thu hoạch, tổn thất ngươi bồi không? tất đại gia trường mặt nếp gấp mặt giả tràn đầy khiêu khích cũng không biết hắn lớn như vậy số tuổi như thế nào liền như vậy thích cùng người đối chọi gay gắt nô thụ lâm bị đánh gãy có chút không vui quay đầu nhìn lại vẫn là này tất đại gia tức khắc mày ninh thành xuyên nay tất đại gia hắn có chút ấn tượng kiếp trước gặp qua vài lần ở trong thôn số tuổi đại bối phận cao đặc biệt thích cậy già lên mặt hắn nói gì ngươi nếu là nghe hắn hắn cùng ngươi vui tươi hớn hở gì sự không có ngươi nếu là không nghe hắn Hắn liền cảm thấy lớn lao vũ nhục giống nhau, dường như người khác nói đều không chính xác, chỉ có hắn nói mới chính xác. Dù sao đây là cái mười phần quật lão nhân, dường như bởi vì này tính tình, cùng trong nhà mấy cái hài tử quan hệ cũng không tốt lắm, sao lại như thế nào tới. Nô thụ lâm nhìn tất đại gia tràn đầy nếp gấp mặt nỗ lực hồi tưởng hạ, không khỏi nhớ tới một đoạn kiếp trước ký ức. Muốn nói này tất đại gia bảy mươi nhiều, nhưng không bệnh không đau thân thể khỏe mạnh, bạn già thân thể cũng khá tốt, ngày thường hai vợ chồng già sinh hoạt. Có ba cái nữ nhi, gả đều không xa, đều là phụ cận thôn, có một cái còn liền gà ở bộ thôn, chỉ là nữ nhi nhóm cơ hồ đều chỉ có ăn tết hoặc là ăn tết mới mang theo con rể cùng bọn nhỏ về nhà nhìn xem, ngày thường đều không thế nào tới. Thật cũng không phải hắn nữ nhi nhóm không hiếu thuận, thật sự là này tất đại gia tính tình thái cổ quái, lời hắn nói liền không dung người phản bác, vẫn luôn là đúng, không có sai thời điểm. Tỷ như nói năm đó đại nữ nhi mang thai, hắn liền tìm cái thời lang cấp nữ nhi sờ soạn mạch, Nói hoài chính là nữ hoa, hắn đương trường liền cùng nữ nhi nói làm nàng xóa sạch, đại nữ nhi đương nhiên không đồng ý, cũng không để ý tới hắn liền trở về nhà. Ai ngờ hắn lại đổi tới nữ nhi nhà chồng, làm nàng đem trong bụng hải tử xóa sạch, một lần nữa hoài nhi tử. Muốn nói tất đại gia cũng cảm thấy chính mình là vì nữ nhi hảo, hắn ba cái nữ nhi, cả đời không nhi tử, hắn cùng hắn bạn già cả đời đều là tiết nuối liền gửi hy vọng với nữ nhi có thể cho hắn sinh cháu ngoại, cũng miễn cho nữ nhi bị người chỉ chỉ trò trò. Nói nàng sinh không ra nhi tử. Ai ngờ hắn tự giác một mảnh hảo tâm, lại không chiếm được tán thành, chẳng những nữ nhi không đồng ý, nữ nhi nhà chồng cập đại con rể cũng rất là phản đối, vì thế hai nhà cuối cùng đều xào lên. Tất đại gia vô pháp, chỉ phải rơi xuống tàn nhẫn nói bọn họ không nghe hắn hảo không được, từ đây hắn cùng đại con rể và trong nhà quan hệ đều không thế nào hảo. Đại nữ nhi liền gả cách vách thôn, ngày thường đều không thế nào đã trở lại. Như vậy sự còn rất nhiều, tóm lại chính là tất đại gia nói toàn đối. Không đối cũng đúng, bởi vậy cùng mấy cái con rể quan hệ giả tôn hảo. Sau lại nghe nói một lần quá thử tiết, tất đại gia lại nhân một chút việc nhỏ cùng con rể nhóm xào lên, sau đó hắn một hơi lúc sau đem người đều đuổi đi, đại nhân đi rồi, chính mình cũng khi đi ra ngoài dạo quanh, đi chính là hắn thường xuyên sẽ đi lại ngoài, kia bờ biển có chút tảng đá lớn, thạch biên có chút cây ngoại già, hắn trước kia vừa giận liền thường xuyên đi nơi đó ngồi ngồi, lần đó cũng không ngoại lệ, kết quả này ngồi xuống. nghe nói kia khối đại thạch đầu đống nhiên liền nước ra rồi. Sau đó hắn liền rớt tới rồi trong sông. Tuy rằng thực mau bị người cấp cứu đi lên, nhưng tưởng hắn một phen tuổi, tuy rằng thân thể không tồi, nhưng là cũng chịu không nổi ở trong nước lại kinh lại dọa lại là nước lạnh thao, lập tức liền ngã bệnh, ở trên giường bệnh nằm nửa năm nhiều liền như vậy đi. Lúc ấy việc này liền tại động đất mấy ngày hôm trước, ở trong thôn cũng coi như là không nhỏ sự, nô thủ lâm cũng sở hữu nghe thấy, hắn cùng kiếp trước ký ức cách lâu lắm. lúc này thấy mới chậm rãi nhớ tới kiếp trước việc này nô thụ lâm nhìn chằm chằm tất đại gia mặt nhìn một lát không khỏi có chút thổn thức nhưng tất đại gia xem hắn nhìn chằm chằm chính mình không bỏ chính mình nói với hắn lời nói cũng không để ý tới liền càng có chút phiền não ta nói ngươi tiểu tử này cùng ngươi nói chuyện không nghe thơi à. nô thụ lâm thở dài nếu đã biết tất đại gia sự liền không thể mặc kệ nghĩ ngày mai chính là tiết xử thử phỏng chừng tất đại gia ra ngày mai nữ nhi con rể đều sẽ tới Mà mâu thuẫn ngày mai phòng chừng cũng sẽ phát sinh, hắn liền nói, tất đại gia, mọi việc không có tuyệt đối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tất đại gia có chút thiên gầy, hốc mắt ao hãm, bản thân đôi mắt liền rất đại, nghe xong ngô thụ lâm nói, trong mắt chừng mắt nhìn lên, đều mau tràn mi mà ra, ngươi tên tiểu tử thúi này nói cái gì? Ý của ngươi là ta phải lý không bông tha người lạc. Ngô thụ lâm lại lần nữa thở dài, nhưng vẫn là nói, tất đại gia, ta không phải ý tứ này, ngươi xin bớt giận. Ừ. Tất đại gia nghe hắn nói như vậy, khí xác hỏa hoan chút, nhưng vẫn là nói, ngươi sớm một chút nói ngươi không đối không phải được rồi, hảo hảo một hai phải trước tiên thu hoạch, hỏa hoa hoa màu, không biết nông dân vất vả, không phải thứ tốt. Đại gia hỏa nghe tất đại gia càng mắng càng quá đáng, lại đều tưởng tiến lên ngăn lại tất đại gia đừng nói nữa, tất đại gia ngươi lão cũng đừng nói, sinh viên tiểu nô cũng là vì ta thôn hảo, kia phía trước nhưng không thiếu cấp ta thôn làm tốt sự. Chính là chính là, nô thụ lâm bị đại gia giữ gịn. Nói không cảm động là giả, này cũng kiên định việc này nhất định phải quản rốt của tâm. Bên này hắn cũng thấy tất đại gia cảm xúc có điều hòa hoãn, cũng dần dần dừng miệng, nhưng hắn vẫn là nói, tất đại gia, ngươi số tuổi lớn như vậy, vẫn là đến chú ý khống chế hạ tính tình, như vậy đối ngại không tốt. Tất đại gia chừng mắt lại tưởng nói gì, nô thụ lâm chưa cho hắn cơ hội, liền lại nói, ngươi cùng mấy cái con rể quan hệ đều không thế nào hảo, làm ngươi mấy cái nữ nhi kẹp ở bên trong nhiều khó xử a. Ngày mai chính là tiết xử thử. Nhà các ngươi nếu là ăn tết, ngàn vạn đừng lại theo chân bọn họ cãi nhau. Còn có chính là liền tính cãi nhau, ngươi cũng đừng dưới sự tức giận đi. Ngươi thường xuyên đi cái kia lạch ngồi bên cạnh ngồi, gần nhất xem tình huống có chút nghiêm trọng, nhưng đừng đống nhiên địa chấn, đến lúc đó liền nguy hiểm. Ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận, kia lạch ngồi thủy tuy rằng không thâm, nhưng là cũng rất lạnh léo. Ngươi vạn nhất nếu là rơi vào đi, cũng đừng dễ rửa đứng lên là được, đừng hạt thịt. Nô thụ lâm tận tình khuyên bảo nói một hồi, đem mọi người đều nói sướng sốt phía trước nghe còn giống lời nói, như thế nào mặt sau càng nghe càng giống người liền rủa Tất đại gia càng là bị nói sừng sốt sừng sốt, vốn dĩ đối phương mở miệng trước hắn còn tưởng phản mắng vài câu, mà khi đối phương nói đến tiết sử thử muốn ăn tết nói, hắn liền ngây ngẩn cả người, tiểu tử này sao biết nhà hắn ăn tết? Tiết sử thử giống nhau nông thôn gia đình quá tương đối nhiều, nhưng cũng không phải mọi nhà đều quá, rốt cuộc ăn tết là phải bỏ tiền, tiết sử thử cũng không tin cái gì đại tiết, nhưng quá nhưng bất quá. Bất quá tất ra năm nay là nghĩ tới một quá, người một nhà ăn bữa cơm, lần trước tất đại gia bạn già thật sự là tưởng khuê nữ nhóm, tìm cái lấy cớ, mà tất đại gia tuy rằng ngoài miệng nói qua cái dám, nhưng là lại không có ngăn trở, nói vậy cũng là tưởng khuê nữ nhóm. Chính là việc này liền hắn cùng bạn già thương lượng tới, đối phương là làm sao mà biết được. Còn có nói cái gì cái kia lệch ngòi nguy hiểm gì, quả thực là ở chú hắn, nghĩ đến hắn liền lại muốn khai mắng, lúc này hắn bạn già lại ra tới ngăn cản hắn, lao nhân. Ngươi không có việc gì đừng cùng tiểu bối so đo, ta về nhà. Nói nàng liền đem tất đại gia tún đi rồi. Tất đại gia còn hùng hùng hổ hổ không chịu đi, nhưng rốt cuộc là bị tún đi rồi. Đại gia thấy tất đại gia bị lôi đi, đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, nô thụ lâm lại nói chút động đất điểm báo một ít đặc thù, lại lần nữa khuyên nổi lên láo bí thư chi bộ, nhưng láo bí thư chi bộ vẫn là không nhả ra. Nô thụ lâm cũng biết này không phải bằng chính mình dăm ba câu là có thể thuyết phục, cũng liền hành quân lặng lẽ không lại tiếp tục. ngày hôm sau, nô thụ lâm mang theo bùi ra người còn có khâu lỗi cùng lưu kiến dân mấy cái thanh niên trí thức, mấy cái liền bắt đầu thu hoạch khởi bọn họ ngày thường làm việc kia phiến mà. một bộ phận nhỏ thà rằng tin này có thôn dân cũng đi theo nô thụ lâm làm một trận lên. nơi đó loại chính là lúa mạch, lúc này thanh thanh hoàng hoàng, có còn không có chỗ đông, phùng quốc đống ngày thường cũng ở kia phiến làm việc nhi, thấy nô thụ lâm này cử, liền chạy tới đem lão bí thư chi bộ cùng thôn trưởng hô tới. lão bí thư tri bộ, ngài xem xem. ngài cũng chưa đồng ý này nô thụ lâm liền mang theo trước tiên thu hoạch này không phải yếu hại chúng ta thôn sao phùng quốc đóng hiên ngang lẫm liệt bộ dáng dường như một lòng vì trong thôn hảo lão bí thư chi bộ hỗn loạn chỉ bạc lông mày cũng nhíu lại hắn dùng sức dùng khói túi nổi gõ gõ bên cạnh một khối tảng đá lớn trầm giọng nói sinh viên tiểu ngô ngươi làm gì vậy ngô thụ lâm chính không lưng tắt mạch lúc này nghe được lao bí thư chi bộ thanh nhâm liền ngẩng đầu thấy được lao bí thư chi bộ cùng lúc đó cửa thôn cách đó không xa Một chiếc tiểu ô tô chậm rãi vào thôn. mươi 45. Cửa thôn trốn một chiếc màu đen xe hơi nhỏ chậm rãi xử vào đại đồng thôn. Này xe hơi nhỏ ngồi không phải người khác, đúng là tin, phóng làm hồ chủ nhiệm, hắn riêng xuống dưới nhìn xem cho bọn hắn viết thư nói có động đất trí thức trẻ là gì lai lịch, cũng muốn cùng hắn tâm sự thăm thăm hư thật. Bất quá hắn không như thế nào hạ quá hương, đối trong thôn lộ không thân, cố tình tài xế đều phái ra đi, hắn chỉ phải chính mình lái xe tới. dọc theo đường đi vừa đi vừa hỏi thăm mới tìm được đại đồng thôn sớm biết rằng làm lão tần cùng ta một khối tới hồ chủ nhiệm biên lẩm bẩm biên khắp nơi tìm kiếm có hay không thôn dân có thể hỏi thăm hạ này sinh viên tiểu ngô ở đâu đại đồng thôn vào thôn đó là một cái thẳng tắp đường đất mới vừa vào thôn khi đường đất hai bên là cũng không rất sâu mương máng mương máng lại hướng hai bên kéo dài liền đều là ruộng lúa mạch năm nay lúa mạch mọc thực hảo tuy rằng không có hoàn toàn thành thục nhưng vẫn từng hàng kim hoàng mạch tuệ đón gió nhấc lên sóng lúa Xem ra là cái được mùa mùa A. Hồ chủ nhiệm vui tươi hớn hở nhìn nhìn hai bên lúa mạch. Xe lại hướng trong khai, liền chậm rãi tới rồi giữa đường. Lúc này đường phố hai bên biên liền đều là phong ốc, một hộ rửa gần một hộ còn rất kỹ càng. Hồ chủ nhiệm tả hữu nhìn xem cũng không thấy được cái gì người đi đường, nghĩ hiện tại phòng chừng xuống đất làm việc, đang muốn cân nhắc đại đồng thôn đại đội ở đâu khối khi, liền thấy phía trước một cái tiểu cô nương từ bên cạnh một cái tiểu đạo lóe ra tới. Hắn trong lòng vui vẻ vội vàng đem xe đỉnh đến ven đường hô tiểu cô nương các ngươi thôn đại đội đi như thế nào nay tiểu cô nương không phải người khác đúng là vẻ mặt tư thế ngủ hách xuân lan nàng ngày thường không xuống đất làm việc đều là ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường gần nhất cùng phùng quốc đống đánh lửa nóng mỗi ngày đặc biệt tích cực liền khiêng cái quốc gia tới tuy rằng so người khác ra cửa vẫn là van rất nhiều nhưng cứ như vậy còn bị nàng mẹ khen mã quế hoa hiện tại gặp người liền nói ai ra Ngươi là không biết ta hiện tại mỗi ngày xuống đất làm việc nhiều cẩn mẫn. Cùng hách ra hiểu biết đều biết, hách ra hai cái khuê nữ, nhị khuê nữ thực cẩn mẫn, trong nhà ngoài ngõ một tay. Mặt sau mang đến cái này đại khuê nữ lại lười muốn mệnh, ngày thường không xuống đất tránh công điểm không nói, không có việc gì liền thích đi ra ngoài hạng dạo, này bỗng nhiên xuống đất làm việc, rất nhiều người đều lắc đầu không tin. Lúc này mã Quế Hoa liền sẽ bổ sung giải thích nói, khuê nữ lớn sao, hiểu chuyện, các ngươi nhà ai có hảo tiểu hỏa cấp thu xếp. Hôm nay Hách Xuân Lan khởi tính sớm, Thái Dương dâng lên lão cao, nàng khiêng cái quốc mới vừa quải ra ngõ nhỏ, liền nhìn đến một chiếc màu đen xe hơi nhỏ chậm dại ở đường phố chạy. Nàng lập tức ngáp đều đã quên đánh, đây chính là xe hơi nhỏ A. Nàng chỉ có một lần đi trong huyện mới nhìn thấy quá, mà này xe hôm nay cư nhiên xuất hiện ở các nàng thôn, có thể khai như vậy xe, kia nhất định không phải nhân vật đơn giản A. Ở nhìn đến trong xe người ló đầu ra cùng nàng nói chuyện, nàng trinh lăng liền chỉ chỉ phía trước. Hồ chủ nhiệm cho rằng đại đội còn muốn đi phía trước đi, liền nói thanh tạ vừa định nhấn ga, rồi lại do dự hạ, lại lần nữa thăm dò nói, tiểu cô nương, không biết ngươi có nhận thức hay không các ngươi thôn ngô thụ lầm ngô thụ thanh đâu. Tiểu cô nương hách xuân lan nghe thấy cái này tên, không khỏi mở to hai mắt, ngươi tìm hắn làm gì. Phần 40 Nói bậy nhầm nghe nàng khẩu khí, biết nàng hẳn là nhận thức, liền cười nói, ân tìm hắn hiểu biết điểm tình huống. Hiểu biết tình huống. Hách xuân lan híp mắt nhìn nhìn đối phương. 30 tới tuổi bộ dáng, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp tiểu áo tôn trung sơn, tóc không chút cẩu thả sơ đến sau đầu, lộ ra to rộng cái chán, lại mở ra như vậy tiểu ô tô, người này vừa thấy liền không phải người thường. Nàng lại liên tưởng khởi ngô thụ lâm trước hai ngày còn dẫn người đi trong huyện gián chữ to, báo bị bắt lên, vì thế nàng đương nhiên cảm thấy đối phương chính là vì thế sự mà đến. Nghĩ ngô thụ lâm thế nào cũng phải nói các nàng nơi này sẽ có động đất, liền lén lút tưởng này sinh viên tiểu ngô muốn xui xẻo, nàng không cấm trong lòng một trận kích động. Vì thế nàng đôi mắt sáng long lanh đi nhanh tiến lên, bắt lấy nhân ra cửa xe nói, vị này đồng chí, ngươi tìm sinh viên tiểu ngô có phải hay không vì động đất sự. Hồ chủ nhiệm vốn dĩ không muốn nhiều lời, nhưng đối phương như vậy hỏi lên, hắn vẫn là chần trờ gật gật đầu, ngươi biết. Hay là này ngô thanh niên trí thức đã chắc chắn đến tận đây, làm chính mình trong thôn người đều đã biết, thật sớm làm phòng bị. Hồ chủ nhiệm nghĩ đến này có chút gấp quá, vạn nhất nếu là thật sự, kia cũng thật muốn sớm làm phòng bị mới được, nói hắn lời nói liền có chút rồn rồ Tiểu cô nương, vậy ngươi nói cho ta này sinh viên tiểu ngô ở đâu? Hách Xuân Lan xem hồ chủ nhiệm sốt ruột bộ dáng, liền càng thêm chắc chắn này sinh viên tiểu ngô muốn xui xẻo, vì thế có chút hưng phấn nói, ai nha, đồng chí ngươi nhưng tới vừa lúc đâu? Chúng ta này sinh viên tiểu ngô ngươi là không biết, gần nhất cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nào cũng phải nói chúng ta này có cái gì động đất, còn không có sự liền ở đại loa tuyên truyền, biên gì nhạc thiếu nhi, quả thực chính là không có việc gì thêm phiền. Gần nhất còn cùng trong đội nói gì muốn trước tiên thu lương thực, ngươi nói này lương thực cũng chưa thuộc đâu, liền phải thu, kia tổn thất tính ai. Ngươi nói nếu là có tổn thất, hắn cũng không gánh vác đâu, ta xem hắn chính là không nghĩ làm trong thôn đầu hảo, đồng chí ngươi nhưng đến chạy nhanh đem hắn mang đi đi. Hách Xuân Lan lên án mạnh mẽ ngô thủ lâm một phen chịu tội lại trở tay một lóng tay phía trước nói, nhìn không, đã vượt qua phía trước kia hai bài phòng, liền đến bọn họ thanh niên trí thức ngày thường làm chỗ ngồi, ta đánh giá liền ở bên kia, ngài cùng ta tới. Hồ chủ nhiệm vừa nghe, liền chạy nhanh làm Xuân Lan lên xe, Xuân Lan đại kinh thất sắc, chính mình cư nhiên có thể ngồi trên xe hơi nhỏ, một lần không dám đi lên, sợ đem nhân ra xe làm dơ, nhân ra lại làm nàng ngồi. Thẳng đến hồ chủ nhiệm luôn mãi tỏ vẻ, như vậy mau chút, nàng mới lại nóng lòng muốn thử lên xe. Dọc theo đường đi đều nơm nớp lo sợ nhìn bên ngoài, thẳng đến ngô thụ lâm bọn họ hai đầu bờ ruột thượng. Đúng rồi, đằng trước chính là lạp, ai ra này một đại ba người. Nhất định là kia Ngô thanh niên trí thức lại ra gì chuyện xấu. Xe chạy đến ruộng lúa mạch trên đường nhỏ ngừng lại. Hách Xuân Lan nhìn đến trong đất một tảng lớn người liền hương phấn chỉ vào nói: Hồ chủ nhiệm đem xe đình hảo, xuống xe, ruộng trưởng cổ hướng bên kia xem. Lúc này Lão Bí thư Chi bộ liền can đại đội cán bộ đang muốn ngăn trở Ngô Thụ Lâm cắt mạch đâu, ai ngờ mới nói hai câu, liền nghe được ruộng lúa mạch ngạnh thượng có người nói chuyện, lại có ô tô thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, một chiếc xe hơi nhỏ ngừng ở đồng ruộng trên đường nhỏ. Ngài chính là đại đồng thôn Bí Thư Chi Bộ đi, ta là huyện tin, phóng làm Lao Hồ A. Trải qua một phen giới thiệu, hồ chủ nhiệm tự quen thuộc nắm Lao Bí Thư Chi Bộ tay nói. Lão Bí Thư Chi Bộ tuy rằng không đi trong huyện khai quá sẽ, nhưng là thường xuyên sẽ đi tương ứng công xã mở họp, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến xuống dưới thị sát huyện lãnh đạo, nhưng là vị này lại chưa thấy qua, nhất thời có chút chinh lăng, bị nắm tay cũng chỉ là một cái kính điểm điểm. Hồ chủ nhiệm xem đối phương như vậy, liền lại nói, ta không thường xuống nông thôn. Khả năng ngài lão không gặp quá ta à? Lão bí thư chi bộ vội vàng gật đầu kích động nói, Hoan Nen lãnh đạo thị sát, Hoan Nen Hoan Nen. Mặc kệ có nhận thức hay không, chạy nhanh Hoan Nen là được rồi. Hắn bên cạnh đại đội cán bộ nhóm cũng đều đi theo tỏ vẻ Hoan Nen. Lão bí thư chi bộ liền lại nói, Lãnh đạo ngài là tới chúng ta thôn thị sát tới. Hải, ta là. Hồ chủ nhiệm vừa định nói tìm Ngô Thụ Lâm hiểu biết điểm tình huống. Hách Xuân Lan liền nói tiếp, Lãnh đạo tới tìm Ngô thanh niên trí thức. Nô thanh niên trí thức người nói một chút người không có việc gì hướng trong huyện đầu hạt gián cái gì ngọn ý, còn phải yếu lĩnh đạo đi một chuyến bắt được ngươi. Nàng nói xong chiều phùng quốc đống nhìn thoáng qua, đắc ý cười. Phùng quốc đống tiếp thu đến nàng tươi cười tin tức, lập tức cũng hiểu được này Ngô thụ lâm muốn xui xẻo, nghĩ chính mình tới này trong thôn liền bắt đầu không thuận, hơn phân nửa đều là cùng này Ngô thụ lâm có quan hệ, hiện giờ hắn họa là từ ở miệng mà ra, rốt cuộc muốn xui xẻo, hắn khống chế được chính mình vẫn là đừng cười ra tiếng. Đồng tình nhìn ngô thụ lâm liếc mắt một cái. Ngô thụ lâm nhìn đến phùng quốc đống ánh mắt, không cấm có chút tưởng phun, nghĩ thẩm tiểu tử ngươi trang gì a? Ai không biết ai? Hắn mắt trợn trắng, liền nói, tìm ta. Ngài có gì sự? Hồ chủ nhiệm kỳ quái nhìn hách xuân lan liếc mắt một cái, tâm nói ta còn chưa nói gì đâu, ngươi sao biết ta làm gì tới, ta lại không phải công an, còn bắt được người, hắn mới vừa nói, ta là tưởng. Kết quả nửa câu sau còn không có xuất khẩu, liền nghe một trận rồn dập thanh âm hô. Không được rồi, không được rồi, tất đại gia nhảy sông, ai ra, còn có tất bác gái, hai vợ chồng A. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền nghe một cái phụ nữ trung niên, biên hướng bên này chạy, biên lớn giọng gào thét, hai vợ chồng rất trong sông. Mọi người mở to hai mắt, sau đó liền thấy nô thụ lâm gào câu, hỏng rồi, sau đó một cái bước xa sông ra ngoài. Nô thụ lâm biết tất đại gia hai ngày này sẽ có việc, nhưng là kỳ thật cũng không xác định là ngày nào đó, cho nên phía trước mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc đối phương một bộ chết không tin biểu tình, hắn nếu đã biết đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vốn dĩ nghị chờ đằng ra lỗ hổng, lại đi tất đại gia thường đi kia khối sông nhỏ xem hạ, đường thật sự phát sinh sự tình gì. Ai ngờ không đợi đi đâu, liền thật sự đã xảy ra chuyện. Lúc này các thôn dân cũng đi theo nhìn lại. Hồ chủ nhiệm xem sinh viên tiểu ngô chạy, liền cũng đi theo chạy tới xem, đợi cho trong thôn sông nhỏ biên, mọi người liền đều nhìn đến tất đại gia cùng tất bác gái đang từ trong sông vịt đâu. Nô thụ lâm rất xa liền bắt đầu kêu, nước sông không thâm, đứng lên là được, đứng lên là được. Hai vợ chồng già dọa đều vụ chết, còn nào chạm lên, chỉ thấy hai người liền dần dần không lực, mơ mơ hồ hồ liền thấy mấy cái từ bờ sông chạy tới. Đến trong nước tới chính là mấy cái trong thôn biết bơi không tồi hán tử, trong đó bao gồm nô thụ lâm, thủy tuy không bao sâu, nhưng cũng đến thành niên hán tử ngực, bộ. Mấy người liên hợp đem hai lão cấp liền kéo mang túm, lộng lên bờ, ở bờ biển suốt ruột thôn dân, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mọi người lúc này mới có cái ý niệm, không thể nào. Trước hai ngày này sinh viên tiểu ngô mới nói quá tất đại gia muốn rất trong sông, này liền thật rất trong sông. chương 46 Tất đại gia hai vợ chồng già bị mọi người kéo lên nạn dường như sống sót sau thai nạn, ngồi ở cùng nhau ôm đầu khóc giống, tất bác gái thở hổn hển biên hoa hoa khóc, biên mắng tất đại gia, ngươi cái lao đông tây, đều là ngươi này sũ tính tình, không nghe người ta tiểu ngô nói, ngươi còn như vậy ta nhưng không cùng ngươi qua. Chạy tới mọi người nháy mắt thạch hóa, này tất bác gái sao còn mắng thượng tất đại gia đâu tất bác gái ngày thường tính tình đặc biệt hảo, chưa từng xem người này phát giận, bằng không tất đại gia tính tình cũng không có khả năng lớn như vậy, đều là cho quán. Có nói, tất đại gia, ngươi này sao hồi sự, sao còn hai người đều rất trong sông. Có nói, đúng vậy, sao như vậy không cẩn thận, có việc không có, nếu không đưa các ngươi đi bệnh viện. Còn có nói, này cùng tiểu ngô có gì quan hệ, chẳng lẽ còn thật làm sinh viên tiểu ngô cấp nói chúng rồi. Người nọ nói xong, mọi người cũng đều phản liền tới đây, này sinh viên tiểu ngô phía trước mới nói quá làm tất đại gia tiểu tâm đừng rất trong sông, kết quả này tất đại gia hôm nay liền thật rất trong sông, Nga không, là hai vợ chồng già một khối rất trong sông. Hải, đều là này lao đông tây không nghe tiểu ngô, không có việc gì tìm việc. Tiếp theo tất bác gái ở tất đại gia ai thanh hút khí chung, nói lên sự tình trải qua. Nguyên lai like lần trước mới vừa tiến phục, mấy cái nữ nhi đều tới xem nhị lão, tặng điểm ăn dùng gì đó. Tất đại gia ngại mấy cái nữ nhi tới nói, liền chưa cho cái gì sắc mặt tốt, kết quả mấy cái nữ nhi không đãi một lát liền đi trở về. Tất bác gái sinh khí lão nhân này xú tính tình, cũng tưởng cải thiện cùng mấy cái nữ nhi con rể gian quan hệ, vì thế liền đưa tin cấp mấy cái nữ nhi con rể tiết xử thử thời điểm tới trong nhà đầu ăn cơm, cũng may mặc kệ có gì ý kiến, mấy cái nữ nhi con rể đều tính hiếu thuận, tất bác gái này nhất chiêu hô, liền vẫn là đều tới. Vốn gì tất bác gái biết chính mình lão nhân tính tình. Nàng ngày thường cũng không cùng này so đo, nhưng là vẫn là dặn dò mấy trăm lần làm lão nhân đừng nói mấy cái con rể gì, thu thu hắn tính tình, vốn gì tất đại gia cũng biết chính mình có khi có chút quá mức, nhưng là hắn cũng sẽ không thừa nhận, lập tức cũng là hừ một tiếng, liền quyền làm đáp ứng rồi. Ngày hôm sau, mấy cái nữ nhi con rể liền đều xách theo đồ vật tới, cũng rất quan tâm hai vợ chồng già, người một nhà bắt đầu khi cơm ăn cũng coi như là hòa thuận vui vẻ, chỉ là ăn đến một nửa. Nhị nữ tế liền hỏi tam nữ tế kia tiệm sửa xe khai thế nào. Nguyên lai tam nữ tế vẫn luôn không thích trồng trọt. trước kia là không có biện pháp, hiện giờ chính sách hảo chút, quản cũng không nghiêm. Hắn liền tìm người ở trấn trên tìm cái nho nhỏ bề mặt, tính toán khai cái tiệm sửa xe. Hắn vẫn luôn liền thích mân mê mấy thứ này, hơn nữa có chút nghiên cứu, tay nghề cũng không tệ lắm. Vốn là chuyện tốt một kiện, nhị nữ tế hỏi cái này lời nói cũng là nghe hắn tức phụ đề qua như vậy một miệng, quên lời này không thể làm cho cha vợ mặt nói Ai ngờ này tất đại gia nghe xong chính là lớn tiếng chất vấn tam nữ tế đây là muốn làm gì, còn làm khởi thân thể, này không phải đầu cơ trục lợi sao? Tam nữ tế cũng hiểu biết nhạc phụ tính tình, bắt đầu còn nhỏ thanh giải thích, nói này không phải đầu cơ trục lợi, chính là bằng hưu hỗ trợ lộng cái tiểu sạp bang nhân cổ vũ bổ bổ thai, cũng chính là cái tay nghề việc, cũng không tránh gì tiền, như thế nào sẽ là đầu cơ trục lợi đâu. Tam nữ nhi cũng đi theo nói trên cho cười, nghi tách ra đề tài, miễn cho lại xảo lên. Tuy rằng nàng đối nàng thần cha nhận thức đã rất khắc sâu, tất đại gia tự nhiên là không tiếp lời này cha, còn nói làm tam nữ tế chạy nhanh thu hồi cái này tâm tư. Hắn nếu là dám như vậy làm, liền tìm đến bọn họ đại đội đi cử báo hắn, còn nói đây đều là vì hắn hảo, đây chính là trái pháp luật vân vân. Tam nữ tế vốn đang đệ nặng tính tình, không nghĩ để ý tới cha vợ phản đối thanh âm, dù sao hắn là hạ quyết tâm muốn làm, chính là vừa nghe nói cha vợ muốn đi đại đội cử báo hắn, hắn đã có thể không làm, khí lập tức liền cùng cha vợ xảo lên. đương nhiên cũng không nói gì thêm quá mức nói nhưng là tất đại gia lại lần nữa cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu uy hiếp hiện tại mấy cái nữ nhi không nghe chính mình con rể cũng không nghe hắn hiện tại bọn tiểu bối đều quá kỳ cục vì thế hắn đương nhiên tức giận mắng to lên còn tuyên bố tam nữ tế cái này sạp nhất định chi không thành vì thế tự nhiên liền nháo tan rã trong không vui đại mấy cái nữ nhi con rể đi rồi lúc sau tất bác gái khí thẳng chỉ tất đại gia quá phận hai vợ chồng già lại xảo một trận tất đại gia khí mo hộc máu. Cũng may hắn tuy rằng tuổi lớn, nhưng hàng năm làm việc nhà nông, thân thể ngạnh lãng, đảo cũng không khí ra hảo, chỉ là không nói một tiếng liền đi ra ngoài. Đợi cho tất bác gái hết giận chút, ra tới lại tìm người, mới biết chết lao nhân không thấy bóng dáng. Tình cảnh này, nàng đột nhiên liền nhớ tới sinh viên tiểu ngô lời nói, cùng hôm nay cảnh tượng dữ dội tương tự, nàng trong lòng tức khắc liền luôn cuống, chạy nhanh liền đi ra ngoài tìm người, nàng dọc theo đường nhỏ một đường liền tìm tới rồi kia chết lao nhân thường xuyên đi sông nhỏ biên. Hà sông nhỏ thấp thoáng ở một đống loạn thạch cùng cây nhỏ trung gian, trong đó tối cao địa phương đó là một cây láo dễ cây, nơi đó trước kia là cây cây ngoại giả, sau lại chém chỉ còn một cây đại đại dễ cây. Thường chắt ở bờ biển một khối chỗ cao. Vốn dĩ thực rắn chắc, nhưng tất đại gia mới vừa ngồi trên không lâu, kia rừng cây liền bắt đầu bông lỏng, tất bác gái đuổi tới thời điểm mắt nhìn kia tất đại gia hướng trong sông tài đi, tất bác gái vội một bên kêu người, một bên liền nào tới, kết quả tuy rằng hai người đều rất tới rồi trong sông. nhưng là bởi vì tất bác gái kịp thời bắt được tất đại gia quần áo xử hai người dãy ruổi trong chốc lát mới chậm rãi từ chỗ cao dứt tới rồi gần chút nước cả khu không có đến nước sâu mà rớt đến trong sông tất bác gái bắt được bờ biển thảo cho nên hai người không có phiêu xa chút bởi vậy mới có thể kiên trì đã có người tới cứu bọn họ lúc này hai người ngẫm lại đều nghĩ mà sợ thực nếu không phải tất bác gái nhớ tới tiểu ngô nói lo lắng tất đại gia ra tới tìm kia tất đại gia thật đúng là giữ nhiều lành ít liền tính sẽ không mất mạng Cũng đến lạc thân bệnh, lớn như vậy số tuổi muốn hảo lên đã có thể không như vậy dễ dàng. Nghĩ đến này, tất bác gái lôi kéo tiểu ngô tay liền không buông ra, tiểu ngô. Thanh niên trí thức a, lần này nhưng. Ít nhiều ngươi a, bằng không. Bằng không này lao đông tây hôm nay liền giao đái ở. Ở chỗ này. Tất bác gái đứt quãng nói nói lại khóc lên. Nàng nói xong còn lôi kéo bên cạnh tất đại gia, ngươi cái chết lao nhân, ngươi còn thất thần làm gì, ngươi chạy nhanh cấp sinh viên tiểu ngô nói lời cảm tạ. Lại cho người ta xin lỗi, phía trước còn như vậy nói nhân ra. nay tất đại gia bị chính mình bạn ra lại là xả lại là mắng, lại đã không né tránh cũng không nói cái gì nữa, nếu là dị vãng hắn cái này tính tình chính là tuyệt không có khả năng cái này biểu hiện, hắn đây cũng là doa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Phần 41 Càng không nghĩ tới cư nhiên làm này sinh viên tiểu ngô đều nói chúng rồi, ngẫm lại vừa rồi trải qua, hắn thật sự có chút nghĩ mà sợ. Lại nghĩ đến chính mình phía trước đối này sinh viên tiểu ngô thái độ xác thật không tốt lắm, liền cũng là ấy nấy thực, nhưng hắn đời này cho dù sai rồi, cũng là trước nay không nói tạ tội, vì thế cũng chỉ nói tạ, lại cùng mặt khác đem bọn họ kéo lên ngạn vài người nói tạ, liền lôi kéo tất bác gái khập khiễng về nhà đi. Mọi người xem tấm tắc bảo lạ, tất cả đều hỏi ngô thụ lâm là như thế nào sẽ biết cái này tình huống, như thế nào tất đại gia thật đúng là rất trong nước. Hắn có phải hay không sẽ đoán mệnh gì? Nô thụ lâm vì thế liền lại đem này động đất sự xả ra tới, ta nơi nào sẽ tính gì mệnh, ta chính là kết hợp tất đại gia gia tình huống. Hắn ngày thường không phải ái ngồi nơi đó sao, gần nhất lại có chút địa chấn, kia dễ cây tuy rằng chảo lao, nhưng cũng nhìn không được tam động hai động, này không, dễ cây đều liền căn bát nổi lên. Đại gia hỏa nghe hắn nói như vậy, liền cũng đều nhìn qua đi. Ai ra? Cũng không phải là sao, này cây cây ngoại giả can, thật đúng là liền căn bát khởi, lúc này đã méo mó muốn rất đến trong nước bộ dáng. Cây mẹ già là rất lớn cây, ở chỗ đó dài quá rất nhiều năm mới bị chém rớt, tuy rằng chém rất thời đại không ngắn, nhưng là tưởng liền căn bát khởi lại cũng không như vậy dễ dàng. Mọi người lúc này tất cả đều vẻ mặt huyền huyễn nhìn ngô thụ lâm, làm ngô thụ lâm đều có chút ngượng ngủng, hán thanh thanh giọng nói lại nói, tóm lại đại gia nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được a. Lúc này mọi người tưởng không tin, lại nghĩ đến vừa rồi tất đại gia tao ngộ, đều không phải do bọn họ không tin, lào bí thư chi bộ càng là đem mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Thôn trưởng nhìn lao bí thư chi bộ, lao bí thư chi bộ. Kiều ý tứ không cần nói cũng biết, kiều ý tứ thả rằng tin này có A. Lao bí thư chi bộ lúc này mới gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nô thụ lâm thấy, đại đại nhẹ nhàng thở ra, tiếp đón người liền phải tiếp theo đi cắt mạch. Có lao bí thư chi bộ cho phép, tự nhiên mọi người đều đi theo hưởng ứng. Hồ chủ nhiệm ở bên cạnh xem như lọt vào trong sương ngủ, biên đi theo biên hỏi thôn trưởng là chuyện như thế nào. Thôn trưởng liền đem ngô thụ lâm ngày hôm qua cùng tất đại gia lời nói lại học một lần. Thôn trưởng tự nhiên là không tin ngô thụ lâm có gì tiên đoán năng lực hoặc là sẽ gì tính gì. Hắn cảm thấy vừa rồi ngô thụ lâm giải thích hợp tình hợp lý, còn thật có khả năng là động đất nguyên nhân. Lúc này hắn cũng cảm thán, ai, phía trước sinh viên tiểu ngô vẫn luôn nói sẽ phát sinh động đất chúng ta người trong thôn còn đều không tin. Lúc này thật đúng là không tin không được, nếu là thật phát sinh động đất, này thôn tổn hại tử có thể to lắm. một năm lương thực toàn chỉ vào này thu hoạch vụ thu đâu hồ chủ nhiệm vừa nghe thôn trường nói cũng là sửng sốt nhìn kia sinh viên tiểu nô bóng, dáng như suy tư gì trở lại trong đất người trong thôn ai cũng không lại nghi ngờ đều múa may lười hai bắt đầu hừng hực khí thế cắt lúa mạch mà hồ chủ nhiệm tắc lôi kéo ngô thụ lâm lại ngay tại chỗ trấn vấn đề hàn huy lên ngô thụ lâm xem này gì chủ nhiệm là nói với hắn việc này vội vàng lại đem chính mình phát hiện cùng với động đất nghiêm trọng tính lại cùng hồ chủ nhiệm nói nói nói hồ chủ nhiệm là liên tục gật đầu bất quá này nhưng đem cách đó không xa phùng quốc đống cùng hách xuân lan cấp tức điên phùng quốc đống cầm lười hái bất động trừng mắt nhìn cùng kia chủ nhiệm liêu chính hoan ngô thụ lâm lẩm bẩm mèo mù chạm vào chết chuột còn làm người đều lấy hắn nói đương thánh chỉ bên cạnh hách xuân lan cũng đi theo nói nhưng còn không phải là này hồ chủ nhiệm bị mù mắt Cơm mồm ngươi nói gì đâu phùng quốc đống nghe xong nàng lời nói hoảng sợ nghĩ thầm người trong huyện lãnh đạo nói bậy nơi nào là tưởng nói liền nói Vội vàng cho nàng nháy mắt ra dấu Hách Xuân Lan hoàn toàn không có bất luận Cái gì ý thức, nghe được Phùng Quốc Đông Nói như vậy, còn cả giận, ngươi nói gì đâu Bằng gì làm ta câm mồm Phùng Quốc Đông cấp chán đổ mồ hôi Vừa định nói gì hống hứng nàng Ai ngờ cách đó không xa cắt mạch liền Kêu bọn họ đừng lười biếng, chạy nhanh Làm gì gì Hắn liền đành phải không lưng cắt mạch Hách Xuân Lan nói thầm câu, đừng quá thân đến địa phương khác cắt đi Mà hồ chủ nhiệm bên này Cùng nô thụ lâm liêu xong trở về liền hoài thấp thỏm tâm tình chạy nhanh cấp xuống nông thôn thị sát huyện trưởng gọi điện thoại chương 46 nhận được hồ chủ nhiệm điện thoại khi huyện trưởng đang ở lân huyện khảo sát đều là nông nghiệp huyện địa lý vị trí lại như thế tương tự lân huyện năm trước cây nông nghiệp sản lượng so với bọn hắn huyện nhiều một phen huyện trưởng biết được liền vội vàng đi khảo sát một phen hiện tại này thời đại như thế nào tăng gia sản xuất làm dân chúng ăn no bụng là đệ nhất muốn vật ai ngờ vừa đến lân huyện không lâu liền nhận được khi hồ chủ nhiệm điện thoại Còn được đến như vậy một cái lệnh người khiếp sợ tin tức nước trong huyện huyện trưởng họ lưu là cái mau 50 tuổi tiểu lão đầu nhi đối công tác từ trước đến nay đều là cẩn trọng tính tình cũng vẫn luôn rất là cẩn thận được đến hồ chủ nhiệm tin tức Hắn ôm thả rằng tin này có ý niệm chạy nhanh liền đã trở lại Lưu huyện trưởng nhanh như vậy trở về hồ chủ nhiệm không kỳ quái nhưng là Lưu huyện trưởng vừa trở về liền triệu khai hội nghị khẩn cấp hiểu biết tình huống cũng đem ngô thủ lâm tìm tới chế định ứng đối động đất phương án Tan họp sau còn tức khắc báo cáo cho thượng cấp bộ môn, thượng cấp bộ môn tới cũng thực mau, một phen khảo sát lúc sau, nói là phát sinh động đất cơ suất vẫn là rất lớn. Cái này hồ chủ nhiệm liền có chút ốc, hắn vốn gì cũng là ôm thả rằng tin này có thái độ, không nghĩ tới lại thật sự có khả năng phát sinh, ngay sau đó nhìn đến ngô thụ lâm ánh mắt liền thay đổi. Nghĩ thầm lúc này mới 18 người trẻ tuổi, sao có thể nói kia chuẩn, đối này ngô thụ lâm quy về chính mình từ nhỏ đi theo ra ra đọc quá không ít thư, hắn từ thư mặt trên xem ra. Mà tất đại ra chuyện đó nhi liền thật là trùng hợp. Mặc kệ có phải hay không trùng hợp, dù sao hiện tại đại đồng thôn các thôn dân là càng ngày càng tin phục. Đầu tiên là tất đại gia sự, tiếp theo lại là hồ chủ nhiệm tới tìm hắn, sau đó lại là huyện chính phủ xe nhiều lần tới tiếp hắn hiểu biết tình huống, mà cuối cùng mặt trên cũng phải người tới hiểu biết tình huống sau, nói là vô cùng có khả năng. kia mặt trên lãnh đạo bộ môn từ trước đến nay làm sao nói bữa, vì thế đại đồng thôn các thôn dân cơ hồ liền tin chính phần. còn có một phần đó là thuần túy bệnh đau mắt phi ta xem chính là kia tiểu tử hạt liệt liệt hiện tại huyện trưởng đều là đã biết ta nhìn đến khi không động đất hắn sao cùng huyện trưởng giao đái không được đem hắn bắt lại đây là Hách Xuân Lan đối với Phùng Quốc Đông nói ẩu nói tả đối nàng những lời này Phùng Quốc Đông trong lòng là cực kỳ tán đồng nhưng lại ngoài miệng lại còn khuyên hiện tại nếu huyện trưởng đều nhận đồng chắc là sẽ không sai ngươi đừng nói bừa Hách Xuân Lan từ nhỏ bị nàng mẹ sủng đánh tiểu quán tính tình có chút không tốt Trước đây hai người ở bên nhau đều là phùng quốc đống hướng nàng, nơi nào trước mặt mọi người phản bác nàng quá, vì thế nàng liền phát hỏa, hảo ngươi cái họ phùng, các ngươi thanh niên trí thức tựa như thanh niên trí thức, về sau ngươi đừng tới tìm ta. Sau đó ném xuống lươi hái liền chạy. Lúc này hai người là ở một mảnh thanh thanh hoàng hoàng ruộng lúa mạch cắt mạch, chung quanh đều là làm việc người, phùng quốc đống thấy hách xuân lan đột nhiên chạy đi, cũng không hảo biểu hiện quá mức, đành phải thở hổn hển khẩu khí thô, tiếp tục cắt mạch Người bên cạnh tuy rằng kỳ quái hách Xuân Lan là chuyện như thế nào, nhưng cũng không để trong lòng. Đại đồng thôn thu hoạch hành động cứ như vậy khua chiêng gõ mọ bắt đầu rồi, nô thủ lâm mỗi ngày mở ra máy kéo giúp đỡ thu hoạch, nhưng là vẫn là chậm. Sau lại tìm hồ chủ nhiệm quan hệ tìm tới một chiếc thu hoạch cơ, rốt cuộc đề cao tốc độ, mấy ngày nội thu hoạch lương thực, tuy rằng có 3-4 thành đô không có thành thủ, nhưng là cũng may giữ được 5-6 thành hoa màu. Đối này lão bí thư chi bộ cùng thôn trưởng đều là lo lắng. Một là lo lắng điểm này lương thực chỉ sợ ai bất quá năm, nhị là lo lắng nếu là thật phát sinh động đất chỉ sợ sẽ có lớn hơn nữa tổn thất. Các thôn dân tự nhiên cũng là thập phần lo lắng, bất quá chính là các gia có các gia tâm tư, nhưng nếu làm hạ quyết định, cũng không có gì hảo đổi ý, mặc kệ thế nào vẫn là hy vọng không cần phát sinh động đất hảo. Cách vách ly gần hai cái thôn, nghe nói đại đồng thôn sự, lại được đến trong huyện tận hết sức lực tuyên truyền hạ, biết được thật sự có khả năng phát sinh động đất, từ trưởng đội sản xuất dẫn dắt hạ cũng đi theo thu hoạch lên do đó kéo càng nhiều thôn thu hoạch trong lúc nhất thời toàn huyện hứng khởi trước tiên thu hoạch chiều làm không rõ liền lý người không hiểu không thôi mà trong huyện mặc kệ là trường học tiệm cơm các đơn vị cập nhà xưởng chờ đều mạnh mẽ tuyên truyền động đất muốn tới sự tỉnh dân cư so dày đặc trường học đơn vị chờ đều tiến hành rồi rất nhiều lần động đất tiến đến khi diễn tập đều là hoàn thành không tồi làm huyện trưởng được đến tin tức huyện trưởng vùng không ít tâm lưu huyện trưởng là buông tâm nhưng hồ chủ nhiệm lại càng ngày càng lo lắng làm lớn như vậy trận trượng Đừng đến cuối cùng lại là cái ô long, nhưng lúc này hắn hối hận cũng đã trởm, chỉ là không ngừng mâu thuẫn dối dám. Đại đồng thôn là sớm nhất thu hoạch, tự nhiên cũng là sớm nhất hoàn thành thu hoạch. Bởi vì thu hoạch quá sớm còn chưa tới hiến lương thời điểm, cho nên chỉ phải trước đem lương thực tồn lên, trước kia đều là phóng lương hầm. Nhưng hiện tại hiển nhiên không an toàn, vì thế bọn họ liền đều tạm thời đem lương thực đều vận đến đại đội trong viện. Nông thôn nhất không thiếu địa phương, đại đội phòng ở tuy rằng cổ xưa rách nát, nhưng là sân lại thập phần đại. lại còn có có hai cái dùng gậy gỗ cùng cỏ khô cái lều tranh tử bọn họ liền đem một sọt sọt một túi túi khoai lang đỏ bắp lúa mạch phóng tới đại đội trong viện lều tranh phóng phóng không khai liền chát hảo túi đặt ở trong viện khoai lang đỏ đều phóng lều bắp túi phóng bên ngoài phóng này khối chờ phơi khô lại trang túi thôn trưởng chỉ huy đoàn người vật lương bên cạnh con của hắn nói ba này không biết gì thời điểm phải động đất ngươi còn phơi khô lại trang ta xem vẫn là mau chóng trang đứng lên đi ta xem cũng là chạy nhanh trang trong túi mã một khối. Lão bí thư chi bộ hò Khan hai tiếng nói, nhìn trong viện đôi tràn đầy lương thực, tuy rằng so năm rồi thiếu gần bốn thành, nhưng hắn nhìn vẫn là trong lòng thiết thực không ít. Bất quá tưởng tượng đến sắp sẽ co đại thai, hắn lại có chút tâm thần không yên. Bọn họ nơi này mấy năm nay vẫn luôn mưa thuận gió hòa, nhật tử so mấy ngày hôm trước muốn hảo quá rất nhiều. Này nếu là thật gặp tai họa, phỏng trừng cuộc sống này lại đến trở lại mấy năm trước. Nghĩ đến này hắn lại thở dài. Thôn trưởng nhìn lão bí thư tri bộ hoa râm Cầm cái tàu hút thuốc ở kia như mày, nghị hắn lao nhân ra khẳng định là lo lắng thôn nếu là gặp thai họa nhưng làm sao, liền không tự hiểu là cũng đi theo thở dài, lại ấn lao bí thư chi bộ nói đem bắp trang túi rửa tường mã một khối. Mọi người hừng hực khí thế làm sống, cách đó không xa hách xuân hoa tự nhiên cũng không nhàn rồi, nàng đi theo một khối đem máy kéo kéo trở về một túi túi lúa mạch đang theo đi xuống dọn, nô thủ lâm đem máy kéo đình hảo, mới vừa nhảy xuống xe. Liền nhìn đến hách xuân hoa đang định đem một bao tải gần 200 cân lúa mạch khiêng trên vai, hắn nhất thời liền cảm thấy dưới chân mềm nút, chạy nhanh ổn ổn chạy tới đem lúa mạch đoạt lấy tới khiêng chính mình trên vai, ta tới ta tới, này đều nam nhân. Làm chuyện này, ngươi vào nhà uống nước. Hách xuân hoa nhìn hắn khiêng bao tải đi siêu siêu vẹo vẹo bóng dáng, cổ cổ miệng, liền lại đi tìm túi tính toán khiêng lên tới, ai biết mới vừa dối tay, liền lại bị đoạt qua đi, nàng lại nhìn đến đối phương nết miệng lộ ra hàm răng trắng. không phải làm ngươi đi vào nghỉ ngơi. Nói xong hắn liền lại vội vã khiêng bao tải đi rồi, tuy rằng đi thực không vững chắc. Như thế luôn mãi, hách xuân hoa chỉ phải từ bỏ, nhưng cũng ngượng ngùng mọi người đều làm việc nàng đi vào nghỉ ngơi, tuy rằng rất nhiều tiểu cô nương đều vào nhà uống nước đi vào, nhưng là nàng vẫn là tìm chút không quá nặng việc. Trong lúc mấy cái phụ nữ nhìn đến vừa rồi kia một màn sôi nổi trêu gẹo nàng, nói nàng có người che chở đâu, có người đau đâu, gì thời điểm kết hôn gì, các nàng muốn ăn kẹo mừng vân vân. Đem hách xuân hoa náo loạn cái đỏ thấp mặt. vớt phát sốt mặt cùng bang bang nhảy trái tim, nàng chạy nhanh chạy ra, tuy hốt hoảng nhưng không biết sao lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào, mà đúng lúc này người nọ rồi lại xuất hiện ở nàng trước mắt. Người sao không vào nhà uống nước? Nô thụ lâm bưng tới một chứa đầy thủy đại tráng men trà lu đưa cho nàng. Cảm ơn. Hách xuân hoa cởi cười cười biên tiếp nhận trà lu biên nói lời cảm tạng. Người tay sao? Nga, không gì, chính là vừa rồi làm việc, một lát liền hảo. Hách Xuân Hoa nhìn chính mình đỏ rực lòng bàn tay không được tự nhiên bối quá phía sau nói. Hách Xuân Hoa tuy rằng ngày thường cũng không ít làm việc nhi, nhưng là bởi vì làm việc may vá nhi so nhiều, cho nên đặc biệt chú trọng bảo hộ chính mình tay, sợ tâm ngày thường tay nàng vốn di chỉ có hơi mỏng một tầng cai kén. Nhưng hôm nay lại là cắt mạch, lại là vận chuyển gói, lúc này liền bị ma xương đỏ bất ham, nam trà lưu bộ phận hiện tại là nóng rất đau. Nô thụ lâm cao mày, một tay đem nàng bối đến phía sau tay trái lôi ra tới. Nhẹ nhàng triển khai vừa thấy, liền nhìn đến bị ma có chút sung huyết tay, hắn đau lòng nói, có đau hay không, ngươi sao không nói đâu, ta đi cho ngươi tìm điểm thuốc trị thương. Tiếp theo còn không có tới cập hách xuân hoa nói gì, nô thụ lâm liền từ thôn trưởng kêu cầm thuốc trị thương đã trở lại, cái này là thuốc mỡ, ta cho ngươi đổi điểm. Nói hắn liền đem hách xuân hoa kéo đến trong phòng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó nghiêm túc đem nàng tay quán bình, sau đó đào ra màu xanh lục thuốc mỡ bắt đầu nghiêm túc bôi, biên đổ còn biên Thôn trưởng nói cái này là chuyên môn trị ngoại thương thảo dược cao, hiệu quả thực hảo. T. Hách Xuân Hoa thỏ tay, liền miệng vừa định kêu đau, rồi lại cảm thấy chính mình quá kiêu khí, vì thế cái kêu đau tự còn không có xuất khẩu, liền liền lại nuốt hồi trong bụng, chỉ là nàng run nhẹ tay cập nhăn chặt mày vẫn là làm ngô Thụ Lâm càng thêm đau lòng. Phần 42. Rất đau đi, thực mau thì tốt rồi. Nô Thụ Lâm nhẹ nhàng nói, phảng phất nói lời nói lớn tiếng, liền đem nàng thổi đau. Mặc kệ như thế nào, Hắn tự xưng là vẫn luôn đại lao ra nhi, đời này thêm đời trước cũng chưa như vậy ôn nhu quá, lúc này chính là ôn nhu hai chữ dùng hết. Hách Xuân Hoa liền cảm thấy hắn thanh nhầm kia đã dễ nghe lại như thanh tuyền giống nhau chạy tới trong lòng, lập tức mặt liền càng đỏ. Nô thụ lâm vì cùng Xuân Hoa nhiều đái trong chốc lát, một vại thuốc mỡ lao lại mặt cho đến lao hơn phân nửa, lo lắng lần sau không đắc dụng, lúc này mới từ bỏ. Cuối cùng còn tìm tới băng gạc, cấp hai tay đều bao thành bánh trưng, nhìn đến người lại là treo ghẹo một phen. Sử một thoát ly ngô thụ lâm xuân hoa chạy nhanh liền chạy về ra. Lương thực cuối cùng bị thích đáng phóng hảo, chính là không bỏ vào lều, bên ngoài lương thực túi cũng tay tới vải dầu vải bạt tre lại thượng, để ngừa có mưa dầm thời tiết. Đại thu hoạch xong, đại đồng thôn các thôn dân đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng cũng không phải ngóng trông động đất chạy nhanh tới, nhưng là động đất một ngày không tới cũng không thể chân chính xả hơi. Hợp với qua ba bốn thiên, chung quanh mấy cái thôn cũng thu hoạch xong rồi, động đất vẫn là không có tới. lúc này liền có chút bắt đầu suy đoán, có phải hay không sinh viên tiểu ngô phía trước nói chuyện giật gần, có chút thượng số tuổi liền bắt đầu nói này người trẻ tuổi chính là không đáng tin cậy, vẫn là bọn họ này đó số tuổi đại rửa kinh nghiệm còn kém không nhiều lắm. ta liền nói chúng ta nơi này cả đời cũng không động đất quá, ngươi nhìn xem này đều vài thiên, một chút dấu hiệu cũng không có, này sinh viên tiểu ngô cái này họa nhưng sấm đại lâu. nói chuyện thôn dân là cái bốn năm chục tuổi thúc thúc bối nhi người, sinh viên tiểu ngô cũng không gì chỗ tốt. Làm gì nói bừa, hắn có thể không biết lăn lộn lớn như vậy động tĩnh, lại không phát sinh động đất là quán trách. Hắn không phải cũng là vì ta người trong thôn hảo sao? Có hiểu lý lẽ đại thẩm đi theo biện giải nói. Ta cũng chưa nói không vì ta trong thôn hảo, ta chính là đáng tiếp kia bốn thành lương thực a, cũng không biết năm nay quá quá không được mùa đông nột, sẽ không đi ra ngoài xin cơm đi. Này đại thúc còn nói thêm, muốn cái giám cơm, hảo ngươi cái nhị cầu tử, ngươi không có việc gì hạt liệt liệt gì a, hạt liệt liệt gì. Nói chuyện người này đúng là vừa vặn trải qua tất đại gia. Từ khi phát sinh lần trước sự lúc sau, hắn dường như bị không ít kinh, hảo chút thời gian đại trong phòng cũng không ra, hắn tuổi tác lớn, cũng không thế nào xuống đất làm việc, khuê nữ con rể nghe nói hắn trấn kinh thiếu chút nữa không có, cũng đều trở về xem hắn, còn mang theo rất nhiều đồ vật, đặc biệt là tam nữ thế, nghe nói là khai cái tiệm sửa xe kiếm lời điểm tiền, còn mua không ít hắn thích gan điểm tâm. Hắn ngày thường nhiều gái nói người, lập tức liền ách hỏa, không chỉ người trong nhà không thích đứng. Liền trong thôn người đều cảm thấy không thích đứng nay hôm nay tất đại gia liền lại ra tới nay đại thúc vừa thấy nào còn dám lên tiếng Chạy nhanh theo tất đại gia tẩu thuốc chạy vắt giò lên cổ Tất đại gia dùng khói túi nồi đem người đuổi đi Thở hổn hển lại chỉ trích bên cạnh xem náo nhiệt Đều xem gì xem, đều về nhà nên làm gì làm gì đi hắn tuổi tất đại, bối phận cao Ở đây đa số đều là tiểu bối Tự nhiên cũng liền chưa nói gì Nhưng là vừa rồi những lời này đó vẫn là trong lòng nói thầm Sẽ không thật sự không tới động đất đi, kia trong thôn lần này chính là tổn thất lớn. Nhưng mà tổn thất lớn hơn nữa còn ở phía sau, chỉ thấy những người này còn chưa đi nhanh nhẹn, đột nhiên phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển lên. Chương 47 Thôn đông đầu một khối đất trống chỗ có mấy viên đại cây hoẹ, vừa đến mùa hè nơi đó liền sẽ tụ không ít người thừa lương. Động đất tiến đến hôm nay chẳng vạng, nơi đó cũng đồng dạng tụ không ít người, bao gồm hách xuân hoa hắn cha hách mẫu sinh ở ăn sóng cơm chiều sau. cũng cầm điếu thuốc túi đi tìm lao đồng bọn tâm sự. Hách Xuân Hoa thấy nàng cha đi ra ngoài liền cũng cầm kim chỉ nói là đi tìm cách vách Vương Triệu Thiến cùng nhau theo thùa may vá. Mã Quế Hoa thấy Hách Xuân Hoa đi ra ngoài cũng chỉ là nói thầm câu cái gì, liền không nói nữa. Hiện tại Hách Xuân Hoa có thể kiếm tiền, nàng liền mặc kệ như vậy nhiều, nàng người này hái tiền, chỉ cần có thể cho nàng giao tiền, nàng cũng lười quản rất nhiều, ai có kia nhàn tâm quản người khác hài tử, trừ phi xúc phạm đến nàng lích lợi. Nàng quay người vào phòng bếp. Cầm cái thô chén sứ đánh hai cái trứng gà đi vào, lại bỏ thêm chút thủy thượng nổi trưng chén canh trứng ra tới, ra nổi sau sái điểm dầu mẹ cùng hành lá hoa, thơm ngào ngạt liền hướng chính mình khuê nữ kia phòng đoan. "Mau, bọn họ đều đi ra ngoài, ngươi chạy nhanh đem cái này ăn, còn sái dầu mẹ đâu?" Mã Quế Hoa thấy ngày thường cực thích ăn khuê nữ, hai ngày này cư nhiên ăn càng ngày càng ít, lấy nàng kinh nghiệm tới xem, cảm thấy khuê nữ là thèm, vì thế liền cấp khuê nữ khai tiểu táo. "Hương a," hách xuân lan ngửi ngửi trong không khí lương khí nước miếng liền phải chảy ra nàng chạy nhanh tiếp nhận canh trứng ăn ngấu nghiến lên ăn xong chép chép miệng mẹ ngươi nên cho ta nhiều lộng điểm trứng gà ăn mỗi ngày thô mặt bánh bột ngô xương cháo loang dưa muối ta dinh dưỡng nào cùng thượng a mã quế hoa cười mắng nha đầu chết tiệt kia phiến tử cơm chiều làm hy đều có ngươi còn lại ngươi cũng không nhìn xem trong thôn đại bộ phận nhân ra đều ăn gì có liền hy đều uống không thượng đâu nhà ta này thức ăn liền không tồi nghe xong lời này Hách Xuân Lan đông nhiên cảm xúc hạ xuống xuống dưới, nàng dùng cái muôn quát chén tay dừng một chút, ngửi trong không khí còn còn sót lại trứng gà hương khí, nghĩ đến cái kia phùng quốc đống cũng không biết có hay không ăn. Nàng biết đối phương gần nhất cơ hồ mau cạn lương thực, bọn họ thanh niên trí thức tới thời gian lương thực liền không nhiều lắm, này đội sản xuất cũng còn chưa tới năm mạt phân lương thời điểm, lại nói phùng quốc đống kia tiểu thân thể làm việc cũng kiếm không được mấy CM, cũng phân không đến nhiều ít lương thực. Nay đây! Hai người ở bên nhau khi Hách Xuân Lan không thiếu lấy lương thực cho hắn, có khi là một tiểu túi ngô, có khi là mấy khối khoai lang đỏ, gần nhất trong nhà ngẫu nhiên có thể ăn đốn bạch diện linh tinh hảo cơm, nàng cũng không quên lộng điểm cấp đối phương. Như vậy nghĩ, Hách Xuân Lan liền có chút lo lắng, không biết đối phương có phải hay không có cơm ăn, có phải hay không còn đói bụng. Bất quá loại này tâm tư mới vừa dâng lên liền bị chính mình phi trở về, tên kia cùng nàng cãi nhau còn nói nàng, lo lắng hắn làm gì đói chết mới hảo. Hai người tự lần trước cãi nhau sau liền không như thế nào liên hệ, kỳ thật phùng quốc đóng trộm tới đi tìm Hách Xuân Lan hai lần, chỉ là Hách Xuân Lan cảm thấy cô nương mọi nhà vẫn là đến rủi rè, cho nên cảm thấy đối phương không thành tâm, căn bản không để ý đến hắn. Ai ngờ đối phương cư nhiên hai ngày liền không lại đến quá. Cái này Hách Xuân Lan liền càng buồn bực, khi nàng cơm cũng ăn không thơm. Mã Quế Hoa còn không biết quê nữ trộm chỗ thượng đối tượng, tự nhiên đoán không ra trong đó nội bộ, nàng chỉ biết quê nữ thích quá một cái thanh niên trí thức. Chính là hiện tại đang theo hách xuân hoa xử đối tượng cái kia sinh viên tiểu ngô, hiện giờ ngô thụ lâm ở đại đồng thôn lại là giúp đỡ trong thôn bán lươn lại là tuyên truyền động đất, còn bị trong huyện xe hơi nhỏ nhận được chính phủ mở họp đã xem như trong thôn danh nhân, là hấu phụ đều biết. Mã Quế Hoa tuy rằng cảm thấy này thanh niên trí thức rất có bản lĩnh, nhưng là quá mức có bản lĩnh, nhân ra người như vậy như thế nào sẽ coi trọng nhà mình quê nữ. Điểm này tự biết biết minh nàng vẫn phải có. Đến nỗi đối phương cư nhiên coi trọng hách Xuân Hoa đã ở nàng ngoài ý liệu rồi lại tại dự kiến bên trong. Dự kiến bên trong là, tuy rằng nàng không thế nào đã thấy cái này đằng trước sinh quê nữ, nhưng là nàng lớn lên đẹp, chính là trải qua trong thôn không ít người tán thành, nàng không thừa nhận cũng đến thừa nhận. Như vậy một cái xinh đẹp cô nương, có người thích hết sức bình thường. Nhớ năm đó nàng tuổi trẻ thời điểm, còn từng có người theo đuổi đâu, chẳng qua điều kiện kém một chút. Ngoài ý liệu còn lại là, liền tính Xuân Hoa xinh đẹp. kia cũng chính là cái ở nông thôn nha đầu cái kia sinh viên tiểu ngô gần nhất tên tuổi rất thịnh hơn nữa lại mở ra máy kéo ở trong thôn chuyển động quá nàng nhìn quá là cái tinh tinh thần thần tiểu tử nói chuyện làm việc đều rất có một bộ hơn nữa bản lĩnh còn không ít Liên như vậy một cái trong thành tới bản lĩnh không nhỏ còn lớn lên tốt tiểu tử muốn tìm cái dạng gì cô nương không có ở nàng nghĩ đến kia khẳng định là đến tìm trong thành cô nương ở nông thôn cô nương cũng không thể cùng hắn trở về thành đến lúc đó cũng là liên lụy phỏng chừng cũng chính là nhất thời mới mẻ, mã Quế Hoa nghĩ như thế. Vì thế, nàng thấy khuê nữ giàu dĩ không vui, liền cảm thấy là vì việc này, nàng cười ha hả nói, nha đầu, mẹ hôm qua ra cửa chính gặp phải đằng trước vương trước trang cố đại tẩu, cùng nàng nói chuyện phiếm hai câu, nàng nói nàng nhà mẹ đẻ có cái chất nhi là cái không tồi tiểu tử, người lớn lên không tồi, còn thực cân mẫn, trong nhà ngoài ngõ đều là đem hảo thủ, chính là trong nhà huynh đệ nhiều điểm, bất quá nàng là nhỏ nhất, nói tốt thành hôn liền phân ra. Về sau không liên lụy. Đến đến, mẹ ngươi mau đình chỉ đi, một cái nam còn trong nhà ngoài ngõ đều là đem hảo thủ. Kia nàng giặt quần áo nấu cơm đều làm bái. Kia vẫn là nam sao. Không đợi mã Quế Hoa nói xong, hách xuân lan liền phản bắt nói. Nàng hiện tại vừa nghe nàng mẹ nói thân cận sự liền phiền lòng, cũng không biết nào tổn cơn giận dữ. Này đây nghe điểm không hài lòng liền nạ pháo. Mã Quế Hoa vừa nghe liền cũng phát hỏa, nói ngươi cái 18 đại cô đương, tốt như vậy điều kiện về sau nhưng không hảo tìm. Ngươi lại nào không vui, ngươi người còn không có thấy đâu. Ngươi thấy người nếu là không vui, mẹ cũng sẽ không bức người. ngươi đến nỗi mới vừa nghe liền cấp cự sao. Hách Xuân Hoa cũng là cái pháo đốt tính tình, vừa nghe nàng mẹ bắt đầu cỡ trách nàng, nàng liền tạc, thấy cái gì thấy, dù sao ta là không vui, ta chính là không thấy, ta biết ngươi chính là phiền ta ở nhà, ngươi sao không cho Hách Xuân Hoa gả cho đâu. Mã Quế Hoa liền nói, nàng nhưng thật ra muốn gả, nhưng đến có người muốn nàng. Ngươi có phải hay không còn mắt thèm cái kia sinh viên tiểu ngô, mắt khí nhân ra coi trọng hách xuân hoa. Hách xuân lan tâm nói ta đã sớm không thích cái kia mắt mù, chỉ là nàng cũng không nghĩ lúc này đem sự tình nói ra, rốt cuộc nàng cùng phùng quốc đống chuyện này còn định như thế nào đâu, vì thế chỉ là túi đầu không nói lời nào. Mã Quế Hoa thấy nàng chỉ là túi đầu không nói lời nào, liền cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, ngươi yên tâm đi, hai người bọn họ chuyện này thành không được. Tuy rằng đối ngô thụ Lâm vô tâm tư. Nhưng là Hách Xuân Lan vẫn là thực tức giận, đối phương cư nhiên có mắt không chồng không thích chính mình, lại thích Hách Xuân Hoa, cho nên chỉ cần này hai người không tốt, nàng liền vui vẻ, vì thế trước mắt sáng ngời, sao nói? Thấy khuê nữ hỏi, Mã Quế Hoa liền đắc y đem chính mình phân tích nói một hồi, cuối cùng còn tổng kết nói, một cái nông thôn nha đầu muốn gả trong thành đi, nàng mơ lâu đi? Hách Xuân Lan tưởng tượng cũng là, hừ, nàng mang cái con chồng trước có thể gả đi ra ngoài mới là lạ, thiên chính mình còn cảm thấy có người đương ngốc tử. trừ phi là thật khở tử. Nghĩ vậy nàng liền lại cao hứng, làm nàng trước nhạc mấy ngày, không chuẩn quá mấy ngày cái kia Ngô Thụ Lâm liền đem nàng đặng, đến lúc đó xem nàng như thế nào khóc. Ha ha. Hách Xuân Lan càng nghĩ càng nhạc a, Mã Quế Hoa bưng liền phải ra tới, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Hách Xuân Lôi chính vẻ mặt từng đỏ, tức giận tràn đầy nhìn nàng. A, ngươi cái tiểu tử thối, nốc chạm kia dọa người đâu? Mã Quế Hoa quát. Hách Xuân Lôi ăn cơm chiều liền chạy ra đi theo tiểu đồng bọn đi chơi. điên chạy một vòng trở về mới vừa vào nhà nghĩ đến trong một góc phóng đại lu múc chút nước uống không cái phòng bị Mã Quế Hoa hai mẹ con nói liền nhắm thẳng hắn lỗ thai toản hắn biết con chồng trước là ý gì thường cùng tiểu đồng bọn cùng nhau đi ra ngoài chạy vội chơi thường nghe các đại nhân nhà ai mang theo cái hài tử tái giá kia ra lại cưới cái quả phụ dù sao mang đến tiểu hài tử chính là con chồng trước không nhận người đã thấy chính là hắn mới không phải con chồng trước muốn nói con chồng trước cũng đến là Hách Xuân Lan à nàng mới là mang đến đâu Ai ngờ lại nghe được các nàng nói hắn tỷ gả không ra, hắn tỷ cùng ngô đại ca thật tốt ta sao sẽ gả không ra. Nói nữa, cưới hắn tỷ như thế nào sẽ là ngốc tử, hắn ngốc lại sẽ nấu cơm lại sẽ làm quần áo, không biết nhiều bản lĩnh đâu, hắn càng nghe liền càng nghe không đi xuống. Hắn vén rèm vào phòng, mãn nhãn hơi nước mang chút khóc nước nở, các ngươi nói hiệu nói vượng, tỷ của ta mới sẽ không gả không ra. Hai người trong nháy mắt còn có chút chột dạ, mã quế hoa liền nói, ngươi tiểu thí hài tử biết cái gì. Không được nói bữa, đi đi đi, ăn đi đi chơi. Nói liền đẩy hắn một phen, thưởng đem hắn đẩy ra đi. Hách Xuân lôi người tiểu, tuy rằng Mã Quế Hoa thu kính nhi, nhưng vẫn là bị đẩy một cái thí, cổ đôn, hắn cũng không khóc, có một chút lại lên, sau đó đi nhanh chạy đến Hách Xuân Lan trước mặt, ngươi nói, ngươi vì sao nói tỉ của ta sao không ai muốn. Ngươi mới không ai muốn. Hách Xuân Lan vốn dĩ thấy hắn khí thế hung hung bộ dáng, còn có chút trở dạng, nhưng nghe đến đối phương nửa câu sau, liền cũng có chút phát hỏa. Ta không ai muốn. Ha, ta nói cho ngươi xếp hàng tưởng cưới ta không biết có bao nhiêu người, là tỷ ta trước mắt, ngươi tỷ mới không ai muốn, có ngươi cái này tiểu con chồng trước, ngươi tỷ có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Hách Xuân Lôi vừa định phản bác, chính mình mới không phải con chồng trước, đối phương mới là mang đến con chồng trước đâu. Chỉ là còn không có mở miệng, liền lại nghe được Hách Xuân Lan lại nói, ngươi tỷ muốn mang theo ngươi cái này con chồng trước mới gả, nhân gia cưới cái tức phụ còn phải giúp đỡ dưỡng cậu em vợ, người đương nhân gia đổ ngốc à? Ngươi nói ngươi tỉ có người nếu không. Ai ra, ngươi không phải tưởng nói nhân gia sinh viên tiểu ngô đi, nhân gia ngoại lai, không biết ngươi tỷ tình huống, chờ đã biết, ngươi xem hắn còn tưởng cưới ngươi tỷ không. Nghe xong lời này, Hách Xuân lôi nho nhỏ thân mình giống như bị người thi ma pháp định trụ, chỉ có đại đại đôi mắt chứa đầy nước mắt, thật lâu sau mới khóc lóc nói, ngươi, ngươi nói gì đâu. Phần 43 Hách Xuân hoa phía trước thân cận vẫn luôn không thuận, tự nhiên có mã quế hoa bút tích, nàng cái này chết nhận tiền. có thể tìm được cái gì người tốt sự cho nàng, hai người vì thế phát sinh không ít mâu thuẫn, hách xuân hoa cũng lo lắng cho mình nếu gả đi ra ngoài, đệ đệ như vậy tiểu cha không đau, mẹ kế lại không hảo liền quá không nổi nữa, mới nghĩ như thế nào cũng đến đem đệ đệ mang đi, nhưng là lời này nàng tuy rằng nói đi ra ngoài, nhưng là cũng không có nơi nơi tên giường, chỉ là ở có. Vừa độ tuổi nhi nữ gia đình truyền ra đi, mà mã quế hoa bọn họ tự nhiên cũng không có ở tiểu hài tử trước mặt bẻ xả quá này đó. lại nói tiểu lôi trước hai năm mới vài tuổi. Cho nên tiểu lôi cũng không biết, tỷ tỷ vẫn luôn không có nói tốt việc hôn nhân, nguyên lai là bởi vì chính mình. Chợt vừa nghe như vậy tin tức, hắn cảm thấy nho nhỏ đầu đều không đủ dùng, hắn tuy rằng mới chỉ có 6 tuổi, nhưng là thường thường ở trong thôn chạy lung tung, nghe chủ nhân độ dài giai đoạn nói ra trường, cũng hiểu được không ít. Tự nhiên biết nữ hải tử gà chồng nào có mang cái tiểu đệ đạo lý, cho nên đối với hắn tỷ muốn mang theo hắn yêu cầu lúc đầu cảm thấy tỷ tỷ sao sẽ như vậy tưởng. Như vậy nàng sao còn có thể gà đi ra ngoài, hắn đương nhiên cũng luyến tiếp tỷ tỷ gà chồng, nhưng là cũng không thể bởi vì chính mình chậm trễ tỷ tỷ. hắn đầu nhỏ tạm thời chỉ nghĩ vậy chút. Cho nên hắn nghe thấy cái này tin tức, trinh lăng trong chốc lát, liền tưởng chạy nhanh đi tìm tỷ tỷ, cũng nói cho nàng, chính hắn có thể chiếu cố hảo tự mình, mới không cần tỷ tỷ chiếu cố, cũng không cần đi theo tỷ tỷ gà chồng. Chính là không đợi hắn chạy ra đi, liền cảm thấy một trận choáng váng, sau đó chân liền bắt đầu đứng không yên. hắn không biết sao lại thế này cuốn quýt chung quanh liền cảm thấy bốn phía đồ vật đều ở chấn động mà hách xuân lan cũng ở hắn bên cạnh sắc mặt tái nhợt hô to nguyên lai nàng nhìn thấy trên bàn dầu hỏa đèn rất tới rồi trên mặt đất sau đó lăn hai hạ cư nhiên lăn đến năm đấu quầy phía dưới kia trong ngăn tủ tựa hồ phóng quần áo linh tinh bởi vì lộ ra một góc vải dệt mà này vải dệt vừa vặn liền nhanh chóng thiêu đốt lên mà năm đấu quầy tựa hồ cũng niên đại xa xăm trong khoảnh khắc liền khói đặc dày đặc mã quế hoa kêu to không tốt cũng không màng đến mặt khác biên che lại miệng mũi biên lôi kéo kêu to nữ nhi ra bên ngoài chạy tiểu lôi phản ứng cũng không chậm chỉ là người khác tiểu lực được phòng môn lại hẹp cố tình địa chấn khiến cho dưới chân lại không xong mới đứng lên đã bị hách xuân lan ném lại đây cánh tay cấp ném tới rồi trên mặt đất hắn lại nâng lên tới liền thấy mã quế hoa mẹ con chạy đi ra ngoài lúc này khói đặc càng lúc càng lớn hắn xem không rõ lắm trạng huống chỉ là sặc thẳng ho khan lúc này hắn mới biết được sợ hãi qua một tiếng khóc dòng nói tỷ tỷ. Chương 48 ân Sao hồi sự, địa chấn Địa chấn Chạy mau chạy mau Sinh viên tiểu ngô nói Động đất tới hướng trên đất bằng chạy Ai nha ma ơi Ta chân mềm lạp chạy bất động a nhà ta Hoa Nhi còn cùng mẹ nó ở nhà đâu Thôn đông thủ lĩnh nhiều nhất cây hoại gia hạ Một trận chấn động đánh út lại Cơ hồ không trải qua quá động đất mọi người lập tức có chút một bước Tiếp theo chính là một trận kêu loạn người ngã ngựa đổ Có hoảng không chọn lộ hướng ra chạy có hướng đất bằng chờ an toàn địa phương chạy, già trẻ lớn bé, hảo một cái hoảng loạn trường hợp, Đồng dạng trường hợp ở bất đồng địa phương trình diễn, tức khắc mọi người đều giống như kiến bò trên chảo nóng. Xuân Hoa hắn cha hách mậu sinh cầm điếu thuốc túi có chút mờ mịt nhìn nhìn ra kia đầu phương hướng, lại nhìn nhìn ly bên này không xa đại đội phương hướng, kia khối ly sân đập lúa đất trống rất gần đại bộ phận người đều hướng bên kia chạy, hắn trần trừ không biết chiều phương hướng nào. Lúc này bên cạnh liền có người thê, hách lao tam ngươi nhưng thật ra đi mau a. hắn định rồi định thiếu chút nữa bị hoảng đảo thân mình dầm chân một cái liền cùng cái tia chiều sân đập lúa chạy tới Hách xuân hoa đang ở vương gia cùng vương triệu thiến hai người vừa làm việc may vá biên nói chuyện thiếm, còn chưa nói hai câu hai người liền cảm thấy ngồi giường đất một trận chấn động sau đó liền cảm thấy cái bản ghế cập mặt trên đổ vật đều đi theo một trận rung động hơn nữa động biên độ càng lúc càng lớn hai người liếc nhau đồng thời toát ra một ý niệm đây là ngô thụ lâm nói động đất đi tuy rằng hai người không có trải qua quá Nhưng là mấy ngày nay nghe ngô thụ lâm tuyên truyền không ít, cũng đều có chút hiểu biết, diễn tập cũng đi theo đại đội đã làm vài lần, này đây cũng không phải nhiều hoảng loạn. Hai người còn thất thần làm gì, chạy nhanh chạy. Lúc này Vương Triệu Thiến cha mẹ cùng này đại ca từ trong phòng lao tới, từng người trong tay còn cầm trước tiên thu thập tốt tiểu tay mải, là có thể mang đi một chút giá trị điểm tiền đồ vật. Hai người nghe xong liền cũng đi theo ra bên ngoài chạy, đã chạy đến ngoài cửa lớn, vương ra người liền phải hướng đại đội phương hướng chạy, đại đội bên kia có khối đất trống Ra cửa muốn quẹo trái, mà hách xuân hoa liền cùng mấy người nói, không được, ta phải về nhà nhìn xem, không biết tiểu lôi hắn có ở nhà không, ta phải về nhà nhìn xem. Vương triệu thiến liền nói, thiên còn không có hát đâu, hắn khẳng định ở bên ngoài chơi đâu, đến lúc đó hắn xem nhân ra chạy, liền cũng cùng đại lưu chạy. Hách xuân hoa lắc đầu, ta đi về trước nhìn xem. Vương triệu thiến thấy này kiên trì, cảm thấy trở về nhìn xem cũng hảo, nhưng lúc này chấn động càng ngày càng cương liệt, mấy người giống như kiến bò trên chảo nóng. nơi nào còn có lý trí, vương mẹ thấy vương triệu thiến muốn cùng hách xuân hoa qua đi, liền lôi kéo nàng nói, nàng xem tiểu lôi, ngươi đi theo làm gì, chúng ta chạy nhanh đi đại đội bên kia. vương triệu thiến còn muốn nói nữa, nàng đại ca liền cũng đi theo nói, đúng vậy, chính là xem một cái, ngươi đi theo qua đi cũng giúp không được gấp cái gì. hách xuân hoa liền nói, đúng vậy, thiến thiến, ngươi cùng vương thúc vương thẩm nhi đi trước, ta liền trở về xem một cái. vương triệu thiến lúc này cấp cũng là đầy lầu hãn, nghe mọi người đều nói như vậy. Liền cũng chỉ hảo nói, vậy ngươi chạy nhanh đi, chúng ta đi đại đội bên kia chờ ngươi a Hách Xuân Hoa cũng không có tới cập nói cái gì nữa, gật gật đầu liền một trận gió dường như chạy, ai ngờ mới vừa chạy tiến ra môn, liền tây xương phòng tựa hồ bước lên yên, hơn nữa có càng lúc càng lớn xu thế. Hách Xuân Hoa đại kinh thất sắc, trong nhà như thế nào còn cháy, nàng nghĩ lại tưởng tượng, khẳng định là Hách Xuân Lan lại điểm dầu hòa đèn, đừng nhìn Hách Xuân Lan không làm gì tinh tế sống, nhưng là vừa đến buổi tối cũng muốn điểm cái đèn lượng nhất lượng thế nào cũng phải hao chút du mới được nàng ngày thường thêu thùa may vá việc đều có điểm luyến tiếc lão điểm này đột nhiên động đất tới khẳng định là dầu hỏa đèn đổ lúc này nàng cũng bất chấp nghĩ nhiều chỉ chiêu trong phòng hô to tiểu lôi hách xuân lan hoa quế gì các ngươi nàng vừa định nói các ngươi ở bên trong sao ai ngờ nửa câu sau còn không có hô lên khẩu hai người liền chật vật che lại miệng mũi chạy ra tới diện mạo đều hơn đen tiểu lôi tiểu lôi ở bên trong sao Hách Xuân Hoa thấy hai người bình an ra tới nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy Hách Xuân Lan cánh tay chạy nhanh hỏi. Chính ngươi xem a? hỏi chúng ta làm gì, ai nha đừng chống đỡ lộ. Hách Xuân Lan một tay đem nàng đẩy ra, vội vàng liền ra bên ngoài chạy, lúc này sắc trời đã có chút tối sầm, địa chấn lại đứng không vững, Hách Xuân Lan một phen liền đem Hách Xuân Hoa đẩy ngã. Nhưng nàng chính mình cũng xuống dốc đến hảo, đẩy ngã đối phương, nàng chính mình cũng té ngã trên đất, che lại mắt cá chân lớn tiếng hô đau, tà chân. Mã Quế Hoa vội ngồi xổm xuống đỡ nàng, mới phát hiện nàng đem chân cấp xoay, chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới đi, sống còn thời khắc nàng cũng không làm ra vẻ đi không được gì, đi theo nàng mẹ cũng là khập khiễng liền ra sân. Hách xuân hoa nhìn hai người nhanh chóng biến mất bóng dáng, lại quay đầu lại nhìn nhìn đã bước lên khói đặc nhà ở, chính do dự không chừng, liền nghe được trong phòng tiếng la, tỷ tỷ, Nàng cả kinh, tiểu lôi, là người sao? Đáp lại hắn thanh âm so vừa rồi càng tiểu một ít, Nhưng vẫn là có thể nghe rõ là chính mình đệ đệ, nghe được thanh âm hách xuân hoa cảm thấy đầu đều đốc, phản ứng lại đây đỉnh khói đặc trước người ngọn lửa liền tưởng hướng trong hướng. Chỉ là nàng mới tới gần hai bước, liền bị người từ sau lưng kéo lại, nàng chính nóng nội, cũng mặc kệ là ai liền dùng lực vung cánh tay, chỉ nghe a một tiếng, nàng tựa hồ đánh tới người, đã quay đầu nhìn lại, ngô đại ca. Người này không phải người khác, đúng là vừa mới tới rồi còn ở thở hổn hển Ngô thụ lâm, chỉ là hắn hiện tại biên thở phì phò biên che lại cái mũi Hách Xuân Hoa chạy nhanh nói, ngươi không sao chứ, ta. Vừa rồi, nàng vừa định nói điểm cái gì, đối phương liền đem nàng một phen kéo đến bên cạnh giữa sân, sau đó nói, ngươi chạy nhanh đi đại đội bên kia tập hợp, bên này giao cho ta, ngươi yên tâm, ta nhất định đem tiểu lôi mang ra tới. Nói xong hắn liền nhanh chóng biến mất sông vào hỏa thế càng ngày càng vượng nhà ở nội, A, Hách Xuân Hoa kinh mở to hai mắt, ngươi đừng đi vào, đừng đi vào. Nàng hiện tại cũng nói không nên lời là lo lắng đệ đệ vẫn là ở lo lắng nô thụ lâm, nàng chỉ cảm thấy tâm lập tức nhắc tới cổ họng, hai cái đều không thể có việc. Lúc này khâu lỗi cũng thở hổn hển si si chạy tiến vào, trong miệng còn nhắc mãi, ai nha ta mẹ, quá trường, nhưng mẹ chết ta. Tiếp theo hắn lại hướng hách xuân hoa nói, xuân hoa mội tử, nhà ngươi sao cháy? Ngươi nhìn thấy ngô đại ca không? Hách xuân hoa hai mắt đỏ đậm, nước mắt tràn mi mà ra, xem xét khâu lỗi liếc mắt một cái, lại xem xét nhà ở. Khâu lỗi lập tức hiểu được, ngươi không phải là nói ngô đại ca đi vào đi. Hắn đi vào làm gì? Ta để ở bên trong. Hách Xuân Hoa nói xong, liền lại muốn hướng trong chạy, rồi lại bị khâu lỗi ngăn cản. Nếu ngô đại ca đi vào, ngươi cũng đừng đi vào, này nhà ở đều thiêu cháy, ngươi đi vào không phải thêm phiền sao. Hai người nói chuyện cũng chỉ ở trong khoảnh khắc, nhưng hỏa thế lại là theo bạn tới gió to có càng lúc càng lớn xu thế, hai người vội từ giếng nước tới nước cứu hỏa. Thả mặc kệ hai người lúc này lòng nóng như lửa đốt. Nô thụ lâm tiến vào sau cũng như không đầu rồi bỏ dường như, hách ra hắn kiếp trước đã tới vài lần, này thế chính là một lần không có tới quá, nhưng là vẫn là mơ hồ nhớ rõ các nàng tỷ đệ ở tại tây phòng, hắn liền thẳng đến tây phòng, quả nhiên từ thiêu hơn phân nửa mảnh sau, nhìn đến ngã trên mặt đất tiểu lôi. Nô thụ lâm vui sướng chạy nhanh chạy tới, một tay đem tiểu lôi ôm vào trong ngực, ai ngờ lúc này một cây thiêu đoạn xà nhà lập tức từ phía sau tạp xuống dưới. Nô thụ lâm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. cho rằng chính mình lại xuyên đi trở về. Bởi vì hắn mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh bạch, đầy ngập nước sắt trùng cùng dự vị, dương mắt liền đặt tại trên giường phương truyền dịch bình, hắn hoảng hốt liền cảm thấy chính mình về tới kiếp trước, chính mình trước khi chết. Chỉ là bả vai một trận tê tâm liệt phế đau đớn đem hắn kéo về hiện thực, lại đối năm ngoái nhẹ bản lão bà kia như nước con người, nháy mắt tinh thần lại chấn hưng lên, chỉ là này song thủy mắt lại đột nhiên nổi lên thủy quang. Sau đó kia thủy quang liền như cắt đứt quan hệ hạt châu xôn sao rớt xuống dưới. Đừng khóc đừng khóc, ta này không phải hảo hảo. Nô thụ lâm một sốt ruột cũng không màng phía sau lưng đau đớn, đứng dậy một phen liền đem đối phương ôm. Hách xuân hoa vốn dĩ canh giữ ở mép giường thấy ngô thụ lâm tỉnh, nước mắt liền không tự hiểu là liền chạy xuống dưới. Nàng cũng không biết chính mình là dọa vẫn là như thế nào, nhìn đến đối phương như vậy, nàng chính là muốn khóc, như thế nào cũng ngăn không được, nàng cũng không phải một cái ái khóc người. Chỉ là đối phương đột nhiên ôm lấy nàng, vẫn là làm nàng thân mình một trận cứng đở, nàng vội nhẹ nhàng đẩy ra đối phương, nói, ta, ta đi đánh hồ thủy thuận tiện kêu bác sĩ tới. Nô thụ lâm mắt trông mong nhìn hách xuân hoa bóng dáng biến mất ở ngoài cửa, khâu lỗi mới tiến lên nói, huy, hoàn hồn lạp. Ta thừa nhận hách xuân hoa lớn lên là khá xinh đẹp, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy xem đi. Nô thụ lâm mặc kệ hắn, mắt nhìn nhìn không thấy, liền lại nghiêng bên trái thân mình nằm, hắn bên phải bả vai vẫn là rất đau. câu lỗi thấy hắn không để ý tới chính mình cũng không giận lại xem hắn cao mày dựa tả nằm bác sĩ nói ngươi bên phải xương bả vai gãy xương bất quá không quá nghiêm trọng hảo hảo dưỡng dưỡng thì tốt rồi bất quá ta thật đúng là rất bội phục ngươi vì cưới lao bà, như vậy đại hỏa liền hướng trong hướng lúc này chính là mạng ngươi đại tiêu căn đại lương không trực tiếp bố trên người của ngươi chỉ là xoa bả vai đi qua này nếu là tạp trên người ngươi phỏng chừng đến không tới người cứu ngươi nô thụ lâm liền nhớ rõ hắn bị tạp đổ sau đó liền hôn mê Lại tỉnh lại chính là bệnh viện, nhưng là từ khâu Lỗi nói, hắn mới biết được nguyên lai mặt sau có người trong thôn tới rồi đem hắn cấp cứu, trừ bỏ khâu Lỗi ngoại còn có thôn trưởng nhi tử cắt kiến quốc cùng mặt khác mấy cái thôn dân. Nói thật, hắn còn rất cảm động, hắn không quan tâm hướng trong hướng bằng chính là nhất thời dũng khí còn có chính là đối phương là chính mình nhất quan tâm người, chính là này đó cứu người của hắn nhưng cùng hắn không giao tình, như vậy đối hắn, hắn sao có thể không cảm động. Khâu Lỗi chính thao thao bất tuyệt, hách xuân hoa đánh thủy đã trở lại. còn gọi tới bác sĩ. Bác sĩ đúng là ngô thụ lâm lão người quen bác sĩ đào, hắn kiểm tra sau nói yêu cầu tính dưỡng, tốt nhất một đoạn nhật tử liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Bác sĩ đào, ta đây khi nào có thể xuất viện? Nô thụ lâm hỏi. Nghĩ ra viện tùy thời đều có thể, cũng không nhất định thế nào cũng phải ở bệnh viện tính dưỡng, nhưng là ba ngày sau muốn tới phục kiểm. Nga, ta đây xuất viện sau phải chú ý chút cái gì a? Nô thụ lâm lại hỏi. Bác sĩ đào liền nói một ít những việc cần chú ý. Nô thụ lâm ra vẻ khó xử nói, ai nha, bác sĩ đào ngươi nói chậm một chút đi, nhiều như vậy ta nào nhớ rõ trụ, còn có ta chính mình một người trụ, này lại đến chú ý ẩm thực, lại đến chú ý rèn luyện, này nhưng làm sao nha. Hắn nói liền nhìn bên cạnh chính nghiêm túc nghe bác sĩ đào nói chuyện hách Xuân Hoa liếc mắt một cái. Phần 44 Bác sĩ đào ngầm hiểu, nga, kia nếu không các ngươi lấy cái giấy bút ký hạ. Khâu lỗi cũng đi theo hỗ trợ nói, Xuân Hoa đồng chí, ngươi nếu không giúp đỡ ghi nhớ Ta kêu cầu bỏ tự nhi ta sợ viết chính mình đều không quen biết. Xuân Hoa tuy chỉ thượng đến sơ chung, nhưng tốt xấu thường dùng tự đều là sẽ viết, nghe xong liền gật đầu đi theo bác sĩ đi tìm giấy bút ký lục. Khi trở về nàng trong tay liền nhiều một chương những việc cần chú ý giấy, nô thụ lâm vừa thấy lại đau đầu nói, ai nha, nhiều như vậy những việc cần chú ý a, này nhưng sao chỉnh. Hách Xuân Hoa đem giấy đưa cho hắn nói, nô đại ca, nếu không ngươi ở bệnh viện lại ở vài ngày đi, ít nhất nơi này có hộ sĩ. Nô thủ Lâm không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, vội vàng chiều Khâu Lỗi đưa mắt ra hiệu. Lúc này Khâu Lỗi tuy rằng còn không có cùng hắn có kiếp trước ăn ý, nhưng là tiểu tử này trời sinh tương đối cơ linh, vừa thấy liền biết sao lại thế này, liền chạy nhanh nói: "Ai nha, này bệnh viện nào trụ khởi? Lại nói cũng không có phương tiện a, bác sĩ cũng nói có thể xuất viện, vẫn là chạy nhanh trở về đi." Hách Xuân Hoa mày lại nói: "Chính là trong thôn phòng ở trấn đều không nhẹ, thật nhiều gia đều đáp nổi lên tốt đều, dù gia tuy rằng còn hảo" Nhưng là gạch một phòng cũng là vào nhà hơn phân nửa, cũng không có có thể ở lại nhà ở, cũng là đáp tốt để ở. Nhà ta liền càng đừng nói nữa, liền chấn lại thiêu, càng là gì cũng đã không có. Hai người lúc này mới một phách đầu, đêm này cha cấp đã quên. năm 50, nô thụ lâm cuối cùng cũng không trở ra viện, quyết định ở bệnh viện lại quan sát hai ba thiên phục kiểm sau lại định. Cho hắn đưa cơm việc, đã bị hách xuân hoa ôm xuống dưới. Người cứu tiểu lôi, đưa điểm cơm không tính cái gì. nếu không ta thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi Hách xuân hoa thành thật nói nô thụ lâm nghĩ thầm ai muốn ngươi cảm tạ à, bất quá tốt xấu hai người bọn họ có tiến triển không phải vì thế cũng vẫn là rất cao hứng chỉ là tỏ vẻ này tiền cơm nhất định đến chính hắn ra Hách xuân hoa bắt đầu tự nhiên không đồng ý tỏ vẻ không có gì báo đáp tiền cơm vẫn là nàng bỏ ra lúc này khâu lỗi liền quên nhủ ta nói xuân hoa mượn tử ngươi cũng đừng tranh ngươi xem hắn thương như vậy không được hảo hảo bổ bổ yên tâm hắn tiền giấy đủ bảo đảm nghèo không được. Hách Xuân Hoa nghĩ nghĩ chính mình xác thật trong túi ngựa ngùng, phía trước làm quần áo tuy rằng kiếm lời điểm tiền, nhưng là cũng là hữu hạ, hơn nữa nhà nàng phiếu cũng đều ở mã quế hoa trong tay đầu nhéo, nàng cũng không phiếu mua thịt gì, trong lòng thở dài, liền cũng chỉ đến đáp ứng rồi, người này tình càng thiếu càng nhiều, không biết khi nào mới có thể còn xong. Nàng hiện tại cũng không nghĩ như vậy nhiều, cũng chỉ đến tận lực đem đồ ăn làm sắc hương vị đều đầy đủ. Hôm nay, Hách Xuân Hoa ba bạch, mặt sủi cảo đưa tới. Ngô đại ca, cái này sủi cảo tỉ của ta bao ăn rất ngon, bên trong có thịt nga, ngươi chạy nhanh ăn, nếu không trong chốc lát lạnh liền không thể ăn. Hách xuân lôi tiểu đại nhân ở ngô thụ lâm bên cạnh hiến vật quý. Hắn từ khi tỉnh lại sau, liền đối ngô thụ lâm dính khẩn, mỗi ngày đều vây quanh đối phương chuyện, cơ hồ đều không ra đi chơi. Ngày đó hắn bị đẩy ngã ở tràn đầy khói đặc trong phòng, vốn dĩ cho rằng chính mình về sau sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ, lại không nghĩ ngô đại ca giống như các lao nhân chuyện xưa thiên thần giáng xuống đem hắn cứu ra tới. Hách Xuân Lôi cảm thấy Ngô đại ca chính là cái đại anh hùng, nếu là thật có thể thành chính mình tỷ phu liền thật tốt quá, nhưng hắn sẽ không cấp đối phương thêm phiền thoái, tỷ tỷ gà chồng, hắn ở nhà cũng có thể quá hảo hảo, mới sẽ không bị mẹ kế khi dễ. Cậu em vợ cùng chính mình thân cận, nô thụ lâm vẫn là thật cao hứng, kiếp trước thời điểm cậu em vợ khi còn nhỏ tính cách có chút nút nhát, mới cùng Xuân Hoa lại đây thời điểm, liền đồ ăn cũng không dám nhiều kẹp, hắn cấp đối phương kẹp trong chén. Hắn còn đem đầu riêu cùng trống bỏi giường như cầm chén sau này xúc sau lại ở chung thời gian dài lại thương học, tính cách mới chậm rãi rộng rãi lên. Hảo hảo, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Lần này sợ hãi đi, đều gầy. Nô thụ lâm một bàn tay cầm chiếc đua gấp sủi cảo liền hướng tiểu lôi trong miệng đưa. Hách Xuân lôi cười đến thấy răng không thấy mắt há mồm liền ăn, mới vừa múc nước trở về Hách Xuân Hoa nhíu mày xem đệ đệ vài mắt, đáng tiếc đối phương một chút cũng không gặp nàng tiến vào bộ dáng, đầy miệng là ăn liền mơ hồ không do nói. Quá hảo lần, nô đại ca, tỷ của ta bao có phải hay không đặc ăn ngon. Nô thụ lâm cũng tắc một mồm to sủi cảo, nay sủi cảo là thịt heo cải trắng nhân, thịt là hắn làm khâu lỗi cầm phiếu đi mua nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, bột mì cũng là tốt nhất phú cường phấn, nhân quấy cũng thực hảo, sủi cảo ở trong miệng nhấm nước, đầy miệng thơm nước. Hắn mạnh mẽ gật đầu nói, ăn ngon ăn ngon, ăn nhiều một chút. Hách xuân hoa xem bọn họ ăn vui vẻ, cũng đi theo rất vui vẻ. rốt cuộc chính mình làm gì đó có người thưởng thức vẫn là rất có thành tựu cảm chính là tiểu lôi thật sự là quá kỳ cục này tiền cơm đều là ngô đại ca ra chính mình đệ đệ mỗi ngày đi theo cỏ ăn tính sao lại thế này nàng ngẫm lại nói tiểu đệ hai câu liền nghe tiểu đệ mở miệng nô đại ca tỷ của ta có phải hay không đặc lợi hại nô thụ lâm gật đầu lợi hại nô đại ca tỷ tỷ của ta có phải hay không đặc có khả năng tiếp tục gật đầu có khả năng nô đại ca ta đây có phải hay không đặc đẹp Kiêm nô đại ca, ngươi gì thời điểm cưới tỷ của ta đâu? Cưới? Gì? Nô thụ lâm há hốc mồm. Đúng vậy, tỷ của ta thật tốt ta, ngươi yên tâm ta không? Ai nha, sao? Thì ngươi làm gì? Hách xuân lôi vừa định nói, hắn sẽ không theo tỷ tỷ thêm phiền, làm hắn tương lai tỷ phu yên tâm. Ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn tỷ cấp nhất ra ngoài, không sai, là thật sự để nga. Hách xuân hoa nghe được tiểu đệ cư nhiên nói không lựa lời. Một sốt ruột liền tay phải để ra hắn sau cổ khẩu, tay trái chặn ngang đem hắn ôm đi ra ngoài. Nàng cũng mặc kệ tiểu đệ như thế nào dây rua, trực tiếp ra phòng bệnh, lại tìm hàng hiên một cái an tĩnh, khẻo lánh góc mới đưa người bông. Tiểu lôi trọng đến tự do, xoa xoa cổ, bất mãn nhìn tỷ tỷ, tỷ, ngươi làm gì nha? Ta đang theo ngô đại ca nói chuyện đâu? Hách xuân hoa cả giận, ngươi nói gì? Ai làm ngươi nói lung tung? Tiểu lôi nói, ta. Ta sao là nói lung tung đâu? Nô đại ca thật tốt ta, thì ngươi không cũng thích ăn sao? Ngươi tiểu hài tử ra, hiểu cái gì? Hách Xuân Hoa càng tức giận, cũng không biết tiểu tử này với ai học, mỗi ngày có thích hay không phải bên miệng. Nhất định là mỗi ngày đi ra ngoài điên chạy, không biết nào nghe tới. Tiểu lôi tuổi tuy nhỏ, nhưng là đánh tiểu mãn thôn chạy, nhà ai có điểm gì sự hắn thích nhất đi xem náo nhiệt, cho nên còn tuổi nhỏ liền hiểu không ít. Nay đây, hắn nói đạo lý rõ ràng, ta sao không hiểu, ta đều xem ra tới. Thì ngươi thích cùng ngô đại ca đái một hối, còn có ngô đại ca lần đầu thấy liền đưa ta đồ vật, còn luôn thích vây quanh tỷ chuyển, ta đều hiểu. Hách Xuân Hoa bị đệ đệ nói mặt có điểm phát suốt, nhưng nghĩ đến chính mình tình trạng, nàng lắc đầu, tỷ sự không cần ngươi quảng, tỷ cũng không nghĩ kết hôn, đại nhân chuyện này, ngươi tiểu hài tử đừng đi theo hạt nhọc lòng. Tiểu lôi nhăn tiểu mày, thực nghiêm túc nói, tỷ, ngươi có phải hay không không yên tâm ta, nếu là như vậy ngươi cứ việc yên tâm, ta đã là đại nhân. Ta chính mình có thể chiếu cố khách hảo tự mình, ngươi cứ yên tâm gả chồng đi. Tiểu lôi kiên định khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, một bộ ta đã trưởng thành, ngươi cứ yên tâm đi bộ dáng. Hách Xuân Hoa thấy đệ đệ nói ra nói như vậy chính là cả kinh, nàng vội la lên, ngươi nói cái gì? Ngươi biết cái gì? Những việc này nàng vẫn luôn không nghĩ làm đệ đệ biết, cũng cảm thấy hắn một cái tiểu hài tử cũng không cần thiết biết. Tiểu lôi hiển nhiên đối tỷ tỷ ý tưởng cũng không cảm kích, ta gì đều đã biết, ngươi cho rằng có thể giấu ta bao lâu. Ai nói cho ngươi? Hách Xuân Hoa nói, có phải hay không Hách Xuân Lan nói vậy? Tiểu Lôi nói, tỷ, ngươi đừng động. Ai nói cho ta? Dù sao ta hạ quyết tâm là sẽ không theo ngươi gả chồng. Ta lại không phải của Hồi môn. Hắn mặt sau câu kia nhỏ giọng lẩm bẩm. Hách Xuân Hoa có chút bị hắn khí nhạc, nhưng vẫn là đầy mặt ngưng trọng. Cuối cùng là thả chậm ngự khi nói. Tóm lại, tỷ sự ngươi đừng động, tỷ cũng không nghĩ gả chồng. Ngươi xem tỷ hiện tại có thể làm siêm ý kiếm chút tiền, chờ tích cóp nhiều chút liền đưa ngươi đi đi học. trong thôn tiểu học nhưng thật ra có chính là cũng không như thế nào đi học đa số đều chỉ buổi sáng khóa sau đó bọn nhỏ phải về nhà giúp đại nhân làm việc nhưng là đến đại điểm tiểu hài tử đều sẽ bị trong nhà đại nhân đưa đi đọc mấy năm thư tổng hảo quá liền cái tự đều không quen biết bất quá tiểu lôi đối này cũng không có cái gì cảm xúc ở hắn xem ra thượng không đi học không gì hai dạng cho nên đối hắn tỉ miêu tả tốt đẹp tranh cảnh cũng không như thế nào hướng tới vẫn lo chính mình nói dù sao ta không đi theo ngươi ném xuống lời này Hắn xoăn tiểu thân mình liền chạy đi rồi. Liên tiếp mấy ngày, tiểu lôi đều không thế nào phản ứng hắn tỷ, chỉ cùng nô thụ lâm nói chuyện, lời trong lời ngoài đều lộ ra nói không nên lời thân cận. Hách Xuân Hoa lấy hắn vô pháp, cũng liền nghĩ việc này chậm rãi rồi nói sau. Chỉ là đối thượng nô thụ lâm con ngươi khi, liền càng là có chút không biết theo ai. Nô thụ lâm phục kiểm qua đi, đã không có gì đáng ngại, bác sĩ đào nói có thể xuất viện về nhà tính dưỡng. Đáng tiếc lần này động đất, trong thôn đầu phòng ở sụp hơn phân nửa Hiện tại đại bộ phận nhân ra đều đáp nổi lên tốt đều, nô thụ lâm trụ đùi ra tự nhiên cũng không ngoại lệ, thanh niên trí thức nhóm đều bị an trí tới rồi đại đội chắp và ở. Cũng may phòng ở tuy rằng sụt không ít, nhưng cũng may chuẩn bị đầy đủ, lương thực lại bảo vệ hơn phân nửa, đối này các thôn dân đều thực cảm kích nô thụ lâm, cảm thấy may hắn kiên trì nói có động đất, đỉnh áp lực tổ chức thu hoạch, lúc này mới có thể giữ được nhiều như vậy lương thực, nếu không phải như vậy kia trong đất đầu lương thực trải qua như vậy một chuyến, một cái cũng đừng nghĩ thu lên đây nay đây lần này động đất tuy rằng tổn thất không tính tiểu nhưng là cùng kiếp trước so sánh với vậy không tính cái gì huyện chính phủ cũng là phái người tới an ủi hắn còn cho hắn đã phát hai trăm khối tài chính tiền thuốc men gì đó cung cấp chi trả lấy khen ngợi hắn lần này anh dũng hành vi thậm chí còn muốn cho hắn đi cấp lần này cứu tế công tác bảy mưu tính kế bị hắn lấy thân thể vì từ cự tuyệt sự tình đã giải quyết hắn liền không đi theo thêm phiền kế tiếp công tác tự nhiên cũng có chuyên môn người tới làm lại nói hắn cũng không nghĩ đương gì anh hùng Vẫn là tồn tại cảm đừng như vậy cao cho thỏa đáng. Trong thôn mặt còn hào đi. Nô thụ lâm nghĩ vậy chút, liền nghĩ chính mình nếu hồi thôn tính dưỡng có thể ở lại nào. Cái này ngươi đừng lo lắng, lao bí thư chi bộ nói nhà hắn phòng ở đại bộ phận đều hào hảo ngươi có thể ở nhà hắn. Lao bí thư chi bộ ra là gạch xanh nhà ngói, mấy cái nhi tử hiếu thuận, trước hai năm liền hợp lại cấp lão gia tử hiện khởi. Bởi vì nền đánh lao. Này đây lào bí thư chi bộ ra phòng ở bốn gian nhà ngói khang trang bình thường cùng hai gian xương phòng, cũng chỉ sụp nhất phía tây xương phòng một gian, kia mấy gian chính phòng vẫn là hảo hảo. Dọn lão bí thư chi bộ ra. Kia nhiều không có phương tiện. Nô thụ lâm nói, Xuân Hoa, ta có chút việc cùng ngươi nói. chương năm 11. Ngày đó ngươi cùng tiểu lôi lời nói ta đều nghe thấy được. Nô thụ lâm nghiêm túc nói. Hách Xuân Hoa thu thập đồ vật tay dừng lại. Nàng không do nói như thế nào hảo hảo làm hắn dọn đi lao bí thư tri bộ ra, như thế nào liền lại nói lên việc này. Mấy ngày nay tiểu lôi vẫn luôn cùng ngô thụ lâm tương đối thân cận, mà ngày đó nàng cùng tiểu lôi tuy rằng đi ra ngoài nói, nhưng là khó bảo toàn ngô thụ lâm không nghe được một lỗ tai cái gì, cho nên hắn nói nghe thấy được, hách xuân hoa cũng hoàn toàn không kỳ quái. Cho nên nàng liền trực tiếp hỏi, ngươi đều nghe thấy cái gì? Ngô thụ lâm liền nói, dù sao nên nghe được đều nghe được. Hách xuân hoa liền không hề ngôn ngữ. chỉ là dùng một đôi ngập nước mắt hạnh bình tĩnh nhìn nàng này liếc mắt một cái đem ngô thụ lâm xem tâm đều lậu nửa nhịp sừng sốt nửa ngày mới tìm điều hắn khụ một tiếng nói khụ là cái dạng này ta tới chúng ta thôn cũng có một đoạn nhật tử cảm thấy chúng ta thôn non xanh nước biếc dân phong thuần phát ta liền tưởng hưởng ứng kêu gọi cắm rễ nông thôn vì tổ quốc sự nghiệp góp một viên lạch. hách xuân hoa chớp trước mắt không biết hắn tưởng nói gì ngô thụ lâm cũng không biết chính mình muốn nói gì hắn nô lực hồi tưởng chính mình kiếp trước rốt cuộc sao thổ lộ Như thế nào đem tức phụ cưới tới tay đâu? Giống như không như vậy lao lực tới, rốt cuộc hắn giải quá một chương rất có lửa gạt tính hoa hoa mặt, ngũ quan tuấn lãng rồi lại không mất nhu hòa, làm người nhìn rất có hảo cảm, đặc biệt chịu nữ hài tử thích. Đặc biệt là ở đời sau, đã khiến cho hắn 40 hơn tuổi thời điểm, cũng làm theo có tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử tỏ vẻ hảo cảm, chỉ là hắn đã sớm đem một lòng một dạ bổ nhào vào sự nghiệp thượng, nào có này đó tâm tư. Cho nên hắn nếu muốn tìm cái cô nương kết hôn vẫn là rất dễ dàng. Dù sao kiếp trước hắn liền cảm thấy rất dễ dàng, khả năng chính là quá dễ dàng, mới không hiểu đến quý trọng, sau lại lại tưởng quý trọng cũng đã trợm. Nghĩ đến này, hắn nào còn đuổi theo lãng phí thời gian, có thể lại tới một lần, hắn đều cảm thấy là một khối mộng, sợ ngày nào đó tỉnh lại, lại là tỉnh mộng. Hiện giờ vô cùng chân thật nhìn trước mắt người, nghe trên người nàng như có như không nhàn nhạt hơi thở, đột nhiên liền có chút mơ hồ, hắn hít vào một hơi, vì tổ quốc sự nghiệp, góp một viên đạch, ách. phần Ếch. Hách Xuân Hoa tiếp câu, ân, chuyện tốt ta. ân, là, ta là nói, ngươi nguyện ý, cùng ta, cùng nhau sao. Nô thụ lâm hiện tại cũng không biết chính mình đang nói gì, tâm bang bang nhảy cái không ngừng, dường như chính mình lại về tới xanh miết tuổi. Hách Xuân Hoa lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên nói ra lời này, mặt đằng lập tức liền đỏ. Nàng mấy ngày này cũng không phải không nghĩ tới, nhân gia mạo sinh mệnh nguy hiểm trừ hỏa chẳng cứu chính mình đệ đệ, nàng tưởng nàng đời này khả năng đều tìm không thấy đối hắn tốt như vậy nam nhân. Chính là càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy chính mình không xứng với đối phương, nàng nhất định không thể bỏ xuống đệ đệ, ly chính mình hắn nên làm cái gì bây giờ. Tính, chính mình đã như vậy, hà tất lại kéo một người tiến vũ bùn. Tốt như vậy người, bản năng tìm được càng tốt. Không có liên lụy, một đời vô ưu. Ta nhớ tới bác sĩ đào nói còn có chút việc muốn dặn dò, làm ta đi tìm hắn. Hách xuân hoa hoảng loạn tìm lấy cơ muốn đi. Hắn không phải đều viết tờ giấy thượng. Còn có gì muốn dặn dò? Nô thụ lâm lại tiến lên một bước một phen giữ chặt hắn. Hách Xuân Hoa lập tức cảm thấy tay bị một cái bàn tay to vây quanh, tia độ ấm thẳng làm nàng cảm thấy năng hoảng. Nàng một cái 17 tuổi tiểu cô nương, nơi nào có cùng nam nhân từng có như vậy thân mật tiếp xúc, dọa lập tức rút về đi, liền sau này liên tục lui vài bước, là... Là viết, nhưng là ta sợ còn có gì cấp đã quên, ta hỏi lại. A, có thể là quá hoảng hốt, nàng liên tiếp lui biên nói, một cái bước chân không xong, liền một tí, cậu ngã ngồi ở thượng. Nô thụ lâm xem nàng té ngã cũng chạy nhanh dối tay đi đỡ, sau đó hắn đã quên hắn hiện tại cùng dương quá có liều mạng, tay phải đánh vắng kẹp, tay trái lại xử không thượng cái gì lực, này đây bàn tay đi ra ngoài liền cũng đi theo té trên mặt đất. Hai người ngã ở một vị trí, chơi nổi lên điệp La Hán. Bốn mắt nhìn nhau. Hách Xuân Hoa nhìn trước mắt nam nhân, tiểu mạch sắc làng ra, trên mặt một chút lỗ chân lông cũng không có, ánh mắt thanh triệt có thể đảo ra nàng bóng dáng. Sửng sốt một hồi lâu. nàng mới bị ngô thụ lâm tê tê hút không khí tỉnh quá thần tới nguyên lai like vừa rồi ngô thụ lâm vẫn luôn hoảng loạn có ích hữu tay chi chấm đất mà không biết sao xui xẻo vừa lúc là bị thương hữu cánh tay Con hảo không sai vị bất quá thương thế có chút tăng thêm tiếp tục ở đi đào chủ nhiệm kiểm tra sau như thế nói nói xong còn dùng quái gì ánh mắt quét quét hai người đem hách xuân hoa cấp xấu hổ cũng đừng để ra ngô thụ lâm giá hỏa này ra mặt nhưng thật ra hậu đến cái này cũng tỉnh xuất viện tiếp tục ở đi Nhưng thật ra chính đến Ngô thụ lâm tâm, nếu là thật dọn lao bí thư chi bộ ra đi, đánh giá mạc hách xuân hoa liền không cho hắn đưa cơm. Nha đầu này có khi lại thực có thể khoát đi ra ngoài, nhưng có khi ra mặt cũng mỏng thực. Lại như vậy đại khái qua mấy ngày, nô thụ lâm thương thế lại dần dần khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là hắn hiện tại mỗi ngày cảm thấy vai phải kỳ ngứa vô cùng, hỏi đào chủ nhiệm nói là bình thường hiện tượng, xương cốt đang ở khôi phục đâu. Cứ như vậy. Nhưng như vậy là như thế này, nhưng là gian nan à. ngứa hắn ăn cũng không hương ngủ cũng không hương hắn chỉ có thể là thường thường lấy cái ngứa cào rồi đến bên trong cào một cào chỉ là ván kẹp đánh băng vải treo phía trước còn hảo mặt sau thật sự có điểm cố sức hôm nay buổi trưa hắn chính nhai răng liệt miệng một chút cầm ngứa cào hướng xương vai phía sau duỗi đoán một cái ngứa xem hắn kia lao lực hình dáng cũng đừng để ra phí nửa ngày kính mặt đều nghẹn đỏ cũng mới cào đến một chút cào đến còn hảo này cào không đến liền càng là ruột gan cồn cào khó chịu lại đủ rồi đủ vẫn là với không tới khi hắn đem ngứa cào hướng trên mặt đất một quán thẳng tóc nằm trên giường Hách xuân hoa vừa vặn lúc này xách theo hộp cơm liền vào được nàng đem hộp cơm đặt ở bên cạnh bàn nhỏ hỏi quá ngứa nô thụ lâm vừa thấy nàng tiến vào vội vàng lại ngồi dậy hắn tiếp nhận hộp cơm ân một tiếng hắn thập phần muốn cho xuân hoa giúp hắn cào cào đáng tiếc hai người còn không có kia phân thân mật nhưng không hảo dọa hư hắn hắn vẫn là thập phần hiểu được tuần tự tiệm tiến đạo lý Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là đối phương tiếp theo câu nói chính là, nếu không, ta giúp ngươi cào cào. Đương nhiên thanh âm này là thập phần tiểu nhân, nhỏ đến chỉ có bọn họ hai người nghe được. Nay nhà ở là cái sáu người gian, trừ bỏ bọn, bọn họ này một giường, chỉ có góc đối một trường trên giường bệnh có cái ngủ say mà cụ ông, kia đại gia cũng là xương cùng nứt ra, tựa hồ đau muốn mệnh, giảm bất thống khổ phương thức cũng chính là ngủ, hơn nữa chỉ có thể nằm bỏ ngủ. Mà mặt khác giường người không phải đi dạo quanh rèn luyện chính là có việc đi ra ngoài. Nô thụ lâm tưởng, phỏng trừng cũng là xem không ai mới mở miệng, nhưng cho dù như vậy hắn cũng là thực kinh hỉ nói, kia như thế nào không biết xấu hổ. Hách Xuân Hoa cũng cảm thấy ngượng ngùng, vì thế liền nói, vậy quên đi. Nô thụ lâm suy sụp mặt, đừng à, ta thật sự ngứa khó chịu, liền cùng có ngàn vạn con kiến bỏ dường như. Ngay sau đó hắn liền rỗi kia hảo hảo tay trái, đem bị hắn ném xuống đất ngứa cào, lại nhặt trở về. Thổi thổi mặt trên không biết có tồn tại hay không bùi đất, đưa cho hách xuân hoa, lại lấy lòng cười cười. Muốn nói ngô thụ lâm cũng là thuận côn bò hảo thủ đâu. Hách xuân hoa vừa thấy, liền cũng chỉ đến tiếp nhận tới, thật liền đi hắn mặt sau giúp đỡ cào hắn sau lưng. Ngô thụ lâm toàn bộ bả vai đều đánh văng kẹp, lại quấn lấy banh, cào lên cũng là cách băng vải gái không đúng chỗ ngứa thật sự không thoải mái, bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Cao vai cái, liền có bạn chung phòng bệnh đã trở lại, nhìn đến hai người như vậy liền trêu cho câu Vợ chồng son còn rất thân ái. Thanh gian không lớn, nhưng cũng không nhỏ, dù sao trong phòng người là có thể nghe được. Hách Xuân Hoa náo loạn cái đỏ thấp mặt, vừa định nói hai câu, giải thích rõ ràng, nhưng lại không biết như thế nào giải thích. Nàng nhìn Ngô Thụ Lâm, tựa hồ làm hắn chạy nhanh làm sáng tỏ hạ. Nhưng Ngô Thụ Lâm lại không nói lời nào, chỉ là ha hả ngây ngô cười, khí Hách Xuân Hoa bỏ thêm sức lực cào hắn hai hạ. Cái này Ngô Thụ Lâm nhạc cực sinh bối, hút không khí xin khoan dung. Xem hai người hố động, Cái này càng làm cho người hiểu lầm, kia bạn chung phòng bệnh liền càng vui vẻ. Hách Xuân Hoa cũng nhận mệnh không hề giải thích, dù sao cũng đều không quen biết, ra viện cũng đều thấy không. Không ngủng kia kính. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, nô thụ lâm thương lại tốt không sai biệt lắm, lại có thể xuất viện. Trong thôn tốt liều đều đắp không sai biệt lắm, nô thụ lâm đưa ra cùng thanh niên trí thức nhóm cùng đi trụ đại đội đắp tốt liều đi. Hách Xuân Hoa tự nhiên không đồng ý, lao bí thư chi bộ cùng thôn trưởng tới cũng là không đồng ý. kiên quyết làm hắn ở nhà bên trong đi. Nhưng Ngô Thủ Lâm có chính mình chủ ý, hắn nghĩ nếu là trụ đại đội tốt đều, chính mình không ai chiếu cố, Hách Xuân Hoa còn có thể cho hắn đưa cơm, hai người bọn họ liền còn có tiếp xúc cơ hội, hắn nếu là trụ đến lão bí thư Chi bộ ra, kia khẳng định là không thể. Vì thế liền kiên quyết muốn cùng đồng bạn cùng cam khổ cộng hoàn nạn. Làm cho lão bí thư Chi bộ, thôn trưởng cùng với sau lại biết đến thanh niên trí thức nhóm đều nói hắn quá ngay ngắn, hắn hiện tại tình huống này, mọi người đều có thể lý giải. Bất quá ngô thụ lâm nói gì đều phải kiên trì, đại gia cũng là vô pháp. Nô thụ lâm cứ như vậy xuất viện, trù vào đại đội dựng tốt đều. Xuất viện ngày đó, không chỉ đội thượng lãnh đạo tới, còn muốn bệnh viện tần chủ nhiệm cùng đào chủ nhiệm tiễn đưa. Chỉ chốc lát sau, tin, phóng làm hồ chủ nhiệm cũng tới. Nga không, hiện tại hồ chủ nhiệm đã không ở tin, phóng làm, nhân ra điều tới rồi giáo dục cục đường đi lên phó cục trưởng. Đây chính là cái hào đơn vị, hồ chủ nhiệm vì thế không thiếu cảm tạng ngô thụ lâm. Nói đây đều là bởi vì hắn duyên cớ. Nhân gia có thể nói như vậy, nhưng Ngô Thụ Lâm cũng không dám ứng, chỉ nói là hồ chủ nhiệm chính mình năng lực biểu hiện gì. Dù sao hai người trò chuyện với nhau thật vui, trong thôn lãnh đạo thấy Ngô Thụ Lâm như vậy đến huyện lãnh đạo coi trọng, cũng là đi theo cao hứng, mặc kệ như thế nào. Này sinh viên tiểu Ngô dù sao cũng là bọn họ thôn không phải. Trở về thôn, Ngô Thụ Lâm kéo không quá linh hoạt nhi hữu cánh tay, liền bắt đầu động nổi lên cân não, hắn hiện tại tính toán nhiều tránh điểm tiền. Vừa lúc trong thôn địa phương nhiều, nổi lên phòng ở hảo kết hôn. Mặc kệ như thế nào, có phòng ở mới hảo cầu hôn đâu. Tuy rằng Xuân Hoa hiện tại còn không có đáp ứng hắn, nhưng cũng là lo trước khỏi hoạn. Chính là rốt cuộc làm chút cái gì hảo đâu. Vẫn là bán trái cây. Thứ này hắn không gian tuy rằng còn hảo, nhưng cũng là hữu hạn lớn lên thập phần thông thả. Hôm nay hắn tưởng đau đầu, mới vừa đi ra túp lều nói hít thở không khí, liền nghe được một trận ồn ào thanh âm. Mau đi xem. Sân đập lúa bên kia có người đánh nhau đâu? Có thôn dân vừa chạy vừa kê ơ. mươi 52 Xem náo nhiệt không thể nói là dét quốc người lớn nhất yêu thích, kia cũng là trí nhất. Đặc biệt là vừa mới gặp thiên thai, mọi người đúng là sốt ruột thời điểm, nhìn xem náo nhiệt còn có thể giảm bất cảm xúc không phải. Nay đây, nghe nói có náo nhiệt xem, một đám người hướng sân đập lúa chạy đến. Nô thụ lâm nhưng thật ra không gì tâm tư xem náo nhiệt, có thời gian kia còn không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào nhiều kiếm ít tiền. Đem tức phụ cưới tới tay đâu. Chỉ là hắn vừa định hướng phòng lều đi thời điểm, liền nghe đi ngang qua thôn dân nói cái gì hách ra, tỉ muội gì, nô thụ lâm vừa nghe này còn hành, như thế nào nghe giống nhà hắn Xuân Hoa đâu. Hơn nữa trong thôn giống như trừ bỏ nhà nàng, cũng không nhà ai họ hách. Nô thụ lâm cái này nhưng ngồi không yên, cũng đi theo bắt chân cùng nhau chạy. Kia sức mạnh, giống như ai thiếu hắn 200 đồng tiền dường như. Vừa chạy vừa hỏi thăm, nguyên lai thật là hách ra 2 tỉ muội ở sân đập lúa thượng đánh nhau rồi. nghe nói là bởi vì gì lời đồn gì dù sao người nọ cũng liền nghe xong một lỗ thai cụ thể cũng không biết Nô thụ lâm nghe xong tựa hồ có chút quá mức không nói đến ngô thụ lâm bên này thế nào cấp đâu sân đập lúa sắc thật thật náo nhiệt chỉ thấy ngày thường nhìn qua rất lớn sân đập lúa lúc này lại trong ba tầng ngoài ba tầng vây đều là người nam nữ già trẻ cãi cỏ ầm ĩ thật muốn không đến ngày thường lịch sự văn nhã hách xuân hoa tư nhiên cũng có lên mặt cái chổi đánh người thời điểm trong đám người có người cùng đồng bạn nói Ngươi nọ liền trả lời, ít thấy việc lạ, vậy ngươi là không gặp quá, nhớ trước đây, năm trước vẫn là năm trước đến, này hách xuân hoa nhưng không thiếu lấy cái chổi đem kia bà mối đuổi đầy đường toán Gì? ba mối nàng cũng dám đánh, kia nàng còn tính toán gả đi ra ngoài không? Ta xem chính là không tính toán gả, mới đánh, nàng hai còn không phải là bởi vì việc này đánh lên tới. Rốt cuộc sao hồi sự? Ta cùng ngươi nói. Vây xem nói bắt quái, bị vây xem hai người lại thật sự đánh hết sức kịch liệt. Hách Xuân Lan vẫn luôn đều biết Hách Xuân Hoa này tính tình ngày thường như thế nào đều hảo, nhưng là ai cũng không thể chọc tới nàng đệ, nếu không chuẩn nổi điên. Này không, chính là ngày đó nàng nhất thời tức giận, liền cùng tiểu lôi cái kia tiểu miễn nhãi con nói chút không nên lời nói, lúc ấy nàng là miệng thống khoái, lại không nghĩ rằng đưa tới như vậy một đồn đánh. Đúng vậy, nàng hiện tại bị đối phương cầm đại cái chổi đuổi theo nàng đánh, kỳ thật nàng vốn di thể lực thượng cũng không kia kém cỏi, vẫn luôn bị áp chế. Chỉ là bởi vì động đất ngày đó quăng ngã chân còn không có hào nhanh nhẹn, cho nên rất là ảnh hưởng nàng phát huy, nàng mới sẽ không thừa nhận nàng đánh không lại hách xuân hoa. Chỉ là hiện tại xác thật thể lực quá kém, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, nhất thời nhận thua không tính mất mặt. Vì thế nàng vội vàng ngăn trở đối phương huy tới đại cái chổi, một bên nói, ta thật sự gì cũng chưa nói, không phải ta nói. Hách xuân lan đánh chết cũng không thừa nhận, hách xuân hoa cũng không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đại cái chổi lại tiếp đón đi lên. Sau đó liền đem hách xuân lan bước tới rồi một cái đống cỏ khô tử thượng. Hách xuân lan hai cánh tay vội vàng quét trụ ập vào trước mặt đại cái trổi cũng nóng nảy. Đáng tiếc nàng không phải nhiều năm trên mặt đất lao động hách xuân hoa đối thủ. Hai điều cánh tay dùng sức sức lực cũng không có thể đem cái trổi đẩy ra, còn đem chính mình mặt nghẹn đỏ bừng. Nàng hoa hoãn khẩu khí, hào đi, ta chính là như vậy nói một câu, căn bản không phải cố ý. Ai biết kia tiểu tử đột nhiên vào nhà tới, ta sai rồi còn không được sao. Nàng hai điều cánh tay thật sự kiên trì không được. Hách Xuân Hoa nghe nàng thừa nhận, nhưng đối phương vẫn là tràn đầy đều là người khác sai ý tứ, hử, xin lỗi cũng là không hề có thành ý. Hách Xuân Lan nghe đối phương vẫn là không thuận theo không dung tha, nàng lại phản kháng không được, không khỏi gấp quá, phiết mắt thấy đến vây xem nhân số không ít, lại không một người tiến lên hỗ trợ, càng là tức giận, các ngươi nhưng thật ra tới hỗ trợ à, liền xem nàng đánh ta nha. Ai quả ngươi? Chính cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà, nhân ra 2 tỷ mỗi đánh nhau. Chính là lấy cái cái chổi đánh vài cái cũng ra không được mạng người, ai liền cũng không muốn dính tay, đến lúc đó lại không rơi hảo liền không xong. Lại nói xem hách xuân lan bộ dáng này, lại hiểu biết nàng ngày thường là người, cảm thấy không rơi tốt có thể là vẫn là rất lớn. Này đây, vây xem mọi người cũng chỉ là xem diễn. Hách xuân lan lúc này mới ý thức nói, chính mình nhân duyên rốt cuộc có bao nhiêu kém, không khỏi bi từ giữa tới, nghĩ thầm những người này cũng quá không điệu đạo. Xuân lan A. Hách xuân hoa ngươi cấp lão nương dừng tay. Đúng lúc này Mã Quế Hoa đột nhiên từ trong đám người dương nhanh múa vướt tê ra tới, trong miệng còn hô to làm hách xuân hoa dừng tay, nôn nóng chi sắc buộc lộ ra ngoài. Phần 46 Hách xuân lan nhìn đến chính mình lao nương tới, đốn giác cả người có sức lực, tuy rằng vẫn như cũ không tránh thoát hách xuân, nhưng vẫn là rất có dũng khí gân cổ lên tê Mẹ ơi, mẹ ngươi mau tới cứu ta, hách xuân hoa muốn giết người làm Lời vừa nói ra, khiến cho một trận xôn xao, bị vu diệt muốn giết người hách xuân hoa khí lại tăng lớn trên tay lực độ. Nàng cũng mặc kệ theo sau nhảy đi lên cướp đoạt nàng trong tay cây trổi mã Quế Hoa. Mã Quế Hoa tuy rằng ngày thường cũng làm sống, nhưng xuống đất rất ít, đa số là ở nhà mình đất phần trăm chăm, chăm sóc hoặc là làm chút việc nhà, cho nên đừng nhìn thân hình thượng thắng qua hách xuân hoa, nhưng là sức lực thượng lại là so ra kém hàng năm xuống đất làm việc hách xuân hoa, cho nên dùng sức sức lực cũng không đoạt quá đối phương trên tay cây trổi. Nàng viết liếc mắt một cái đám người, toàn là chút xem náo nhiệt, không cấm chiều đám người phun một tiếng, các ngươi này đàn thiên. Dết. lời nói mới mang xuất khẩu liền thấy trong đám người chính mình nam nhân liền hô hách lao tam ngươi chạy nhanh lại đây hỗ trợ a quản quản ngươi khuê nữ a Hách Mộ mới xác thật là ở trong đám người chỉ là hắn vừa định quay người rời khỏi đã bị mã quế hoa một giọng nói kéo đến mọi người trong tầm mắt hắn vốn gì không nghĩ tới xem náo nhiệt ở đại đội hậu thân tân đáp túp lều vẫn là rất không tồi nghe được mọi người đi xem náo nhiệt hắn cũng không nghĩ động hút thuốc lá sợi không biết tưởng cái gì chính là quen biết người tới nói cho hắn Ở đánh cốc đánh nhau chính là hắn hai cái khuyên nữ, hắn tưởng không tới đều bị kéo tới. Tới rồi bên này vừa thấy. Quả nhiên là các nàng hai cái, bên cạnh còn vây xem rất nhiều, hắn thâm giác mất mặt, vì thế vừa định đi đã bị gọi lại. Hách mộ mới tức giận quát, đều tại đây làm gì, còn lại không đủ mất mặt, đều cho ta về nhà đi. Ba người chính vội vàng đấu sức, cũng không chịu làm, này đây hắn câu này không nhỏ thanh âm, vẫn như cũ theo phong quát đi rồi. Hách mộ mới thấy ba người cùng không nghe thấy giống nhau. tự giác một nhà chi chủ đi nghiêm bị khiêu khích liền có chút tức muốn hụt máu bên cạnh vây xem quần chúng còn có ồn ào hách lao tam ngươi này nói chuyện không được a nói chuyện người này là trung niên phụ nữ ngày thường liền không quen nhìn hách mẫu mới dung túng nhị hôn tức phụ khắc khe hách xuân hoa tỷ đệ cho nên xem hách mẫu mới tài mặt mũi liền đi theo ồn ào chỉ là người này nói chuyện cũng không mang đầu óc này rõ ràng chính là chọn phát hỏa hách mẫu mới quả nhiên bị chọc giận hắn hai ba bước tiến lên liền đem mấy người bắt lấy cây chổi. Mạnh mẽ đoạt lại đây, trực tiếp liền đem mã quế hoa cùng hách xuân hoa cấp quán tới rồi trên mặt đất. Xem hai người té ngã hắn cũng không có một chút thấy nấy, chỉ vào hách xuân hoa liền mắng, ngươi nhìn xem ngươi cái gì đức hạnh, còn giống cái cô nương ra bộ dáng sao. Ngươi cái này người đàn bà đanh đá dạng, về sau nhà ai dám muốn ngươi, ngươi cho ta về nhà đi. Hách xuân hoa quăng ngã thí, cổ sinh đau, hai cái cánh tay cũng bởi vì vừa rồi quá dùng sức, mà có chút phát run. chỉ là cái gì cũng không kịp hắn ba lời nói mới rồi làm nàng khó chịu nhớ tới động đất ngày đó liền nhận thức không bao lâu thanh niên trí thức nhóm đều tới hỗ trợ cứu hỏa nô đại ca càng là không màng chính mình chạy tiến đám cháy mà nàng ba lại chỉ vội vã chính mình chạy trốn hoàn toàn mặc kệ các nàng chết sống hảo không quan hệ rốt cuộc nàng ba lớn như vậy tuổi hiểu chạy trốn cũng tỉnh các nàng còn muốn phân tinh lực đi cứu hắn chính là xong việc gặp mặt một câu quan tâm nói không có cái mũi không phải cái mùi mắt không phải mắt Lập tức chính là như vậy một câu, không thể không làm nàng khó chịu. Nghĩ đến này, nàng không khỏi trong mắt phiếm nước mắt, nhìn chằm chằm vào hắn ba. Hách Xuân Lan cũng hoan qua kính nhi nàng xoa xoa có chút đau cánh tay cũng đi theo hát đệm. Đúng vậy, ngươi cùng cái người đàn bà đánh đá dường như, về sau khẳng định gả không ra, cùng ta nói gì có gì quan hệ. Mã Quế Hoa đem nàng khuê nữ ôm lại đây, nhìn nhìn, vô vô đối phương trên người thổ, khóc dòng nói, ai ra, cuộc sống này vô phát qua. Đương khuê nữ đánh lên đương mẹ nó tới, ai ra nhà. Biên nói, biên chiều hách xuân hoa cùng hách mẫu mới trên người qua lại quét. Ở đây có người nghe xong, liền cảm thấy này mã quế hoa có chút không nói lý, rõ ràng là hách mẫu mới đem nàng ném trên mặt đất, lúc này lại quái nổi lên hách xuân hoa. Xem xuân hoa cái kia đáng thương bộ dáng, không khỏi đều có chút đau lòng, liền đều đi theo hát đệm. Mã quế hoa hiện tại đáng giận này rút vây xem, vừa rồi thấy nàng khuê nữ bị đánh cũng không nói cả nói. Lúc này liền đều cùng người chết sống lại dường như, ngược lại giúp đỡ hách Xuân Hoa. Nàng lôi kéo giọng liền tưởng cùng nhóm người này xảo, nhưng là bị hách mẫu mới liếc mắt một cái cấp chừng trở về, mất mặt ngọn ý. Hắn nhỏ giọng quát lớn câu, quay đầu lại đối hách Xuân Hoa nói, chạy nhanh cùng mẹ ngươi xin lỗi sau đó đều trở về. Ta không sai, ta không xin lỗi, ngươi như thế nào liền không hỏi xem là sao hồi sự. Hách Xuân Hoa không thể tin tưởng nói, vốn dĩ đại đại đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Sao hồi sự? còn không phải là ngươi chuyện bé xé ra to lâu. Một chút đánh rắm, làm cho toàn thôn người đều đã biết. Hách Xuân Lan nói nhìn chung quanh một vòng, người thật đúng là không ít, nàng lần này chính là mất hết người, quay đầu liền hung tận nhìn Xuân Lan, nếu ánh mắt có thể giết người, kia phòng trường Xuân Lan đã chết không biết bao nhiêu lần. Mã Quế Hoa cũng nói, ngươi chính là không có việc gì tìm việc, ngươi gả chồng còn phải mang theo tiểu lôi, ngươi cũng không hỏi xem nhà ai khuê nữ có thể đưa ra như vậy yêu cầu, có người chịu cưới ngươi liền quái. Có hay không người cưới không liên quan chuyện của ngươi? Hách Xuân Hoa theo sát lớn tiếng nói, nàng cũng là thật nóng nảy. Nhưng nàng không nghĩ tới hách mẫu mới lại phản ứng kịch liệt, chỉ thấy đối phương đột nhiên lớn tiếng nói, hôn chướng đồ vật, ta xem quan không liên quan sự. Sau đó nàng còn không kịp quay đầu, liền nghe được một trận hô lại đây tiếng gió. Dư quang chỗ, liền nhìn đến nàng ba đại ba trưởng hô lại đây. Hách Xuân Hoa còn không có tới cập phản ứng đâu, liền thấy đối phương tay bị một khắc chỉ bàn tay to bắt lấy. sau đó nàng liền nghe được một tiếng âm thanh trong trẻo nói hách đại thúc có chuyện hảo hảo nói a năm mươi ba chương người tới không phải người khác đúng là vừa mới tới rồi ngô thụ lâm ngô thụ lâm cũng không phải cỡ nào thích xem náo nhiệt người nhưng nghe đến náo nhiệt vai chính cư nhiên là hách xuân hoa kia hắn liền ngồi không được tới rồi hiện trường đã trong ba tầng ngoài ba tầng vây đều là người hắn biên hướng trong đầu tễ biên nghe chung quanh người ta nói đại khái cũng biết là chuyện như thế nào nguyên lai vẫn là tiểu lôi sự phiền toái nhường một chút. Hắn biên cùng chung quanh người ta nói, biên hướng trong đầu tế, ai ngờ vừa đến phía trước, hắn liền thấy được hách mẫu mới giơ lên đại ba trưởng, kia phương hướng chính là sông Thẳng Xuân Hoa đi. Hắn lập tức cảm thấy khí huyết dâng lên, cũng không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh nhảy đến hai người phụ cận, một phen liền bắt được hách mẫu mới cánh tay, hách thúc, có chuyện hảo hảo nói à. Động cái gì tay? Hách mẫu mới tuy rằng cũng là hàng năm xuống đất anh nông dân, sức lực không nhỏ, nhưng sự phát đột nhiên. tư nhiên cũng bị Ngô Thụ lầm cấp bắt lấy cánh tay, trừng mắt hỏi: Ngươi làm gì? Người này hắn nhận thức, cái này sinh viên Tiểu Ngô hiện tại trong thôn nhưng không có không quen biết. Vì thế hắn hòa hoang ngữ khí: Đây là nhà ta ra sự, sinh viên Tiểu Ngô ngươi tuy rằng giúp ta thôn không ít vội, nhưng còn không đến nhà chúng ta sự đi. Mã Quế Hoa ở bên cạnh hắt đệm, nhưng còn không phải là nói, một ngoại nhân đối nhà người khác sự vung tay múa chân, ngươi cái người trẻ tuổi cũng thật không hiểu chuyện, ngươi nếu là xen vào việc người khác. chúng ta đã có thể đến làm đại gia, thôn trưởng cùng lao bí thư chi bộ bọn họ bình phân sự. Đoàn người nói có phải hay không? Mã Quế Hoa kia lớn giọng vẫn là rất có thể phiến hô, bất quá nàng nói cũng là có lý. Mọi người đối với nhà của người khác sự đều là không muốn quản quá nhiều, rốt cuộc thanh quan khó đoạn việc nhà, thị phi đúng sai rất khó nói thanh, có đôi khi một mảnh hảo tâm nói không chừng còn phải là quán trách, không hảo trộn lẫn hợp, đại đa số người đều là kính nhi viễn chi. Bởi vậy, trong đám người liền có người nói, đúng vậy, sinh viên tiểu nô nhà người khác ra sự ngươi cũng đừng quản ngay sau đó vây xem mọi người cũng đều đi theo phụ họa mã quế hoa cùng hách xuân lan đều đắc ý nhìn hắn lại quét quét bên cạnh hách xuân hoa hách xuân hoa tiến lên đối ngô thụ lâm nói Ngô đại ca cảm ơn ngươi nhưng việc này ngươi đừng động nô thụ lâm vừa định nói sao có thể mặc kệ ai ngờ còn không có mở miệng đã bị ném tới rồi một bên trên mặt đất nguyên lai là hách mậu sinh đối hắn không thức thời làm tức giận trực tiếp một tay đem hắn ném trên mặt đất. Nô thụ lâm tuy rằng tuổi trẻ lực tráng, nhưng rốt cuộc không kịp hàng năm làm việc nhà nông hách mậu sinh sức lực đại. Nô đại ca, ngươi không sao chứ? Hách Xuân Hoa vội la lên. Hắn xoa xoa bị quăng ngã đau ngông, chiều hách Xuân Hoa lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Hai người hô động bị hách ra mấy người xem ở trong mắt, không đợi mã quế hoa, hách mậu sinh liền lớn tiếng quát mắng hách Xuân Hoa nói, ngươi chạy nhanh cho ta về nhà đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói xong hắn còn nhìn nhìn bốn phía Thâm giác khuê nữ ở trước mặt mọi người trắng trợn táo bạo giữ gìn một người nam nhân cho hắn mất mặt. Bất quá hắn nói, đối với một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương tới nói thật có chút nghiêm trọng, dường như nàng làm cái gì nhận không ra người sự giống nhau. Nếu là người khác nói nàng, nàng không thèm để ý, chính là nói nàng người là nàng thân cha, nàng liền không thể không để ý. Tuy rằng cái này thần cha ngày thường đối với các nàng tỷ đệ bỏ qua thực, nhưng rốt cuộc không có nói qua như vậy chóng nói. Hách Xuân Hoa vành mắt lập tức liền đỏ. chết nhấp môi không nói lời nào, một bộ thương tâm quá nặng bộ dáng. Cái này nhưng đem ngô thụ Lâm cấp đau lòng hỏng rồi, hãn tính tình từ trước đến nay không phải thật tốt người, tuy rằng còn bận tâm đối phương là chính mình tương lai cha vợ, nhưng là nổi trận lôi đỉnh thời điểm ngự khí cũng không phải có bao nhiêu hảo. Hách đại thuốc, xem ngài lời này nói, ta ké ngã hách xuân hoa đồng chí đỡ ta một phen như thế nào liền mất mặt, chúng ta làm gì nhận không ra người sự, làm ngài cái này thần cha nói như vậy chính ngươi thân quê nữ. mọi người vốn dĩ cũng nghe lời nói mới rồi cảm thấy này hách xuân hoa quá mức khẩn trương ngô thụ lâm liên tưởng đến phía trước liền có nghe đồn sinh viên tiểu ngô nhìn chúng hách ra xuân hoa ở theo đuổi cô nương này liền nghĩ hai người phỏng chừng là ở bên nhau nghe hách mậu sinh vừa nói thực giác hai người trước mặt mọi người như vậy thân mật sắc thật đổi phong bại tục có người thậm chí âm thầm nói thầm này nếu là sớm mấy năm không được dạo phố sao chính là lại nghe sinh viên tiểu ngô như vậy lời lẽ chính đáng nói rồi lại cảm thấy này xác thật không gì Nhân ra sắc thật té ngã, không nói cái khác, quê nhà hương thân nhìn đỡ một phen sao, vây xem bên trong vừa rồi còn có người tưởng thấu tiến lên đỡ một phen tới. Hách mẫu sinh làm Ngô thụ lâm nói có chút trên mặt không nhịn được, phản bác nói, ta mắng ta khuế nữ, muốn ngươi xen vào việc người khác. Nói liền lôi kéo hách xuân hoa trở về đi. Hách xuân hoa bị hắn kéo một cái lảo đảo, ngay sau đó ném ra hắn tay, đi rồi. Hách mẫu sinh tức muốn hụt máu, nhưng cũng không thể nề hà. Mọi người thấy không diễn xem. Ngay sau đó ai về nhà lấy. Không qua mấy ngày, hách ra liền truyền ra tin tức, phải cho hách xuân hoa làm ai, bà mối chạy vài tranh. Hách mộ sinh cũng lên tiếng, nào có nha đầu không gả chồng, muốn mang hách ra nam hoa gả chồng, tưởng đều không cần tưởng. Hách mộ sinh thật cũng không phải thật sự để ý hách xuân lôi cái này cái gọi là hách ra nam hoa, hắn chỉ là cảm thấy ngày ấy quá mất mặt, cho nên nhất định phải đem hách xuân hoa gả đi ra ngoài. Nô thụ lâm vừa nghe này còn phải, vì thế hắn cũng chạy nhanh động tác. Đầu tiên là đem chính mình tiểu kim khô gom lại, phát hiện mấy ngày nay bán trái cây, tránh không ít tiền, tuy rằng hắn tiêu tiền cũng không ít, nhưng linh tinh vụn vặt cũng tích cóc mấy trăm khối. Nếu là khởi cái phòng ở hẳn là vẫn là có thể, nhưng là muốn đẩy làm chút giống dạng lễ hỏi, vậy có chút lao lực. Không sai, nô thụ lâm tính toán thỉnh bà mới tới cửa cầu hôn. Hắn không thể lại đợi. Nhưng chút tiền ấy còn xa xa không đủ, cho nên hắn quyết định lại đi kiếm chút tiền, còn muốn lộng chút công nghiệp phiếu, bố phiếu chờ. đặt mua đồ vật dùng. Hắn lần này tìm được rồi hồ chủ nhiệm, đối, chính là phía trước cái kia hồ chủ nhiệm. Hai người từ khi động đất sự lúc sau, liền quan hệ thực không tồi. Nô thụ lâm còn đi huyện chính phủ khai quá hai lần sẽ, cũng là hồ chủ nhiệm thúc đẩy. Nói đến cùng, hồ chủ nhiệm bởi vậy thăng quan, hiện giờ chủ yếu phụ trách chấn sau giải quyết tốt hậu quả công tác. Nô thụ lâm tới ngày đó, hồ chủ nhiệm đang ở trong văn phòng cùng mấy cái tiểu cán sự mở cuộc họp nhỏ ra tới. Tiểu nô, mau tiến bảo. Hồ chủ nhiệm nhiệt tình đem nô thụ lâm làm tiến văn phòng. Nô thụ lâm đi theo đi vào có chút nhỏ hẹp văn phòng. Này gian văn phòng là hồ chủ nhiệm làm lâm thời chấn sau giải quyết tốt hậu quả công tác tiểu tổ tổ trưởng lâm thời làm công nơi. So với hắn trước kia văn phòng còn muốn tiểu chút, nhưng là hồ chủ nhiệm không chút nào để ý. Hắn khí phách hăng hài nói, địa phương có chút tiểu, ngươi tùy tiện ngồi. Tiểu Ngô, như vậy cấp tìm ta, là chuyện gì đâu? Vào nhà sau, hai người hàn huyên trong chốc lát chấn sau công tác chuyện này. Hồ chủ nhiệm liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ở hắn tưởng, tiểu tử này đột nhiên chạy đến hắn này khẳng định là có việc. Nô thụ lâm cũng không cất giấu, liền đem ý nghĩ của chính mình nói. Hắn là tưởng cho chính mình trong không gian trái cây, tìm cái đứng đắn tiêu thụ con đường. Hồ chủ nhiệm vừa nghe, chính là một nhạc, này chuyện tốt ta, trái cây chính là hiếm lạ vật. Hắn nói không sai, trái cây tại đây năm đầu xác thật là hiếm lạ đồ vật. Rốt cuộc thổ địa đều dùng để loại lương thực. Nào còn có giàu có thổ địa tới loại này đó không thể điền bụng đồ vật. Phần 47 Nhưng là vật lấy hy vi quý, càng hiếm lạ càng có thị trường, húng chi liền tính điều kiện lại kém địa phương, cũng có cái tiêu kiện tương đối không lầm nhân ra. Này trong huyện đầu cũng có không ít đơn vị, nhà xưởng công nhân viên trước, sinh hoạt điều kiện so ở nông thôn muốn hảo không ít, mua chút trái cây vẫn là có thể. Nhưng là thời buổi này, có tiền lại cũng mua không được a. Năm rồi nhưng thật ra sẽ từ lân huyện vận một ít, nhưng là cũng là như mối bỏ biển. Ngoại trừ chính là nhà ai đất phần trăm loại thượng hai viên cây ăn quả, kết trái cây ăn không hết, cư dân có thể mua được một chút, nhưng cũng là rất ít. Cho nên ngô thụ lâm như vậy vừa nói, hồ chủ nhiệm liền cảm thấy tiểu tử này nơi nào là tới cầu hắn làm việc, này rõ ràng là cho hắn đưa chỗ tốt tới. Quả nhiên, hắn một chiếc điện thoại đánh cấp cung tiêu công ty, đối phương nghe xong tất nhiên là phi thường cao hứng, nói thẳng cảm tạ hồ chủ nhiệm nghĩ bọn họ đâu. Đến, hắn còn bạch đến một người tình. Việc này nào Bởi vì ngô thủ lâm không gian trái cây sản lượng hữu hạn, cho nên hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày định lượng cung ứng. Nhưng cho dù như vậy, cũng làm cung tiêu công ty kỳ hạ thủy sản công ty chợ rau thượng phong phú lên. Hôm nay, chợ bán thức ăn nội như cũng dòng người chen trúc xô đẩy. Đến giờ khai trương, náo nhiệt phi phàm, Người tế người đều sợ mua không được tốt đồ ăn, đều là hạn lượng cung ứng. Hôm nay hoa cúc cá không tồi, cho ta tới nhị cân. Một cái bác gái tay trái vác giỏ rau, tay phải cầm tiền cùng phiếu Dùng sức rồi lưu cánh tay, lấy một loại quái dị tư thế dùng sức đi phía trước tế. Nàng phía trước một cái tiểu tức phụ liền không vui, ai ra, ta nói bác gái, ngươi có thể hay không xếp hàng à, còn không có đến phiên ngươi đâu. Tiểu tức phụ cũng tưởng mua hoa cúc cá đâu, chỉ là này cá chỉ có như vậy mấy cái, lang nhiều thị thiếu a Bác gái đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, ta này không phải xếp hàng đâu sao, con mắt nào của ngươi nhìn ta không bài Nói là như vậy nói, kỳ thật có mấy cái thật sự xếp hàng. đều lạ nhưng kính nhi hướng trong tễ, vãn một bước liền không có. lúc này không tích cực, trên bàn cơm liền gì cũng đã không có. ai ra, đừng tễ, ta rải rớt a. ai, ngươi xem, có trái cây a. a, này đại quả táo, còn có áp lực, này hôm nay cái là gì nhật tử. mọi người chính thế đâu, liền thấy hai cái chợ rau công nhân, từ phía sau nâng ra một sọt quả táo tới, mọi người đôi mắt liền thả quang, trong nháy mắt trinh lăng lúc sau, không biết nhận nói câu, ai nha thật là trái cây a. Tiếp theo nhân viên công tác liền lấy cái đại loa ở kia kêu, kêu, mua trái cây tới bên này, đều xếp thành hàng. Sau đó, vốn dĩ liền rất chen chúc cầm bị trợ rau, lập tức liền càng thêm náo nhiệt. Mọi người nhanh chóng đi xếp hàng, sợ chậm liền không có. Không thấy được mới chỉ có một xỏ sao. Cho ta tới một cân, ta này tiền giấy đều có. Cho ta tới nhị cân, trong nhà hài tử đều nhiều ít nhật tử không ăn qua trái cây. Xếp hạng phía trước ngươi một cân ta nhị cân mua kêu kêu một cái hoan. Xếp hạng mặt sau đã có thể không như vậy dễ chịu, mắt nhìn sọt trái cây lập tức liền phải thấy đáy thời điểm, liền bắt đầu thì thầm khai, ta nói phía trước, thiếu mua bắt lính theo danh sách sao, chúng ta mặt sau còn không có nghe vị đâu, liền đều bị các ngươi đều mua xong rồi. Chính là A, quay đầu lại bài nửa ngày đội, liền không có. Kia không phải hạt chậm trễ nửa ngày công phu. Ai nói không phải A, ta nói tiểu lưu các ngươi kiểm chế điểm bán biết không. Tiểu lưu là chợ rau công nhân, hiện tại đang ở vội vàng cho người ta xưng quả táo. Nàng là cái mắt to xinh đẹp cô đường, làm người cũng cực kỳ hòa khí, nghe lời này liền nói, đại gia yên tâm, đều có đều có, nhà kho còn có 4 năm sọt đâu. Này trang quả táo sọt là rất lớn cái loại này thô nhánh cây biên sọt, một sọt đại khái có thể trang 5-60 cân đồ vật, nô thụ lâm lập tức cung ứng 6 sọt, này đã là hiện tại không gian lớn nhất sản lượng. Đương nhiên trước mắt chỉ cung ứng quả táo, mặt khác chờ nhìn xem tình huống lại nói, mọi người vừa nghe mặt sau còn có, rốt cuộc yên tâm. thanh thản ổn định ở kia xếp hàng. Thủy sản công ty giám đốc là cái năm mươi tới tuổi mập mạp trung niên đại thúc, lớn lên cũng là hòa hợp êm thấm dạng, ngày thường nói chuyện liền luôn là cười tủm tịm, Lúc này xem này cảnh tượng, đôi mắt liền càng là mị thành một cái phủng, hảo hảo hảo. "Hảo, Tiểu Hoàng, ngươi nhìn thẳng, tận lực làm mọi người đều có thể nếm cái tiên." Tiểu Hoàng chính là phía trước thu lươn cái kia thủy sản tổ trưởng, nghe vậy chạy nhanh đáp ứng, "Giám đốc, ngài yên tâm đi." Chương 54 Nô thụ lâm tự nhiên là không thấy được chợ giao hỏa bạo trường hợp, nhưng là tới tay tiền giấy, vẫn là làm hắn rất có chân thật cảm. Ổn định tiêu thụ con đường, liền có ổn định thu vào, hắn cũng bắt đầu bao lớn bao nhỏ đem đổ vật hướng ra dọn, nào đó sự tình cũng khua chiêng gõ mọi triển khai. Cùng nô thụ lâm so sánh với, hách ra liền không có như vậy vui vẻ. Ta nói hoa quế a ngươi cũng đến nói nói ngươi khuê nữ, đừng quá chọn Ta này giới thiệu nhưng đều là làng trên xóm dưới nổi danh hảo tiểu tử. Muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn gia cảnh có gia cảnh, người lớn lên cũng là trình tệ, nàng còn có gì không hài lòng, sao cái liền không thành. Lại nói nàng phía trước nháo kia ra, thật nhiều nhân gia đều còn không quá nguyện ý đâu. Ta đây chính là khuyên can mãi mới cho tìm kiếm này mấy nhà. Hách ra nhà chính, mã đại cô đang ở thao thao bất tuyệt nói. Nàng là phụ cận mấy cái trong thôn nổi danh bà mối, cùng mã quế hoa là một cái thôn, năm đó chính là nàng cấp mã quế hoa nói thân, nói đến đại đồng thôn. Hai người cũng coi như là hiểu biết, Mã Quế Hoa liền tìm nàng tới cấp Hách Xuân Hoa làm ai. Hách Xuân Hoa bên này đâu, làm nàng ba mắng một hồi, đảo cũng không như thế nào nháo. Làm thân cận liền thân cận, chỉ là này trận cũng tương vài cái, nhà trai tới tương đều là thập phần vừa lòng, chính là sau khi trở về lại mang tin nhi liền đều là không vui. Mã Quế Hoa liền cho rằng Hách Xuân Hoa lại xử cái gì Hoa Chiêu Nhi. Cái này Hách Xuân Hoa không phải không có tiền khoa, trước hai năm thân cận thời điểm. còn không phải là tới một cái liền cùng nhân ra nói nàng phải gả người muốn mang theo chính mình đệ đệ, kết quả nhân ra đều cấp dọa chạy. Vì thế Mã Quế Hoa liền ở phía sau lại tương thời điểm, hai người nói chuyện giai đoạn, trộm ở ngoài cửa nghe xong nghe, nhưng cũng không nghe ra gì, nói đều là chút bình thường lời nói, chính là nói nói, hai người cư nhiên còn giống như thân mật cắn cắn lỗ thai, rồi lại không biết nói gì. nay không, hôm nay Mã Đại Cô ở liền giới thiệu ba cái tiểu hỏa không thành lúc sau, hôm nay tới giới thiệu cái thứ tư. Thừa dịp hai người ở trong phòng nói chuyện lỗ hổng, mã đại cô cùng mã quế hoa nói lên. Nghe xong mã đại cô nói, mã quế hoa cũng là thở dài, đại câu ngươi là không biết, ta này mẹ kế khó làm a, có đôi khi a, nói thâm không được, nói thiện vô dụng. Nàng dùng khỏe mắt dư quang quét quét vùng trong, bên trong thường thường bốc lên sương khói, tỏ rõ hách mậu sinh đang ở vùng trong, nàng liền cố ý nói như vậy. Mã đại cô sau khi nghe xong cũng đi theo than thở dài nói, ai, ai nói không phải đâu, nhưng hải tử không hiểu chuyện. Ngươi cũng không thể không hiểu chuyện Ta cùng ngươi nói nói nàng liền tiến đến Mã Quế Hoa trước mặt Đệ thấp thanh âm lại nói Ta cảm thấy việc này có kỳ quặc. Trước hai ngày ta nói tiêu ra láo nhị thời điểm Kia tiểu tử không biết nhiều vui nhà ngươi xuân hoa Tâm tâm niệm niệm đã lâu Ngày đó tới thời điểm cũng là so với ai khác đều tích cực Ai ngờ trở về liền nói không được Này đã có thể quái Mã Quế Hoa liếm răng tưởng Đông nhiên nhớ tới cái gì dường như Kia nha đầu khẳng định là cùng nhân ra nói chuyện phiếm Thời điểm nói gì ta liền nói nàng sao cùng nhân ra cắn thượng lỗ thay, nói nàng liền đem chính mình quan sát đến, cùng Mã Đại Cô nói nói. Mã Đại Cô nghe xong vỗ đùi, vậy khẳng định đúng rồi, nếu không trước sau thái độ sao chênh lệch lớn như vậy đâu? Khẳng định là nàng nói gì? Lúc này Hách Xuân Hoa cùng hôm nay thân cận đối tượng đang từ nhà chính đi ra, hai cái đều hơi cúi đầu, ai cũng không có xem ai, cũng nhìn không ra từng người biểu tình. Mã Đại Cô cùng Mã Quế Hoa hai người liếc nhau, Mã Quế Hoa liền cười đứng dậy nói, ai nha? Hai người nhi liêu xong rồi, như thế nào a Lời này hỏi có điểm làm người khó có thể nói tiếp, thời buổi này tương đối bảo thủ. Thân cận đều không có giáp mặt liền hỏi vui hay không, một là cảm thấy người trẻ tuổi ra mặt mỏng, chính là vui cũng ngượng ngùng nói, còn không bằng lén hỏi. Nhị chính là nếu phương nào không vui, tiêu bà mối truyền lời cũng so giáp mặt nói không cho người thể diện cường. Nói đến cùng, rét quốc người là hảo mặt mũi. nay đây, mã quế hoa lời kia vừa thốt ra, hai người đều náo loạn cái đỏ thơm mặt, Hách Xuân Hoa trực tiếp liền tưởng về phòng của mình, đáng tiếc lúc này Hách Mậu Sinh từ các nàng phòng ra tới, đem nàng ngăn cản. Hách ra chỉ có tam gian phòng, trung gian một gian nhà chính, chính phòng là Hách Mậu Sinh hai vợ chồng già trụ, vừa rồi hai cái liền ở kia gian phòng, một khác gian chính là Hách Xuân Hoa tỷ đệ cập Hách Xuân Lan trụ phòng. Mã Quế Hoa cùng Mã Đại Cô ở nhà chính nói chuyện, hắn liền tránh tới rồi các nàng tỷ muội phòng, lời nói mới rồi hắn cũng là đều nghe được. Hắn kỳ thật cũng có hoài nghi nha đầu này cùng nàng giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, sẽ không như vậy nghe lời, cả giận, hai người các ngươi vừa rồi ở phòng nói gì. Hách xuân hoa ngần người, không nghĩ tới hắn ba sẽ hỏi cái này lời nói, so mã quế hoa còn trực tiếp, nhưng nàng vẫn là nói, liền hàn huyên vài câu chuyện thiếm. Nhà trai nhìn đến hách Mậu sinh nhìn qua liền cũng phụ họa, ách, đối, liền tuy tiện hàn huyên vài câu, tiếc cái gì, mã đại cô, thiên nhi cũng không còn sớm, ta liền đi về trước, trong nhà còn một đống việc đâu. nói xong đối phương liền xem cũng không xem những người khác liếc mắt một cái, lửa xém lông mày dường như đi rồi. Mã đại cô đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền nói câu, lần đó hạng nhất ta mang tin nhi, sau đó liền cũng đi rồi. Mã Quế Hoa đầu tiên là xem xét mắt hách Xuân Hoa phòng, lúc này nàng đã trở về phòng, lại nhìn nhìn chính hắc mặt hách mậu sinh, nghĩ thầm, rốt cuộc có trò hay nhìn. Không có một ngày công phu, Mã đại cô liền chuyển quay lại gửi thư nhi, nhà trai không vui, không phải ta nói. Này tiểu tử lúc trước ta nói giới thiệu thời điểm, kia cũng là phi thường vui, này vừa chuyển đầu liền lại không vui, nói không có cái duyên cớ ta là không tin, vì thế ta liền trộn cùng hắn trò chuyện, ngươi đoán là bởi vì gì? Mã đại cô đột nhiên đệ thấp thanh âm nói. Mã Quế Hoa vừa rồi chính cầm giường đất điều trổi quét giường đất, nghe vậy đem trong tay giường đất điều trổi nắm chặt nói, bởi vì gì? Khẳng định là cái kia nha đầu chết tiệt kia nói không tốt lời nói. Mã đại cô vỗ đuổi, nhưng không phải nói là sao? Ta cùng ngươi nói nói nàng tiến đến Mã Quế Hoa trước mặt nói, ngươi đoán nàng cùng nhân ra nói gì? Gì? Mã Quế Hoa đều mau nóng vội đã chết, còn bán gì cái nút? Nàng cùng nhân ra nói, nàng không có thể sinh. Gì? Mã Quế Hoa sợ ngây người, nha đầu này là điên rồi đi. Sao còn có người như vậy bại hoại chính mình? Vào lúc ban đêm Mã Quế Hoa tự nhiên liền đem việc này thêm mắm thêm mối cùng hách mẫu sinh nói, ngươi nói nha đầu này rốt cuộc sao tưởng, này đối nàng có gì chỗ tốt? Nàng đây là tưởng cả đời an vạ trong nhà đường gái lơ thì đâu, muốn cho ta dưỡng nàng cả đời. Hách Mậu sinh hút điếu thuốc, nó điếu chỗ minh minh ám ám, lại nhìn không ra tâm tình của hắn. Ngày hôm sau hắn khiến cho Mã Quế Hoa lại đi tìm Mã Đại Cô, người cả đời này với ai không phải quá, đừng không có việc gì si tâm vọng tưởng. Lời này hắn đột nhiên cơm sáng thời điểm nói, nói xong cũng không thấy những người khác liếc mắt một cái, liền thẳng đi ra ngoài. Mã Quế Hoa tự nhiên liền đem lời nói cùng Mã Đại Cô nói, ta đương ra nói. Quay đầu lại cũng đừng thân cận, ngươi cấp nói ra không sai biệt lắm, chúng ta liền như vậy định rồi, tỉnh nha đầu này lại nháo yêu thiêu thân. Mã đại cô mới đầu còn có chút khó xử, rốt cuộc này thời đại đã không thịnh hành manh hôn ách hôn, muốn kia người trẻ tuổi thân cận lẫn nhau vui mới có thể sinh hoạt không phải, nhưng mã quế hoa lập tức nói, mặc kệ thế nào đều sẽ không trách nàng chính là, còn hứa hẹn nàng môi tiền phiên bội. Mã đại cô vừa nghe liền vội không ngừng ứng, nàng đương bà mỗi ngày thưởng tạ môi tiền kỳ thật không nhiều ít, Rốt cuộc này thời đại đại đa số người đều không giàu có, nói thành một đôi, giống nhau chính là nhà trai cấp đưa bốn dạng lễ, có mặt có thịt có trái cây điểm tâm liền tính là thực phong phú. Tương đối giàu có nhân ra, mới có thể cấp chút mua tiền, nhưng cũng chính là ba năm khối, liền đây cũng là đến không được. Hiện tại huyện nhà xưởng công nhân một tháng cũng liền 23-24 đồng tiền mà thôi. Lúc trước mã Quế Hoa thác nàng cấp hách xuân hoa làm ai, liền hứa hẹn hai khối tạ mua tiền, nếu không nàng làm sao tiếp. Rốt cuộc hách xuân hoa hiện tại này việc hôn nhân nhưng khó mà nói. Nhưng không nghĩ tới hiện tại cư nhiên nói cho nàng ngôi tiền phiên bội, nếu là này trang sự thành, kia nàng chẳng những con nên có bốn dạng lễ, còn có thể tránh bốn đồng tiền tạ môi tiền, nàng nào có không vui. Mã đại cô hôm nay hử ca liền hướng ra đi, cân nhắc nào hộ nhân ra có thể nói cấp hách xuân hoa, tốt nhất cũng là hộ giàu có chút, còn có thể lại kiếm thượng một phần tạ môi tiền, đến nỗi mặt khác liền không quan trọng, dù sao cũng không cần thân cận. còn không phải toàn bằng nàng một chương miệng sao. Chính cân nhắc, liền nghe được một trận quen thuộc cùng nàng giống nhau hừ ca nhi thanh âm, nàng ngẩn đầu vừa thấy, liền thấy nên diện đi tới một cái dáng người có chút đầy đà trung niên phụ nhân, người này là nàng đồng hành, đại đồng thôn vẫn thưởng cho người ta làm ai, Hàn Thúy Nga. Phần 48 Bởi vì nàng nam nhân ở nhà đứng hàng nhất mạng, cho nên mọi người đều xưng nàng nam nhân Hàn Lao Thúc, liền xưng nàng Hàn Lao Thẩm. Nàng cũng không phải chuyên môn cho người ta làm ai, chỉ là nhận thức người nhiều. Nhân duyên lại cực hảo. Này đây, cái này kéo nàng làm ai, cái kia kéo nàng làm ai, liền đem nàng kéo thành bà mối. Nàng cũng mừng dỡ nhàn không có việc gì khi nói thành mấy đôi, cũng có thể đến một ít đồ vật trợ cấp gia dụng. Nhưng là nàng có bốn cái nhi tử đều đã thành niên, trong nhà đầu lao động nhiều, tránh cm cũng nhiều, cho nên cũng không chỉ vào nàng này một phần. Nàng cũng liền thật là xem nào hai người trẻ tuổi thích hợp ở một khối, mới cho nhân ra nói, tuyệt không hạt tấu đối. cho nên nàng cùng mã đại cô cái này chuyên nghiệp là mai người bất đồng bởi vậy nàng xem mã đại cô thích ngạnh cho người ta thấu đối liền không thế nào thuận mắt đặc biệt là đối phương vì tiền đem người ta nói ba hoa trích tròe kết quả thành hôn không phải như vậy hồi sự nàng liền càng không quen nhìn mã đại cô bởi vậy hai người cũng không như thế nào đối phó mã đại cô đảo cũng không có nhiệt mặt dán lãnh thí cổ thói quen vì thế hai người cho dù chạm mặt cũng đều là làm bộ không nhìn thấy chỉ là hôm nay không biết sao luôn luôn đều không phản ứng nàng hàn lão thẩm lại đột nhiên dừng lại bước chân cùng nàng chào hỏi còn cười khanh khách nhấc tay một cái thịt heo cùng một hộp điểm tâm chấp nói này làm mai đều nói đến ta thôn nhi lạp mã đại cô nhìn nhìn nàng trong tay đồ vật miếng thịt đều hậu điểm tâm chấp cũng rất đại nhìn chính là thứ tốt nàng không khỏi có chút ghen ghét ế ẩm nói ta thật đúng là không biết này đại đồng thôn nhi trừ bỏ ngươi người khác không thể tới làm ai hàn lao thẩm cười cười một bộ không cùng nàng so đo bộ dáng kia cũng không thể ai ngờ nói liền nói bái có người tưởng thiếu đạo đức Ta đây cũng ngăn không được không phải. Ta nhàn rỗi không có việc gì chính là cấp người trẻ tuổi dắt cái tuyến gì, không giống người nào đó quảng kia láo sao khoan, cuối cùng còn không nhất định là hảo. Ta liền không giống nhau, ngươi nhìn nhìn, này thân còn không có bắt đầu nói đi, liền bao lớn bao nhỏ đều làm ta xách theo, ngươi nói ta này cản đều ngăn không được nha ai. Nàng ra vẻ thở dài, kỳ thật nhịn không được ý cười, đồ vật nhưng thật ra tiếp theo, chính là sinh viên tiểu ngô như vậy xem thượng nàng, tìm nàng giúp làm ai. khiến cho nàng cảm thấy mị tư tư. Gì? Mã đại cô vừa nghe, thân còn chưa nói đâu liền tặng như vậy hậu lễ, trong mắt đều mau chừng ra tới, nàng nhìn hàn lao thẩm bóng dáng, như suy tư gì. Chương năm mươi lăm, lại nói ngô thủ lâm đã nhiều ngày luôn là hướng trong huyện đầu chạy, bao lớn bao nhỏ mua không ít đồ vật, trong thôn thủ lĩnh người treo gẹo hắn có phải hay không có gì chuyện tốt. Ngày này gần giữa trước khi, hắn lại ngồi lao trần đầu xe bò, trên xe chở không ít đồ vật, lào đảo lắc lư đã trở lại. Uy, sinh viên tiểu nô, lại đi trong huyện mua đồ vật đi. Gần nhất mua nhiều như vậy đồ vật có phải hay không có gì tính toán luật top 5 tốt 3 đại đồng thôn các thôn dân từng người khiêng công cụ chuẩn bị đi làm việc, trong đó ba cái trung niên hán tử đi ở một đường, mấy người cùng hắn hô. Gần nhất, mặt trên phê chỉ thị xuống dưới, trong thôn nhân động đất hư hao phòng ở, trong huyện chi ngân sách cấp tu sửa, nhưng là muốn các thôn dân chính mình động thủ. Cái này nhưng đem đại gia cao hứng học rồi, vội không ngừng liền bắt đầu khởi công. phía trước động đất tuy rằng tổn thất không nhỏ nhưng là tốt xấu bảo vệ đại bộ phận lương thực cái gọi là có lương tâm không hoảng hốt so sánh với mặt khác thôn bọn họ tổn thất xem như rất nhỏ thật nhiều thôn so với bọn hắn tổn thất nhưng lớn hơn nay còn phải cảm tạ sinh viên tiểu nô, nếu không phải hắn bọn họ tình huống quả thực không dám tưởng tượng càng muốn đến điểm này đại gia càng đối sinh viên tiểu nô tự đáy lòng cảm kích nay đây nô thụ lâm gần nhất nhân khí quả thực đại trướng chính hắn đương nhiên cũng cảm giác được chỉ cần vừa đi đi ra ngoài Nhận thức không quen biết đều sẽ cùng hắn chào hỏi, lại còn có phi thường nhiệt tình. Loại này nhiệt tình biểu hiện ở, chỉ cần trong tay đối phương cầm điểm gì, liền tưởng hướng trong lòng ngực hắn đưa, có khi là một phen tân trích hương xuân mầm, có khi là một hai cái trứng gà, đương nhiên này ở nông thôn đã xem như không tồi đổ vật, rốt cuộc hiện tại mới chịu quá thai. Có càng nhiệt tình còn phải cho hắn giới thiệu đối tượng, tỉ như nói một ít chuyện tốt của bà. Đối với điểm này, hắn đương nhiên liền nói chính mình đang muốn tìm bà mới tới cửa cầu hôn đâu. Vì thế cụ bà liền phi thường nhiệt tình cho hắn giới thiệu Hàn Lao Thẩm. Này Hàn Lao Thẩm Nhi là chúng ta thôn lòng nhiệt tình, cũng không phải chuyên môn làm ai, chính là làm người đặc biệt nhiệt tâm, dù sao hắn nói thành vợ chồng son nhật tử quá đặc khá tốt. Dưới thao thao bất tuyệt xem nhẹ bất kể, nô thụ lâm nghe xong liền trực tiếp xách vài thứ đi tìm Hàn Lao Thẩm Nhi. Hàn Lao Thẩm Nhi quả nhiên là cái lòng nhiệt tình, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, nhưng vẫn là nói với hắn, tiểu nô à, ngươi là cái hảo tiểu hỏa nhi Vì chúng ta thôn nhi cũng làm không ít thật chuyện này. Nhưng là tái hảo người kia vừa đến nói đối tượng thượng, kia cũng đến xem thích hợp hay không, đối không. Nô thụ lâm tán đồng nói, đó là đó là. Cho nên ta đi giúp ngươi cùng hách ra làm mai không thành vấn đề, nhưng cũng đến xem nhân già xuân hoa cô nương có thể hay không coi trọng ngươi. Này hai người ở một khối kia đến độ vui mới có thể, có một phương không vui, này về sau nhật tử đều quá không tốt, ngươi nói đúng không. Nô thụ lâm vội gật đầu, hắn xem như nhìn ra tới. Này hàn lao thẩm nhi xác thật là cái đáng tin cậy người, hắn kiếp trước tuổi còn nhỏ, cùng Xuân Hoa kết hôn cũng không nghĩ thỉnh cái bà mối gì, liền chính mình lô mãng hấp tấp tới cửa đi. Dù sao, lúc ấy trường hợp rất xấu hổ, hách mẫu sinh cùng mã Quế Hoa ngay từ đầu đều không đồng ý, sau lại cũng không biết sao, ngày hôm sau liền lại đều đồng ý. Hình như là Xuân Hoa vì hắn cùng bọn họ nói thực quá mức nói, cũng là hắn nghe người trong thôn khua môi múa mép nói lên. Nói là lúc ấy Xuân Hoa cùng bọn họ nói về sau không cần bọn họ quản linh tinh, cũng sẽ không lại liên lụy trong nhà linh tinh. Lúc ấy hắn nghe xong còn cảm thấy có chút không ổn, còn cùng Xuân Hoa nói cái gì, mặc kệ như thế nào, kia cũng là cha người không phải. Hắn nhớ rõ lúc ấy giống như Xuân Hoa không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn một cái, liền tiếp tục túi đầu làm trong tay việc. Mặt khác chi tiết ngô thụ lâm liền nhớ không được, năm đó hắn cũng không hiểu nhiều như vậy, hiện tại ngẫm lại Xuân Hoa kế nhiên làm ra như vậy quyết định. Nhất định có nàng khổ chung, sau lại liền cũng không gặp bọn họ cũng cùng nhạc phụ ra không có gì lui tới, cũng chính là chính là tiết nhất lễ lạc đưa điểm đồ vật cái gì, càng nhiều lui tới liền không có. Nô thụ lâm lại lần nữa gật đầu đối hàn lao thẩm nhi nói, ngài nói rất đúng, nhưng là ta cảm thấy hách tam thúc khả năng đối ta có chút hiểu lầm. Vì thế hai người thấu đầu, thấp giọng không biết lại nói chút cái gì. Hải, chính là mua sắm vài thứ, quá mấy ngày các ngươi liền đều đã biết. Nô thụ lâm thần thần bí bí nói. Đại gia vốn dĩ chính là cùng hắn chào hỏi một cái, nhưng hắn như vậy thần thần bí bí bộ dáng, đều không thể không làm người nghĩ nhiều, lại liên tưởng đến hắn mấy ngày này nhưng không thiếu mua đồ vật, cái gì ăn dùng, còn mua bố, ấm nước, liền rửa mặt hồ đều trí tân. Nếu là vừa tới khi, không đồ vật dùng thêm vào chút không gì đáng trách, nhưng là này sinh viên tiểu nô cũng không phải mới tới, đều tới hảo chút thời gian, như thế nào lại nghĩ tới thêm vào mấy thứ này, này vừa thấy chính là có tình huống A. Lại nghĩ đến mấy ngày trước hách ra kia sự kiện, sinh viên tiểu ngô như vậy giữ gìn hách xuân hoa bộ dáng hơn nữa cũng sớm đã có hai người xem đôi mắt nghe đồn, người trong thôn liền đều suy nghĩ, sinh viên tiểu ngô đây là thành công thắng được cô nương phương tâm. Vì thế liền đi theo nào, ai ra, sinh viên tiểu ngô đây là có chuyện tốt đã tới cùng ta nói nói a Chính là a cùng ta nói nói, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ đâu. Nô thụ lâm hạ xe bò, cùng mấy cái hàn huyên hai câu, liền khiêng đổ vật liền đi rồi. Trong đó một người liền cảm thán nói, sinh viên tiểu ngô thật tốt tiểu tử, này khẳng định là tính toán cưới cái ta thôn cô nương, ở chúng ta thôn nhi là hộ. Ta xem cũng là, lập tức mua nhiều như vậy đồ vật, này nhà ai cô nương như vậy gặp may mắn. Còn có thể nhà ai, ta xem khẳng định là hách gia xuân hoa, người ngâm lại lần trước chuyện đó nhi. Nga. Cuối cùng một người đáp lời, kéo cái thật dài âm cuối im tiếng. Mấy người khiêng công cụ vừa nói vừa đi. Cách đó không xa. Vừa lúc bị mới vừa vào thôn tính toán đi hết ra mã đại cô thấy như vậy một màn. Nàng nhìn mấy cái vừa mới rời đi bóng dáng, mày nhăn chặt, quay người đi hết ra. hắn đại cô, tới ăn khẩu trà. Mã đại cô vừa đến hết ra, đã bị mời vào đồng phòng, mã quế hoa bắt đem lá trà bột thổi thổi, cấp mã đại cô phao chén nước trà. Phi phi, ta nói hoa quế à, nhà ngươi đây là gì trà à, như thế nào tất cả đều là bột. Mã đại cô uống lên vừa uống lá trà mạn vội phun ra. vừa nhắc đầu lại bị trên xà nhà rất hôi hồ vẻ mặt ai ra thiên nột chạy nhanh ta này đầu ngồi lấy cái này lau lau hai người đều là ngồi ở giường đất duyên thượng mã quế hoa liền đem đối phương hướng chính mình trước mặt lôi kéo lại cầm khối đen tuyển rẻ lau cho nàng lau mình thượng rơi xuống thổ địa phương mã đại cô vẫy vây tay nàng đoạt lấy mặt quá lau lau lại ghét bỏ ném tới một bên nhà ngươi này cũng kêu rẻ lau a mã quế hoa xấu hổ cười cười đại Cô ngài đừng trách móc Động đất thời điểm chúng ta này phòng ở bốc cháy hiện giờ có thể tu sửa thành bộ dáng này không mưa rột đã không tồi nàng nói không sai lúc trước nhà nàng phòng ở bốc cháy chính là đem bên trong đồ vật đều mau thiêu không có cũng may lúc trước này phòng ở là hách mộ sinh cùng hách xuân hoa nàng thân mụ kết hôn khi cái vẫn là rất rắn chắc phòng ở không có sụp sửa nhà khi nhóm đầu tiên liền cho hắn ra tu nhưng tu là tu chỉ là tu cũng không có thật tốt chỉ là bảo đảm không mưa rột có thể ở lại người liền không tồi Rốt cuộc còn có như vậy nhiều phòng ở chờ tu, trong huyện đầu cũng không có như vậy nhiều chi ngân sách không phải. Mã Đại Cô ghét bỏ mở miệng, ta mới vừa cùng ngươi nói như thế nào. Ta nhưng cùng ngươi nói, này hộ nhân ra điều kiện chính là không tồi, chính là trong nhà có lao nhân bệnh nặng, muốn cho tân tức phụ nhanh chóng vào cửa. Mã Đại Cô gần nhất liền cùng Mã Quế Hoa nói này hộ nhân ra, Mã Quế Hoa khó xử nói, chỉ là này xính lễ cũng quá ít điểm, chỉ có 50 đồng tiền, đừng nói liền cái đại kiện đều không có. Liền cái phích nước nóng đều không có, này giống gì dạng. Mã đại cô mút cao răng nói, kia không phải có cái xe đạp sao, đến lúc đó dùng xe đạp tới đón, tuyệt không sẽ rớt mặt mũi. Mã đại cô liều mạng du thuyết, mã quế hoa vẫn là có chút do dự. Một chiếc phá xe đạp đỉnh gì dùng, đến lúc đó tới đón cũng là hách xuân hoa mà dài, nàng một chút chỗ tốt xuống dốc. Nàng là mẹ kế, tuy rằng không thích cái này cùng nàng lao đối nghịch hách xuân hoa, nhưng là thế nào cũng là đặt mua điểm của hồi môn. Nhưng lúc này mới 50 khối lễ hỏi, chờ cho nàng đặt mua xong còn có thể còn mấy vóc dáng nhi, nàng còn nghĩ lấy này tới kiếm ít tiền, cho nàng thân khuê nữ bàn bạc của hồi môn đâu. Mã đại câu nghe mã quế hoa ý tứ này, liền có điểm không vui, được rồi được rồi, ngươi lại suy xét hạ đi, ta liền đi rồi. Mã quế hoa vội vàng đứng dậy tưởng lại nói điểm cái gì, liền lại nghe mã đại cô nói, hắc, các ngươi thôn nhi cái kia trí thức trẻ nghe nói không có, cũng là muốn tìm bà mối cầu hôn nột. Ta như thế nào nghe nói là coi trọng nhà ngươi Xuân Hoa, không phải là tới nhà ngươi cầu hôn đi. Mã Quế Hoa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lớn tiếng phủ nhận nói, cầu hôn. Không biết ta. hắn tưởng đảo Mỹ, trước hai ngày thiếu chút nữa đem nhà ta láo hách cấp đánh, liền như vậy cái bất kính trưởng bối đồ vật, chúng ta sao có thể đem Xuân Hoa gả hắn? Hắn tưởng còn rất mỹ đâu. Mã Quế Hoa hai ngày này không sao ra cửa, cho nên cũng không biết trong thôn nghe đồn, hơn nữa việc này cũng mới không mấy ngày. Mã đại cô nhìn nàng một cái, gật gật đầu liền không nói cái gì nữa, đi rồi. Mã đại cô đi rồi, hách mậu sinh từ bên trong ra tới, hắn mút khẩu thuốc lá sợi, phun ra một trận xương khói nói, như thế nào, tìm nhân ra không? Nào nhanh như vậy nha. Ngươi yên tâm, ta làm đại cô hảo sinh lưu ý đâu, bảo đảm đem kia nha đầu, nga không, đem ta khuê nữ sớm một chút gả đi ra ngoài. Mã quế hoa cười nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi nghe đại cô nói gì không? Kia sinh viên tiểu ngô cũng ở đặt mua đồ vật, ngươi nói này thanh niên trí thức trong nhà đầu có phải hay không đều có chút tiền. Này sinh viên tiểu ngô vừa tới khi, trong thôn liền truyền nhà hắn điều kiện khẳng định không tồi, nếu không như thế nào bao lớn bao nhỏ mua đâu. Nàng vừa rồi lớn tiếng như vậy, cũng là cho thấy chính mình thái độ, nhưng nếu là kia sinh viên tiểu ngô là từ trong thành tới, trong thôn đều truyền nhà hắn bên trong hẳn là điều kiện không kém. Nếu là này sinh viên tiểu ngô chịu nhiều ra chút lễ hỏi. Nàng đảo không ngại đem kia nha đầu chết tiệt kia gả cho hắn, dù sao không phải hắn quê nữ, này thanh niên trí thức lao không nhọc dựa đã có thể không liên quan chuyện của nàng. Ở trong lòng nàng, thanh niên trí thức đều là từ trong thành tới, cùng dân quê liền không phải một lòng. Kia nếu là theo thanh niên trí thức, tương lai chính là cấp vứt bỏ mệnh, sẽ không hảo. Vừa rồi mã quế hoa cùng mã đại cô hai người ở trong phòng lẩm nhẩm lầm nhẩm, hách mẫu sinh ở bên ngoài cũng không nghe rõ ràng, nhưng là cuối cùng câu kia hắn vẫn là nghe chứ. Vừa nghe nhắc tới kia thanh niên trí thức, hắn liền không sắc mặt tốt, làm hắn Xuân Thu đại ngộng. Thiếu chút nữa đem hắn đánh, còn dám đánh hắn khuê nữ chủ ý, tưởng đảo Mỹ. Lại nói hắn vẫn là cái thanh niên trí thức, hử. Phần 49 Mã Quế Hoa biểu môi, cũng không lại nói gì, hiện đại liền ngóng trông mã đại cô giới thiệu cái lễ hỏi có thể cho nhiều điểm nhân ra. Bất quá hách Xuân Hoa nha đầu này đem danh chàng mau làm không có, nàng rất là lo lắng nột. Đệ 56 chương, 56 mã đại cô mới từ hách ra ra tới liền quay đầu phỉ nhổ hoán giận nói còn đương gì hương bánh trái đâu có nhân ra muốn liền không tồi ừ làm hại lao nương chân đều chạy mau tế ai ra tránh mấy cái môi tiền dễ dàng sao nàng một bên hùng hùng hổ hổ quái hách ra nhân sự nhi nhiều một bên cảm thấy bản chân phát đau vì thế gần đây ở nói bên tìm khối cao điểm đất trống ngồi kia xoa chân chính xoa liền nhìn đến nơi xa nàng không nghĩ nhìn đến người lại xuất hiện người nọ không phải người khác đúng là nàng nửa cái đồng hành hàn lao thẩm nhi hàn lao thẩm nhi béo lùn chắc nịch xuyên cái có chút đáng chú ý màu mận trí não ngắn vẻ mặt vui mừng đang từ một hộ nông gia ra tới đồng thời ra tới còn có cái lớn lên cao cao đại đại mặt trắng tuấn tiếu đại tiểu hòa tử kia tiểu tử vừa thấy liền không giống nông gia hán tử toàn thân lộ ra một cổ tinh thần kính nhi xem mã đại cô lập tức liền đề cao cảnh giác nàng bất động thanh sắc dịch tới rồi bên cạnh thụ sau nghiêng lô thai nghe hai người nói gì liền nghe cái kia tiểu tử đệ một bao đồ vật cấp đối phương nói lao thẩm nhi ta chuyện này liền phiền toái ngài lo lắng này bao kẹo sữa ngài lấy về đi cấp tiểu tôn tử ăn chơi hàn lao thẩm nhi chối từ hai câu liền đem kẹo sữa nhận lấy vui dạo dựng nói tiểu ngô yên tâm đi việc này ta nhớ kỹ đâu ngươi chờ ta tin tức tốt là được hai người tiếp theo lại khách sáo hai câu nhưng là mã đại cô lại là một chữ cũng nghe không thấy nàng mãn nhãn đều là tiểu tử đưa tới hàn lao thẩm trên tay đại bạch thỏ kẹo sữa kia giấy bao là đại bạch thỏ tiêu nàng nhận thức thứ này nhiều quý giá a kia nhưng đều là sữa bỏ làm Mấy viên kẹo sữa liền đỉnh một ly sữa bò. Thời buổi này sữa bò chính là có tiền cũng không biết thượng nào mua đi, nay tiểu tử chính là sinh viên tiểu nô. Mã đại cô không quen biết Ngô Thụ Lâm, nhưng là ngày đó cũng đứng xa xa nhìn quá liếc mắt một cái, nhận được cái đại khái, lại thấy đối phương lại tựa Thác Hàn lão thẩm nhi có việc, liền đoán 89 phần 10. Nàng đang muốn ngây người, liền cảm thấy có cái béo đôn thân ảnh ở nàng trước mắt hoảng, nàng dương mắt vừa thấy, nguyên lai là Hàn lão thẩm nhi chính, cười ngâm ngâm nhìn nàng, nha Này không phải nàng mã đại cô sao, tại đây thụ phía sau làm gì đâu. Nhặt kim nguyên bảo đâu. Đối phương chế nhạo nói. Mã đại cô từ sau thân cây đầu ra tới, biên chụp đánh trên người cũng không có thổ biên không chút để ý nói, có hay không nhặt cũng không ý kiến ngươi chuyện này à. Nha, như thế nào nói như vậy a? như vậy hướng làm gì. Hàn lao thẩm nhi không vui nói, không phải xem ta trong tay đường mắt thèm đi. Cho ngươi an viên. Nàng cố ý đem đường bao lấy đối phương trước mặt quơ quơ, lại bỗng nhiên cười nói. muốn nói này tiểu ngô chính là quá khách khí ngươi nói này đại bạch thỏ kẻo sữa nhiều quý giá a đôi mắt chấp cũng không chấp liền đưa ta một bao ngươi nói chuyện này còn chưa thế nào đâu ai người trẻ tuổi nói xong nàng liền xoắn thân mình thứ ca đắc ý rảo rạt đi rồi ta phi đắc ý cái dám a mã đại cô hướng về phía đối phương đi xa bóng dáng khí măng nói mã đại cô khi quá sức hướng về phía đối phương bóng dáng lại mắng vài câu mới xem như thoáng ngôi giận hai người tuy tính nửa cái đồng hành Nhưng ở bất đồng thôn, hơn nữa đối phương chỉ là tính nửa cái bà mối, cũng chính là ở buồn thôn đại đồng thôn bảo cái môi gì. Cho nên hai người vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, ai cũng ngại không ai. Ai ngờ có một lần nàng đến cách vách thôn làm ai, vừa vặn chính là hàn lao thẩm nhi nhà mẹ đẻ thôn, đuổi kịp đối phương về nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ nàng đều phải nói thành một đôi người trẻ tuổi, kết quả khiến cho đối phương cấp trộn lẫn thất bại. Nàng phi nói kia nam chơi bởi lêu lỏng không phải thứ tốt gì, kia quan nàng đánh giam a. Nhân ra chính là tuổi nhẹ không quá hiểu chuyện, ngày thường cũng là xuất công tránh công điểm hảo không. Kết quả bị nàng một sối rụng, hảo hảo một đôi nhi khiến cho nàng cấp dảo, nàng lập tức muốn tới tay tạ môi tiền ngâm nước nóng không nói, nhân ra còn làm nàng trở về phía trước thu lễ, nàng lui cái dám A, kết quả hảo một đốn bái xả. Vì thế sự, hai người như vậy kết hạ sông núi, đối phương xem nàng không vừa mắt, nàng xem đối phương càng không vừa mắt. Đắc ý cái giám, còn không phải là cái thanh niên trí thức. Mã đại cô khí mắng. Thanh niên trí thức từ trong thành tới Nhưng cũng chính là mặt ngoài ngăn nắp Mấy năm nay có kia trong nhà có bản lĩnh Thanh niên trí thức lục tục trở về thành Ly hôn cũng không ít Cho nên hiện tại ở nông thôn kết hôn thị trường thượng Thanh niên trí thức cũng không nổi tiếng Cho nên mã đại cô mới có thể nói như vậy Nàng trong tay đầu vài cái có cô nương nhân ra Đều tỏ vẻ không nghĩ nói thanh niên trí thức Nàng chiếu ngô thủ lâm trụ phòng Ở phương hướng đi môi Sau đó đã muốn đi đâu Liền thấy nên diện tới hai cái gánh nước hán tử Này hai người một cao một thấp. Tuy nói cũng không phải cỡ nào trắng nón, nhưng tốt xấu nhìn cùng trong đất lăn lộn nông thôn hán tử bất đồng, nhìn qua tựa như người thành phố, nàng trong lòng nói thầm, lại là hai cái thanh niên trí thức. Liên nghe này hai người trong đó lùn cái kia đối phía trước cao cái kia hô, ta nói lưu kiến dân, ngươi có thể đi chậm một chút sao, này thủy đều sái. Chỉ thấy khâu lỗi trên vai trọn cái đòn đánh, phía trước các quải một đại xô nước, có thể là không gì sức lực, đi chính là ngã trái ngã phải, hai xô nước riêu tới bay đi. thực mau liền phải mất đi cân bằng bộ dáng phía trước lưu kiến dân không cho là đúng nói nhanh lên nhanh lên chờ thủy nấu cơm đâu này hai người không phải người khác đúng là khâu lỗi cùng lưu kiến dân kế khâu lỗi đem lương thực dọn đến ngô thủ lâm sở trụ đùi ra cùng nhau cùng ngô thủ lâm kết nhóm ăn cơm lúc sau lưu kiến dân cũng không thể chịu đựng trụ dụ hoặc cũng đem lương thực dọn đi cùng nhau cùng bọn họ kết nhóm lưu kiến dân trong nhà cũng là bình thường gia đình công nhân dân cư cũng rất nhiều điều kiện tự nhiên cũng không tốt lắm Trong tay hắn cũng cũng chỉ có cấp thanh niên trí thức một ít trợ cấp lương thực. Cho nên hắn ăn ngô Thụ lâm làm sau khi ăn xong, thâm giác chính mình quá chiếm tiện nghi. Vì thế liền tìm mọi cách tìm sống làm, không phải giúp đỡ phách phách xài, chính là đi theo chọn gánh nước, này không hôm nay liền lôi kéo đồng dạng cọ cơm khâu lỗi cùng nhau ra tới gánh nước. Khâu lỗi tay nhỏ chân nhỏ, không trải qua gì mệt sống, này chọn một gánh nặng liền cảm thấy chịu không nổi, khó tránh khỏi có chút oán trách, hắn nghe xong lưu kiến dân nói, không cấm nói. Chờ gì thủy nấu cơm a kia lưu còn có thủy hảo không? Hắn thực có thể minh bạch lưu kiến dân tâm tư, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nô đại ca người thức tốt, cùng lắm thì về sau nô đại ca có gì sự, chúng ta đều đi theo hỗ trợ chính là. Lưu kiến dân vừa nghe, lập tức xoay người mạnh mẽ gật đầu nói, đó là khẳng định a, khẳng định muốn hỗ trợ. Đúng rồi, tiểu ngô gần nhất có phải hay không thực sự có gì sự? Luôn là xem hắn mua đồ vật, có phải hay không thật sự cùng trong thôn đầu truyền như vậy? Tính toán cùng hách ra kia cô nương cầu hôn. Khâu lỗi chuyển chuyển nhãn châu, này ta cũng không biết, nhưng ta hỗ trợ cơ hội lập tức liền tới rồi. Ý gì? Nô đại ca hôm nay liền đi tìm lao bí thư chi bộ, tính toán làm lao bí thư chi bộ phê khối đất nền nhà, sau đó ở ta thôn xây căn nhà đường hôn phòng. a Nghe khâu lỗi nói xong, lưu kiến dân có chút nốc, chúng ta còn có thể phê cấp đất nền nhà. Này ta cũng không biết, dù sao mặt sau chờ đi theo xây nhà đi. Khâu lỗi hắc, hắc sau đó khẳng định nói hai người biên nói liền biên hướng trong đầu đi dần dần thanh âm liền càng ngày càng nhỏ cùng lưu kiến dân đồng dạng giật mình còn có mã đại cô nàng thật sự tưởng không rõ này sinh viên tiểu ngô một cái thành trấn hộ khẩu sao cái có thể ở trong thôn phê cái đất nền nhà lạc hộ nàng nghĩ trăm lần cũng không ra nhưng là nghĩ đến nếu vừa rồi kia hai người nói chính là thật sự kia nếu là nói như vậy này sinh viên tiểu ngô nhưng không phải thành hương bánh trái nàng cũng không thể làm kia hàng lão thẩm nhi nhặt cái lớn như vậy tiện nghi, nàng nhất định đến đem cái này việc đoạt lấy tới mới mà hạ quyết tâm mã đại cô vừa quay người lại hướng hách ra đi đến 57. mã quế hoa gần nhất có chút buồn bực vì sao đâu còn không phải là vì cái kia nha đầu chết tiệt kia hách xuân hoa nàng vốn dĩ kế hoạch hảo hảo đem kia nha đầu gả đi ra ngoài nàng vừa lúc có thể từ đối phương lễ hỏi bên trong lộng chút tiền tới sau đó trợ cấp đến nàng khuê nữ của hồi môn Cho nàng khuê nữ tìm hộ người trong sạch Nhưng không nghĩ tới, nàng tưởng khá tốt Nhưng cái kia nha đầu chết tiệt kia nói một cái không thành Nói hai cái không thành Cuối cùng cư nhiên còn cùng người ta nói cái loại này lời nói Hiện tại mã đại cô cấp giới thiệu không phải trong nhà đặc biệt nghèo Liền không phải gì người trong sạch Loại người này ra nếu là làm người trong thôn biết Thế nào cũng phải chọc nàng cái này mẹ kế cuộc sống không được Cho nên mã đại cô mặt sau nói này mới nhà Nàng đề cũng chưa dám cùng hách mậu sinh đề rốt cuộc liền tính hách mậu sinh không thế nào đãi thấy hách xuân hoa tỷ đệ nhưng là cũng dù sao cũng là hắn thân khuê nữ không phải tốt xấu cũng đến cô chứ danh thanh không phải tóm lại nàng bàn tính đánh rất vang chính là giống nhau không thực hiện xác thật rất làm người sốt ruột vốn dĩ đã đủ sốt ruột ai ngờ gần nhất trong thôn lại có đồn đãi, cái kia phía trước vẫn luôn đối hách xuân hoa cố ý sinh viên tiểu nô gần nhất đang ở bị lễ hỏi muốn tới cầu hôn miệng nàng thượng tuy rằng cùng nhà nàng lão nhân giống nhau làm hắn tưởng mỹ Nếu là hắn tới khẳng định không thể đáp ứng hắn, còn phải lên mặt cây gậy đem hắn đuổi ra đi. Nhưng là nàng trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng, cái kia thanh niên trí thức nhân phẩm bộ dạng như thế nào hắn mặc kệ, nhưng tốt xấu nhìn qua là cái bình thường tiểu tử, không tồi bàn chuyện cưới hỏi đối tượng, chỉ cần hách xuân hoa vui việc này liền dễ làm. Liên tính về sau thanh niên trí thức trở về thành, đem hách xuân hoa quăng, cũng không liên quan chuyện của nàng, lại không phải nàng khuê nữ. Vì thế, nàng liền ở nhà chờ a mong a. liền nóng trông ngô thụ lâm sớm một chút tới cửa nàng đều nghĩ kỹ rồi đến lúc đó nhà nàng lao nhân nếu là thật sự ngăn đón nàng liền làm làm bộ dáng đi theo nói hai câu nhưng chính yếu vẫn là khuyên nhà nàng lao nhân đồng ý ai ngờ đợi vài thiên chẳng những không thấy kia ngô thụ lâm tới cửa lại đem ngựa đại cô lại trở tới cửa nàng đại cô ngươi có phải hay không lại cấp nhà ta xuân hoa tìm kiếm gì người trong sạch mã quế hoa đem ngựa đại cô làm vào phòng lại muốn đi pha trà mã đại cô vội xua tay ngăn cản Nàng nhưng không nghĩ uống nhà nàng lá trà bọn, uống đến trong miệng không trà vị không nói, còn một miệng mặt đều phun không sạch sẽ, nàng hít thở đều trở lại nói, được rồi, đừng bận việc. Ta chính là đến xem, nhà ngươi xuân hoa gần nhất như thế nào. Hải, còn không phải lão bộ giang sao, gần nhất bắt đầu lại bận việc làm xiêm y đi ân muốn nói nhà ngươi xuân hoa cũng coi như là có tay nghề, nếu không phải thanh danh không tốt lắm, gả hảo nhân ra vẫn là không thành vấn đề, chính là hiện tại lại là có chút khó xử. mã đại cô liếm răng nói mã quế hoa nói đại Cô ngài tốn nhiều tâm bái tốt nhất nhà trai vẫn là điều kiện hảo điểm đáng thương chúng ta như vậy một cái như hoa như ngọc nha mã đại cô bữ môi nàng hiện tại nhưng xem như biết đối phương là gì cái ý tưởng còn không phải là tưởng từ lễ hỏi moi tiền nàng vì thế lại nói ta sao cái nghe nói các ngươi thôn sinh viên tiểu ngô đối với ngươi gia xuân hoa có ý tứ đâu kia thanh niên trí thức điều kiện cũng không tồi a hán đảo tiến tưởng mỹ đâu Điều kiện lại hảo cũng chính là cái thanh niên trí thức, tương lai vô vô ngông chạy lấy người, nhà ta xuân hoa nhưng làm sao? Nàng cuối cùng một câu nói đặc biệt lớn tiếng, bảo đảm trong phòng hách mậu sinh cùng cách vách phòng hách xuân hoa có thể nghe được. Này ngươi cũng không biết đi, kia sinh viên tiểu ngô đều bắt đầu khởi phòng ở. Mã đại cô nói xong tĩnh chờ mã quế hoa biểu tình. Mã quế hoa quả nhiên không phụ sở vọng, kinh ngạc đều phải nhảy dựng lên, gì? Hắn một cái thanh niên trí thức sao khởi phòng ở. Nàng thanh âm này so vừa rồi cao giọng còn đề cao tám độ, chỉ nghe trong phòng liền có cái gì rơi xuống đất thanh âm, đinh loảng soảng. Nàng cũng mặc kệ, chỉ nói, đại cô, ngươi không nói dân đi. Mã đại cô tuy rằng cũng là nghe xong như vậy một lỗ thai, cũng là không chắc, nhưng nàng sẽ không như vậy nói, ta có thể cùng ngươi khai trò đùa này, đánh giá kia sinh viên tiểu ngô bởi vì động đất sự, cùng trong huyện đầu lĩnh đạo thủ, có thể cho hắn hộ khẩu làm ra, ở chúng ta thôn nhi lạc hộ bái. Nông thôn đất nền nhà thuộc về quốc gia sở hữu, chỉ có nông thôn thường trụ dân cư mới có thể xin, nô thụ lâm là thành trấn dân cư thuộc về phi nông nghiệp hộ khẩu, theo lý là không thể ở nông thôn xin đất nền nhà. Tuy rằng nói thời buổi này xin đất nền nhà cũng không nhiều, rốt cuộc xin dễ dàng, có tiền xây nhà mới là thực lực, thời buổi này có này thực lực nhân ra còn không nhiều lắm. Không gặp trong thôn mà không ít, nhưng chủ vẫn là thưa thớt. Hơn nữa thời buổi này vẫn là thành trấn hộ khẩu nổi tiếng A, ai sẽ ngốc đến biến thành nông nghiệp hộ khẩu. cho nên mã quế hoa thật sự quá chấn kinh rồi kia kia kia hắn thật ở ta thôn khởi phong ở mã quế hoa thanh âm có chút không xong đúng vậy cho nên ta nói hắn nếu là thật đối với ngươi gia xuân hoa có ý tứ cũng là cái không tồi lựa chọn ta liền hao chút lực từ giữa cho hắn hai xoa hợp xoa hợp mã đại cô nói phần 50. mươi kia hắn nếu là thật khởi phong ở kia thật đúng là không tồi tiểu hỏa mã quế hoa đột nhiên tiến đến mã đại cô bên người cười làm lành nói Nếu không ngài xem xem nhà ta Xuân Lan như thế nào Không phải ta thổi Nhà ta Xuân Lan hiện tại đi ra ngoài Kia cũng là trong thôn một cảnh hoa đâu Mã đại cô biếu môi Ngươi mau đánh đổ đi Nhà ngươi Xuân Lan kia bả vai từ khoan Gương mặt từ đại Sao có thể cùng Xuân Hoa so Mã Quế Hoa làm nàng nói có chút không vui Vừa định phản bác hai câu Nói hạ chính mình khuê nữ ưu điểm Ai ngờ lúc này hách Xuân Hoa vừa vặn từ bên ngoài trở về Có thể là vừa rồi nghe được Mã đại cô đối nàng làm thấp đi nói Nàng trực tiếp bước nhanh vào nhà, sau đó hát mặt nói, cái gì đều ta so ra kém hách xuân hoa. Đó là ta căn bản chướng mắt cái kia họ ngô hảo đi. Nô thụ lâm lúc trước cự tuyệt nàng, nàng liền vẫn luôn canh cánh trong lòng. huống chi đối phương hiện tại còn ngốc thành trấn hộ khẩu chuyển thành nông nghiệp hộ khẩu. Trong thôn xây căn nhà có thể giá trị mấy cái tiền, người này quả thực là ngốc tử. Nào có phùng quốc đống có tiềm lực, ít nhất về sau hắn trở về thành, nàng xác định vững chắc có thể đi theo đi, kia nàng còn không phải là người thành phố ngẫm lại liền cao hứng, nhưng liền tính nàng trướng mắt ngô thụ lâm, cũng không vui nhân ra làm thấp đi nàng, kia tự nhiên là nàng trướng mắt đi, vì thế nàng cùng mã đại cô hảo một đốn bái xả, mã đại cô cũng không phải ăn chay, lập tức liền khí mắng hách xuân lan một đốn. Hách xuân lan tự nhiên không cam lòng yếu thế, lại mắng trở về, hai người ngươi tới ta đi mắng mấy cái hiệp, mã quế hoa khuyên đều khuyên không được, vì thế chạy nhanh kéo chính mình khuê nữ đi vào, lúc này vừa lúc hách ngộ sinh ở bên trong ngồi không được ra tới. Vừa định quát bảo ngưng lại hách Xuân Lan cùng người đối mắng hành vi, rốt cuộc mã đại cô xem như trường bối, này giống bộ dáng gì. Ai ngờ còn không có mở miệng, hách Xuân Lan lại tựa tìm được rồi giúp đỡ, ngươi không tin hỏi ta ba, kiếm ngô thụ lâm mấy ngày hôm trước còn kém điểm đem ta ba đánh, không ngừng ta chướng mắt hắn ngô thụ lâm, chúng ta hách ra càng chướng mắt hắn, hử, đúng không? Ba, Hách mậu sinh. Hắn còn có thể nói cái gì, hắn cũng kéo không dưới mặt thừa nhận ngô thụ lâm A vì thế chỉ là nói. Một cái cô nương mọi nhà, cái gì thái độ, hừ. Nhưng lại không lại nói khác, lại vào phòng, Mã Đại cô khí đi rồi. Hách Xuân Lan trước mặt mọi người bị chính mình cha kế nói, lại bị nàng thân mụ Mã Quế Hoa mắng cho một trận, lập tức liền có chút buồn bực, vì thế lại chạy ra đi giận dỗi đi. Chỉ để lại Mã Quế Hoa ở trong sân dậm chân, nghĩ thầm hảo hảo cơ hội cứ như vậy làm chính mình khuê nữ rào thất bại, cái này Mã Đại cô chỉ định sẽ không hỗ trợ làm ai. Chẳng lẽ thật sự muốn tiện nghi kia Hách Xuân Hoa? Hách Xuân Hoa đang làm gì đâu Nàng lúc này ở chính mình trong phòng theo thừa may và sống Hiện tại trong thôn tất cả đều bận rộn sửa nhà Tuy rằng rất ít có người tìm nàng làm siêm y đi Nhưng là vẫn phải có Chẳng qua không phải làm siêm y đi Mà là làm đôi giày Nàng liền đang ở nạp thật dày đế dày Ở trong phòng lại không gì cách âm Tự nhiên bên ngoài tình huống như thế nào nàng là rõ ràng Đặc biệt là Hách Xuân Lan nói trướng mắt ngô thụ lâm thời điểm Nàng đều nghĩ ra đi cùng đối phương bái xả bái xả chỉ là mã đại cô giúp nàng mắng trở về, nàng cũng liền lại dừng lại. Nghe tới Ngô thụ lâm cư nhiên muốn ở trong thôn khởi phong ở, nàng cũng là có điểm kinh ngạc, nhưng nàng không cảm thấy đối phương là vì hắn. Người nọ muốn làm gì, luôn là có chính mình tính toán, lần này nói vậy cũng là. Nàng hiện tại cái này tình huống, cũng không tưởng liên lụy những người khác, để để nàng chính mình dưỡng liền hảo. Nô thụ lâm hiện tại làm gì đâu. Hắn mặc kệ bên ngoài đồn đai thành cái dạng gì, mà là thật sự nghiêm túc bắt đầu thiết kế phòng ở. liên hệ lò gạch kéo gạch lại đây, lại kéo người lộng cái tốt xây nhà tài liệu, sau đó liền bắt đầu viết viết vẽ vẽ, kế hoạch muốn lộng cái rắn chắc vững chắc, lại không giống người thường, đương nhiên càng muốn đơn giản thời thượng. Này đó đôi hắn một cái đời sau tới người tới nói, đương nhiên không tính gì, nhưng là này đó tự nhiên còn muốn hỏi một người khác ý tứ. Vì thế liền ở hách xuân hoa nghiêm túc theo thủa may vá việc thời điểm, Vương Triệu tiến tới truyền lời nói, uy, cái kia tiểu ngô ước ngươi gặp mặt, đi không? hách xuân hoa lấy chân tay trái run run không cẩn thận đem tay phải ngón trỏ đâm thủng đầu ngón tay nháy mắt xuất hiện cái huyết hạt trâu nàng tự tự nhiên nhiên phóng tới trong miệng mút mút không thấy vương triệu thiến thở dài ngươi nha tóm lại hắn ước ngươi ngày mai thôn đuôi lâm tam mãi mãi kia một khối giúp đỡ khô khô việc nói xong nàng liền đi rồi nàng liền không nghĩ ra hai người đều cho nhau thích làm gì nếu muốn nhiều như vậy nàng biết bạn tốt tâm tư sợ liên lụy đối phương nhưng là trên đời nào như vậy nhiều công bằng sự Ngươi sợ liên lụy hắn, hắn nói không chừng còn thích ngươi liên lụy hắn. Ngươi không liên lụy hắn, hắn còn không cao hứng. Ngươi đối hắn hảo điểm không phải được rồi. Hắn lại đối với ngươi càng tốt điểm, hai người bất tài hành càng tốt sao. Lý Nhi còn không phải là như vậy lý lẽ sao? Hách Xuân Hoa không gì tâm tư làm công, chỉ phải đem đồ vật thu, một cái đang nhìn đèn tuyền nóc nhà phát ốc. Sáng sớm hôm sau, nô thụ lâm liền chạy đến lâm Tam mãi mãi kia giúp đỡ làm việc Nhi. Mấy ngày nay... Bọn họ ai có rảnh đều sẽ giúp đỡ lao nhân ra làm điểm việc, rốt cuộc một già một trẻ, thật sự cũng làm không được cái gì việc, đại gia hỏa liền đều giúp đỡ điểm. Làm lao nhân cái kia nghĩ lao bất tử chịu không nổi chính mình trở về con dâu khí thật cắn răng, nhưng là nàng cũng là không thể nề hà. Chờ đến trời tối, hách xuân hoa cũng không có tới. Nô thụ lâm ngồi không yên, hướng hách ra đi đến. Đệ 58 chương 58 Hách mẫu sinh là cái không thiện ngôn từ người. cho nên ngày thường đều là tương đối ngang ngược không nói lý bởi vì hắn sẽ không giảng hắn ngày thường cũng không thế nào ra cửa thôn đầu đại cây huệ hạ là cái không tồi nơi đi đáng tiếc mỗi lần đi huyên thuyên hắn cũng khản bất quá nhân ra mỗi khi nói đến hắn có hứng thú đề tài hắn cắm không thượng miệng không nói ngẫu nhiên cắm cái hai câu nôn còn nói không đến điểm tử thượng bị người quét vài lần mặt mùi hắn liền không vui đi bất quá hai ngày này có chút buồn bực, hắn liền lại dẫn theo tẩu thuốc con cái tay chậm gì gì liền hướng thôn đầu đi đến Gần nhất chúng ta thôn cũng không gì mới mẻ sự. Ai nói không mới mẻ sự, kia sinh viên tiểu ngô đều khởi phòng ở, còn không mới mẻ. Muốn nói cũng là, ngươi nói liền nghe nói ta nông thôn tìm mọi cách hướng trong thành chạy, thật đúng là không nghe nói qua hướng nông thôn chạy đâu. Ai nói không phải đâu, người thành phố ăn Thuế Lương phát phiếu gạo, chúng ta nông thôn có gì. Không phải nói là vì phải hướng hách ra kia khuê nữ cầu hôn sao, nay tiểu ngô cũng là cái biết sự, sợ nhân ra không yên tâm hắn thanh niên trí thức thân phận, về sau nói đi là đi. Cho nhân ra ăn một viên thuốc căn thần. Ai, cái này lao hách, quan thượng cái hảo con rể. Ai, lao hách, ngươi đã đến rồi. Mấy người đang nói, cuối cùng nói chuyện người này vừa lúc nhìn đến hách mẫu sinh từ nơi xa đi tới, vội vàng ngừng câu chuyện, hách mẫu sinh vốn dĩ nghe xong mấy người nói, tưởng nói hắn mới không hiếm lạ ngô thụ lâm như vậy con, con rể. Đương nhiên đối phương vì hắn khuê nữ khởi phòng ở vẫn là làm hắn trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, ra hỏa kiếp nhưng không có đương hắn con rể tư cách. một chút cũng không có. Đáng tiếc hắn còn không có tới cập nói gì, mấy người liền chạy nhanh thay đổi đề tài, hắn lại là một câu cũng cắm không được miệng, biện bạch nói đến bên miệng vài lần cũng không có nhổ ra, quả thực tức chết hắn. Hắn sinh hờn dỗi trở về nhà, Mã Quế Hoa lại ở nhà chờ hắn. Ngươi nói kia Ngô thụ Lâm thật đúng là lại muốn ăn thịt Thiên Nga, nhà ta xuân hoa như vậy tuấn đại cô nương, có thể gả cho hắn sao? Hắn quả thực là làm đại mộng đâu. Cơm chiều sau, hai vợ chồng già mới vừa về phòng. Mã Quế Hoa cứ như vậy nói. Hách Mậu sinh nghe xong nhữ nhíu mi, không biết Mã Quế Hoa tưởng nói gì, liền không hề răng. Vì thế Mã Quế Hoa không ngừng cố gắng, bất quá kia tiểu tử cũng coi như là có chút bản lĩnh, nhân tài không tồi, lại chính mình có năng lực khởi phong ở, cũng coi như là không tồi. Ta xem hắn nếu tới cầu hôn, không bằng ta đem Xuân Lan gả hắn, cũng đỡ phải làm người cảm thấy chúng ta khinh thường thanh niên trí thức gì. Người nói đi. Mã Quế Hoa nói xong cẩn thận quan sát hạ Hách Mậu sinh phản ứng. Thấy đối phương không có phản ứng, nàng trong lòng mừng thầm, đối phương chính là cái này tính tình, nếu nếu là không đồng ý sự, đã sớm lớn tiếng đem ngươi mắng đi trở về, hiện giờ không ra tiếng, đó chính là có môn. Vì thế, Mã Quế Hoa tiếp tục tự nói tự hòa đạo, nếu là nói Xuân Lan hứa cho hắn cũng coi như là tiện nghi hắn, bất quá ai làm hắn cấp ta thôn giúp lớn như vậy vội đâu, nhà chúng ta khuê nữ cũng coi như là vì tử thôn hy sinh. Ngươi đừng lo lắng Xuân Lan không đồng ý, nàng hôm nay chính là tiểu hài tử tính tình. Ngày mai ta khuyên khuyên nàng là được. Ai nha, ngẫm lại thật là nhanh à, nhà ta khuê nữ liền đều phải xuất giá, đến nỗi chúng ta xuân hoa, ta quay đầu lại lại tìm mã đại cô cấp tìm kiếm cái hảo tiểu hỏa, việc này cấp không tới. Ngươi nói, hô hô, bên cạnh hách mậu sinh đã đánh lên kho khè. Mã Quế Hoa, nói nửa ngày, nguyên lai like là đàn gậy thai châu. Mã Quế Hoa khí cũng trực tiếp ngủ. Sáng sớm hôm sau, ăn xong khoai lang đỏ cháo liền dưa muối cơm sáng. Hách Mậu Sinh liền đơn độc đối Mã Quế Hoa nói, liền cứ như vậy đi. Mã Quế Hoa xoay chuyển trong mắt Xuân Lan A, hai người sinh hoạt nhiều năm, Mã Quế Hoa tự nhận vẫn là thực hiểu biết lão già này, hắn là cực độ hảo mặt mũi, cho nên hắn đây là nhà ra. Hách Mậu Sinh nhìn nàng một cái, Xuân Hoa. Mã Quế Hoa lập tức như tiết khí bóng cao su, hữu khí vô lực nói, hành, quay đầu lại ta cùng Mã đại cô nói một tiếng. Lúc này Hách Xuân Lan vừa lúc từ trong phòng ra tới, loạn thành một đống đầu tóc. cũng không rửa mặt trải đầu liền ngồi hạ bắt đầu ăn cơm. Ai nha, mẹ ngươi làm gì nha? Nàng vừa định lấy khối khoai lang đỏ hướng trong miệng tắc, đã bị mã quế hoa một chiếc đũa đập vào mu bàn tay thượng. Làm gì? Đầu cũng không sơ mặt cũng không thể, tỉnh chỉ biết ăn, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không bớt lo à, ai ra, ta thiên a Mã quế hoa khí há mồm liền tưởng gào. Đáng tiếc người xem đã đi ra ngoài. Nàng một quay đầu, liền thấy hách mộ sinh chắp tay sau lưng cầm tẩu thuốc. chậm rãi ra cửa bóng dáng nàng trong nháy mắt muốn nói nói lại nghẹn trở về chỉ là khí không đánh một chỗ lại nói Xuân Lan hảo một đốn đem Xuân Lan nói trực tiếp trốn rồi đi ra ngoài giữa trưa thời điểm nàng liền lại đem Mã Đại Cô tìm tới lại nghe tới rồi một cái khác người ý tưởng không nói tin tức gì Tiêu Nô Thụ Lâm không phải coi trọng nhà ta Xuân Hoa Mã Quế Hoa nói Mã Đại Cô cũng là không nghĩ tới vì thế cũng có chút thở dài nói vốn dĩ đều như vậy nói Nhưng là hôm nay ta xem kia sinh viên tiểu ngô phòng ở đều phải đi lên, ta liền qua đi hỏi thăm một chút. Thực tế tình huống là, nàng nghĩ đến sinh viên tiểu ngô kia tìm hiểu tình huống, nếu khả năng liền tự tiến cử cho hắn làm ai, nàng cũng là xem kia hàn lao thẩm nhi vẫn luôn không có động tác, muốn cấp ở nàng phía trước. Ai ngờ vừa lúc liền đuổi kịp bọn họ đang nói chuyện, liền nghe kia hàn lao thẩm nhi nói gì cô nương là ngoại thôn, không nên gấp gáp gì. Nàng mới biết được nguyên lai like sinh viên tiểu ngô coi trọng không phải hách gia Xuân Hoa. Cái này nàng liền trực tiếp chờ hàn lao thẩm nhi đi rồi, trực tiếp liền chạy tới cùng ngô thụ lâm vũ bộ ngực bảo đảm, dùng nàng làm mai bảo đảm nói thành, cái kia hàn lao thẩm nhi là,